U nhược tiếng nói nói tận, bị cổ phong trên trùm sáng bao phủ, rời đi cổ phong, cũng rời đi thượng cổ thí luyện con đường. Thân hình loay lên, u nhược trở lại cửu lũ địa phủ bên trong, nàng không có dừng lại, mà là đi tới cửu lũ phủ chủ vị trí nơi. Mà khi nàng nhìn thấy cửu lũ phủ chủ cùng cái khác nhân vật ra cả ở khuy thiên kinh trước tập trung tinh thần địa quan sát thì, u nhược vẻ mặt có chút không được tự nhiên, thần minh trước câu kia mang theo đùa giỡn ý vị, hẳn là không bị lao ra hỏa này nghe thấy chứ có điều U Nhược hiển nhiên đánh giá thấp Lão Gia Hỏa này năng lực nhận biết khi nàng bước chân bước vào thời gian không ít Thiên Tôn đều lộ ra ý cười U Nhược à ngươi cảm thấy Tần Minh tiểu tử này như thế nào a đúng đấy nói một chút coi đừng hiểu lầm không có ý tứ gì khác chính là muốn biết một ít những người khác đối với Tần Minh cái nhìn chỉ đến thế mà thôi U Nhược lườm một cái Lão Gia Hỏa này có thể tin mới quái đản nhưng những người này vây quanh ở bên người nàng dù cho nàng muốn tránh khỏi vấn đề này cũng không được. Nàng có chút hối hận, nàng làm sao liền chính mình đụng vào những lao hổ ly này trước mặt. Hắn chính là cái. U nhược vừa định nói tần minh là tên biến thái, nhưng lại đình chỉ, cuối cùng thay đổi một từ. Đạo, hắn chính là cái yêu nghiệt. Sắc thực yêu nghiệt. Cứu U phủ chủ vì là con gái giải vây, tần minh, còn có vương, rượu, ngày khác thành thì sẽ không ở ta bên dưới. Chỉ tiếc, bọn họ cùng chỗ một cảnh rời lớn, lẫn nhau e sợ chúng quy sẽ có một trận chiến. Một vị ông trời tôn không nhịn được nói rằng. Hắn ghi tên chín đại thiên tôn bên trong, ánh mắt độc ác, sao lại không nhìn ra vương diệu cùng tần Minh trong lúc đó tranh tài. Trưng 285, phá ghi chép. Đào mắt, đã là một tháng quá khứ. Vương diệu trước sau ngồi ở đệ 550 cấp trên bậc thang, đạo ý lan lộn, phát sinh ánh sáng lòng ánh, như một vị thanh niên thiên thần, có một luồng trời sinh đại đạo khí độ. Hắn đạo ý, càng mạnh hơn. Chúng thiên tôn mục quang lấp lóe, vương diệu tràn ngập ra đạo lực lượng lượng đang không ngừng tăng cường. Này hay là không phải cảm ngộ sâu sắc thêm, mà là tôi luyện, ở thiên địa đại thế mài đè xuống, vương diệu đạo ý trở nên càng mạnh hơn. Ngộ đạo ý, trưởng đại thế, mới là vương đạo cảnh. Thiên địa đại thế ở tay, có thể coi vương, đạo ý ra thân, mới tính được là nói. Vương đạo, vương đạo, cảnh giới này, quá sâu. Ú nhược tự lẩm bẩm, xưa nay hảo kiệt biết bao, nhưng có thể bước vào võ hoàng cảnh người cũng quá thiếu, có thể đếm được trên đầu ngón tay, vương đạo cảnh, là một to lớn hạng ngăn cản vô số người phong lưu, cung cảnh tôn giả sự trinh lệnh, e sợ có thể so với vương đạo cảnh cùng thiên nhất cảnh trinh lệnh càng to lớn hơn. Đây mới là võ tôn cảnh tàn khốc chỗ. Xong rồi, vương diệu trong ánh mắt đột nhiên bắn ra nhất đạo phong mang, cuồn cuộn đạo ý phảng phất có thể đâm thủng thương thiên đại địa, thiên địa đại thế mãnh liệt mà dâng trào. Trong phút chốc, trên người hắn bùng nổ ra một luồng khí thế đáng sợ đến, 30 lần thiên địa đại thế như một tòa sơn nhạc, có thể chấn áp vạn cổ thương gung. Này một chốc cái kia. Hết thể thiên tôn con người đều né qua hào quang, như ở chứng kiến một kỳ tích. Vương diệu, thiên nhất cảnh chín tầng, ngộ đạo ý, trưởng thiên địa đại thế. Như vậy thiên kiêu nhân vật, không thua với thiên lũ thể. Ta cửu u địa phủ, sinh ra hai cái có thể chiến thiên lũ thể thiên kiêu, thật đáng mừng a Có thiên tôn nhân vật lên tiếng cười, thiên lũ thể, tuy rằng bây giờ chỉ là thiên nhất cảnh, nhưng lấy thiên lũ thể tốc độ tu luyện, e sợ nếu không mấy năm liền có thể trưởng thành, đây là một cây gai. Vắt ngang ở kiểu ưu địa phủ người hết hầu, mà từ từ, cây này đâm sẽ biến thành một ngọn núi lớn, ép tới mọi người không thở nổi. Nhưng trước mắt, tựa hồ có thể vô ưu, vương diệu cùng tần minh, nếu như đều có thể trưởng thành tốt nhất, thực sự không được, chỉ cần có một người, đều sẽ không thua kém thiên lũ thể. Này nhất định là một tiên thiên thân thể đều ảm đạm phai mở thời đại. Kiểu ưu phủ chủ cảm khái, hắn biết rõ, hắn mấy vị sư đệ, minh Phật tuyên minh, chấn ngục thần kiếm vạn vô cầu chờ người. Tuy rằng đều không có kỳ lạ thể chất, nhưng thiên phú, đều không thể so với tiên thiên thân thể kém. Ở thượng giới 36 tòa thế lực cấp độ bá chủ bên trong, kiểu ưu địa phủ, bất luận khi nào, luôn có thể chiếm cứ một vị trí. Vương Diệu hài lòng, bước chân lần thứ hai vượt đi ra ngoài, hướng về cổ phong đỉnh cao nhất mà đi, một bước một vết chân, hắn tự thân, phảng phất chính là một luồng sôi trào mãnh liệt đại thế, áp bước đến cầu thang đều hãm sâu xuống. 600 tầng, 700 tầng, 800 tầng. 900 tầng. Chư thiên tôn con người đều đều động lại lên, lính ngộ đạo ý sau lại khống chế thiên địa đại thế, làm cho Vương Diệu một hơi bước lên thứ 900 tầng cầu thang. Còn có 100 tầng, chính là ngàn lần đại thế, chỉ có chịu đựng trụ ngàn lần đại thế, mới có thể bước lên cổ phong đỉnh cao nhất, ngạo cười thương khung. Nam xưa, Minh Quân chính là bước lên cổ phong đỉnh cao nhất sao? Vương Diệu đứng 900 bậc cầu thang trên, trường bao phân phật, cùng phong cuốn lấy, cái kia 900 lần thiên địa đại thế điên cuồng ép xuống. Dù cho là thiên quân nhân vật trên bảng, không hai mươi vị trí đầu người đều sẽ bị miễn cưỡng đệ chết đến. Nếu như là mang vào thần thông thiên địa đại thế công kích, đem sẽ vô cùng đáng sợ, uy lực cùng giờ khắc này không thể giống nhau. Vương Diệu muốn lại bước ra một bước, nhưng mà như là có một luồng phong cấm sức mạnh dáng lâm ở trên người hắn, để hắn còn lại một bước chính là vượt không ra đi. Cái kia cổ thiên địa đại thế bay trực tiếp khoanh ở trên người hắn, để hắn miệng phun tiên huyết, dường như muốn bị này đại thế bay nghiền ép chí tử, thậm chí. Vương Diệu quần áo đều nhiễm huyết, đó là cơ thể hắn không thể chịu đựng này cố đại thế vai thể hiện, hắn ý chí chi kiên, nhưng thân thể, nhưng không cách nào đuổi tới bước tiến của hắn. Hống! Vương Diệu cả người tất cả đều khủng bố thần mang, đại đạo vai bao phủ thiên địa, tòa kia cổ chiến xa lần thứ hai huyền phù ở hắn phía trên, như là không gì không xuyên thủng giống như, rung động âm ầm, nhưng vẫn không cách nào ngăn trở thiên địa này đại thế xung kích, bị nổ đến nát tan. Vương Diệu, đem dừng lại 900 lần thiên địa đại thế sao? Một vị thiên tôn lẩm bẩm Dù vậy, cũng truy bình minh quân ghi chép. Khi đó cổ phong, cũng không có một ngàn tầng. Một vị khác tuổi già thiên tôn nói rằng, những năm gần đây, cổ lộ, thay đổi quá nhiều, để bọn họ lao ra hỏa này đều đoán không ra. Cổ phong sau khi, còn có thử thách sao? U nhược nhìn về phía cửu u phủ chủ. Dựa theo minh quân nói, là có. Cửu u phủ chủ khỏe miệng ngưng lại, sau đó nói rằng, chỉ là, từ thượng cổ cho tới bây giờ, không người lại đi đến cái cuối cùng giai đoạn, vương diệu cùng tần minh có thể đi tới sao? u nhược nội tâm sản sinh vẻ mong đợi, đời này có thể không có người vượt qua minh quân. vương diệu, hắn muốn tranh, cùng tần minh tranh, cùng minh quân tranh, còn có cùng thiên tranh. hắn đạo ý đều lộ ra bất khuất, dung động cổ kim, nhưng này cỗ thiên địa lại thế, là chín lần có thể chấn áp tất cả. nhưng vào lúc này tần minh bước chậm mà tới, hắn đồng dạng đình chỉ một tháng, bây giờ. Từ 500 cấp bậc thang, chậm rãi đi tới, mãi đến tận 900 bậc cầu thang trên, cùng Vương Diệu sóng vai. "Sáu sư minh, ta chạy tới, không có cho sư môn mất mặt đi." Tần Minh cười nhạt nói, "Ngươi làm rất tốt, nghĩ đến sư tôn sẽ rất vui mừng." Vương Diệu giờ khắc này gánh vác cực kỳ trầm trọng áp bức lực lượng, nhưng hắn vẫn quay về Tần Minh lộ ra ý cười, phảng phất hai người là bạn thân giống như. "Sáu sư minh kinh tài tuyệt diễm, tại sao không đi về phía trước?" Tần Minh hàm cười nói, chợt hắn bước tiến đạp xuống. Càng lướt qua 900 lần thiên điệu đại thế, hướng đi càng cao hơn bậc thang. Vương Diệu vẻ mặt, vào thời khắc này triệt để cứng ngắc, hắn chỉ cảm thấy bừng tỉnh như ngọng giống như, hắn, bị vượt qua. Thân là cửu ưu địa phủ thiên nhất cảnh cấp độ tuyệt đại thiên tiêu, Vương Diệu, làm sao cam tâm bị người vượt qua? Hắn là làm thế nào đến? Cái này không thể nào, 900 lần thiên điệu đại thế, đều không thể ép vỡ hắn sao? Vương Diệu mặt ngoài vẫn tính bình tĩnh, nhưng nội tâm nhưng sóng lớn mãnh liệt, phát sinh hận thiên giống như giết đào. Đại đạo cuồn cuộn, vạn đạo gào thét, từ đây, hán vũ quân cảnh độc tôn cục diện sẽ bị đánh vỡ, thế nhân, chỉ sẽ biết là tần minh leo lên đỉnh cao nhất, mà quên hán vương diệu. Đây là vương diệu không thể tiếp thu, chúng thiên tôn nhìn thấy tình cảnh này, cũng không biết nên nói cái gì thoại tốt. Không phải vương diệu không mạnh, mà là tần minh người này, quá mức yêu nghiệt. Vân Thương Hải trong lòng không nhịn được thở dài, ở tần minh xuất hiện trước, vương diệu là hoàn toàn xứng đáng vô song nhân vật, nhưng hiện tại, không chỉ có không phải vô song, hơn nữa. Bị vượt qua, đổi làm bất luận người nào, e sợ đều khó mà tiếp thu. Nếu như có thể sống qua cái này khảm, sáu sư đệ tâm trí đem lần thứ hai lột xác. Cựu hút phủ chủ thầm nói. ầm. Nhưng vào lúc này, một luồng đáng sợ thiên địa đại thế lực lượng như hồng thủy lan lột, xung kích ở vương diệu trên người, còn như thần linh chi quyền, trực tiếp đem vương diệu chấn động rơi xuống thứ 900 bậc cầu thang. Vụ. Trên vòm trời rủ xuống trung sáng, đem vương diệu đưa ra cổ phong. Bây giờ, tòa này cổ phong trên chỉ còn dư lại tần minh một người, thậm chí có thể nói cả tòa thế giới đều chỉ còn dư lại tần minh. tần minh không ngừng tiến lên bước chân bỗng nhiên hơi ngưng lại, hướng về vương diệu biến mất phương hướng liếc mắt nhìn, chậm tiếp tục cất bước đi ra, mỗi một bước đều có dâng trào thiên địa đại thế bay tỏa ra, hắn như là thiên tuyển con trai, không sợ thiên địa đại thế áp bức, hắn không phải thua với thiên, mà là bại cho mình trái tim. minh phật tuệ mình đến, phun ra một câu nói như vậy, để chư thiên tôn đều không còn lời gì để nói. Lời ấy, chỉ chính là Vương Diệu Trước, 900 lần thiên địa đại thế cũng rất mạnh Áp bức đến Vương Diệu ra chóc thịt bong Nhưng cũng ép không đổ ý chí của hắn Bởi vì ở Vương Diệu trong lòng Có vô địch niềm tin Nhưng mà, nhưng Tần Minh vượt qua Vương Diệu trong ngáy mắt Này cô vô địch niềm tin đồ nát Vương, Diệu, bại Leo lên thứ 900 bậc cầu thang Có thể nói là một loại thiên phú chứng minh Không nói khóa này Mặc dù ở toàn bộ kỷ nguyên sát hoạch giả bên trong Đều xem như là một loại chứng minh Nhưng mà, lần này, bởi vì tần minh đi càng xa hơn, như vậy mặc dù vương diệu bước lên 900 bậc cầu thang, cũng không thể coi là cái gì. Này, mới là vương diệu trong lòng mối hận. Tần minh một bước một cầu thang, hướng về mục đích cuối cùng địa mà đi. Rốt cục, hắn đứng đệ 999 bậc cầu thang bên trên, thiên địa đại thế như tật phong sậu vũ đập mà đến, hóa thành cổ đỉnh chấn áp mà xuống, nhưng đều không thể lay động tần minh thân thể. Hắn như đồng một gốc cây vạn năm trường thanh cổ thụ, Sưng sưng ở này một cấp thê bên trên. Như vậy, lại quá ba ngày. Này trong ba ngày, chúng tiên tôn đều không hề rời đi. Không chỉ có như vậy, Tào Tu cũng tới. Tần Minh là hắn mang về. Bây giờ, có hy vọng bước lên cổ phong đỉnh. Hắn có thể nào không mừng rỡ. Khá lắm. Tào Tu nhìn thấy khuy thiên trong gương tình cảnh thị, cũng không nhịn được vỗ tay tán thưởng. Cho tới vương diệu, bị đưa sau khi đi ra, liền bế quan tĩnh dưỡng, không gặp bất luận người nào. Động mọi người mù quang rơi vào tần minh trên người chỉ thấy tần minh bước chân cuối cùng bước đi ra ngoài từ 999 cấp trên bậc thang bước ra đúng một tiếng đạp ở đệ nhất ngàn cấp bậc thang bên trên ngàn lần đại thế làm tần minh đứng bên trên thì chân võ đế điển điên cuồng bạo phát phản phất có một vị lại một vị đế hoàng hư ảnh long lánh cổ chi đại yêu đều hiện tử vong trường hà lượn lờ thân thể của hắn vong linh cổ ấn đều xuất hiện như là các loại dị tượng tụ hợp ma sát ra sán lạ đốm lửa hắn phá minh quân ghi chép Chúng thiên tôn đều là không nhịn được cảm thán, minh quân, năm xưa cũng không có đi tới đệ nhất ngàn bậc cầu thang trên, tuy rằng mọi người không biết hắn có hay không có như vậy tiềm lực, nhưng tần minh, nhưng thật sự làm được. Trên người hắn hoàng khí lan lộn, như là sừng sững ở trên chín tầng trời, ngoái đầu nhìn lại, triển vọng mênh mông vạn giới. U nhược trên mặt cũng hiện ra vẻ kích động, nàng lúc rời đi, để tần minh vượt qua vừng rượu, tần minh, làm được, khai sáng xưa nay kỳ tích. Rốt cục đến. Tần Minh khí tức trên người càng ngày càng thịnh liệt, ngàn lần đại thế ép không đổ hắn, mảnh này thiên, không cách nào lay động hắn. Thử hỏi, thiên nhất cảnh vũ quân, có gì người có thể chịu nổi ngàn lần đại thế? Từ cổ chí kim, duy Tần Minh mà thôi. Đây cũng không phải là hào quang chiến tích, nhưng cũng so với hào quang chiến tích càng khiến người ta kích động, một ít thiên tôn lão lệ tung hành, cảm khái ở sinh thời còn có thể nhìn thấy này một chuyện lạ, coi là thật là thượng thương quan tâm. Hắn phải đi đến cuối cùng sao? U nhược vẻ mặt lóe lên, phảng phất là vì sắc minh nàng, khuy thiên trong gương, tần minh thân ảnh biến mất, chẳng biết đi đâu hả phương. Trường 286, ngươi cũng biết, ta là ai. Khuy thiên trong gương, tần minh thân ảnh biến mất không gặp, khiến cho mọi người mù quang đều lấp lóe lại. Hắn đi đâu nhi, liền khuy thiên kính đều không thể nhìn ra tung tích của hắn sao. Vân thương hải cả kinh, cuối cùng này sát hoạch tựa hồ đặc biệt không giống bình thường, liền khuy thiên kính cũng không tìm tới tần minh tâm tích. Nói cho cùng... Này khuy thiên kính trung quy là hàng ái, làm chạm đến đến nhất định trình độ hạn chế thì, này khuy thiên kính liền không cách nào phát huy hiệu dụng. Cựu ưu phủ chủ từ tôn nói, nhưng mà vầng chán dưới trong con ngựa nhưng né qua một vệt lo lắng sắc thái, này khuy thiên kính hàng nhái hạn mức tối đa, là hoàng đạo lực lượng. Không cách nào rõ xét, mang ý nghĩa khuy thiên kính bị hoàng đạo lực lượng ngăn, có võ hoàng đạo tác hiện hiện. Điều này cũng tỏ rõ, tần minh, tiến vào một mảnh bị võ hoàng đạo tắc bao vây nơi, không phải võ hoàng cường giả không đủ để biết được tần minh vị trí. Nếu không nhìn thấy, chư vị cũng liền trở về đi, tin tưởng lấy tần minh thiên phú, đủ để đi tới cuối cùng. Cửu Ú Phủ chủ cười nói, khiến cho vô số người đều lộ ra ý cười, lại một có thể so với minh quân nhân vật sinh ra ở Cửu Ú địa phủ, đây là địa phủ chi hạnh. u Nhược, ngươi cũng đi về trước đi, vi phủ muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Cửu Ú Phủ chủ quay về u Nhược nói rằng, Ừm, u Nhược tuy rằng cảm thấy Cửu Ú Phủ chủ có chút kỳ quái, nhưng cũng không nói gì, cùng người khác Thiên Tôn cùng bước chậm rời đi. Đợi đến tất cả mọi người đi rồi, Cửu U phủ chủ lúc này mới vung lên thủ trượng, một luồng phong cấm sức mạnh trong nháy mắt đầy dây nơi đây, chỉ cần hơi hơi tới gần nơi đây, đều sẽ bị phủ chủ phát hiện. Nếu như không nhìn, cũng thật là lo lắng tiểu tử kia sẽ xảy ra chuyện gì a. Nhất đạo nhàn nhạt tự nói tiếng vang vọng ở trong phòng, Cửu U phủ chủ hai con mắt khép hở, phảng phất tiến vào một cái khác kỳ diệu hoàn cảnh. Đây là cổ lộ trạm cuối cùng sao? giờ khắc này tần minh bị cổ lộ sức mạnh mang theo cũng không biết xuyên qua rồi bao nhiêu không gian càng đi tới một mảnh cạnh biển chính trực mặt trời chiều ngã về tây ánh chiều tà rơi ra ở trên mặt biển cảnh sắc rất đẹp nhưng tần minh nhưng không rảnh đi thưởng thức này mỹ cảnh bước chân của hắn hướng về nào đó một phương hướng đã đi nơi đó có một vị lao nhân quần áo lam lũ tựa ở bên bờ phảng phất ở trước mắt tiền bối tần minh cung kính nói rằng hắn bạn coi chính mình sẽ là này cổ lộ thế giới duy nhất một người không nghĩ tới còn có một người ở chỗ này, đúng là làm hắn khá là kinh ngạc. Lam lũ lao nhân không nói gì, con mắt vẫn nặng nề địa nhắm, nhưng hô hấp đều đều, mà tràn ngập một luồng sâu không lường được khí tức, cũng không giống sắp chết hoặc trọng thương dáng vẻ. Tiên bối, xin hỏi nơi đây là nơi nào? Tần Minh lần thứ hai hỏi, âm thanh thoáng tăng cao chút, nhưng không có mất lễ nghi. Ngươi liền nơi này là nơi nào, cũng dám tới nơi đây? Lam lũ lao nhân không có mở mắt, mà là phát sinh một tiếng cười gằn, khiến cho Tần Minh mủ quang ngưng lại không biết nơi đây, cũng dám tới đây. Văn bối thực sự là không biết, còn xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Cũng được, rất nhiều niên không có ai đã tới, nếu ngươi hỏi, ta liền nói cho ngươi. Nơi đây, tên là Tuyệt Thần Hải, dù cho ngươi công tham tạo hóa, chạy không thoát nơi đây. lam lũ lao nhân âm thanh lộ ra một hơi khí lạnh, nơi đây, Tuyệt Thần Hải. Tuyệt Thần Hải. Tần Minh con ngươi run lên, trong ánh mắt đầy dây sắc bén tâm ý, trên đời lại có nơi như thế này, thần, đều không đi ra được trong miệng ngươi thần so với cổ chi đại đế làm sao tần minh tiếp tục hỏi vẻ mặt sắc bén rất nhiều hắn đi tới thế giới này thời gian không ngắn ở thế giới này thực lực mạnh giả tức là thần linh lấy hắn bây giờ tu vi nếu là trở lại địa cầu chẳng lẽ không là thần sao này tuyệt thần hải tuyệt là thế nào thần lam lũ lao nhân nghe đến lời này trong giây lát mở mắt ra quay về tần minh phát sinh một tiếng cười gằn lập tức xa xa chỉ tay ngươi xem đó là nơi nào đó là một ngọn núi Tân Minh tuần lão nhân chỉ nhìn tới, ở hải xa xôi nơi, lại có một dãy núi cao vút vươn tiêu, cực kỳ hùng tráng. Sơn mạch này nhắc tới cũng khá là kỳ lạ, từ sơn dưới đáy lại có ba tòa không giống ngọn núi phân biệt kéo dài mà ra, làm cho cái kia ba phong liền vì một thể. Ngươi không cảm thấy sơn mạch này rất giống một cái truyền thuyết đồ vật sao? Ta có thể cho ngươi nhắc nhở một chút, ngươi hướng về loạn cổ kỷ nguyên suy nghĩ. Lam Lũ Lão Nhân phảng phất vô cùng tin tưởng, Tấn Minh nhất định là nhận biết vật ấy có thể đi tới nơi này người, kiến thức làm sao có khả năng tiện Nghe làm lũ lao nhân như thế một dạng, tân Minh cũng cảm thấy tòa sơn mạch này phảng phất ở nơi nào gặp giống như, hơn nữa, không phải gần nhất nhìn thấy, như là tại hạ giới thời gian nhìn thấy đồ vợ. Đây là hạ giới sơn. tân Minh âm thầm suy nghĩ, nhưng cũng không nhịn được lắc đầu, tựa hồ, không phải sơn. Hải, trong biển chi sơn. tân Minh nói nhỏ, chật hai con mắt của hắn bắn mạnh ra hào quang áo ánh, dây núi kia cực kỳ giống hải thần đại đế tam xoa kích ngay xưa tại hạ giới tần minh độ thiên kiếp thì từng có cổ chi đại đế cùng cảnh giới hiện ra trong đó liền có hải thần đại đế cầm trong tay lưu ly tam xoa kích đánh tới dây núi kia cùng tam xoa kích cực như liền liên sơn mạch một ít hình dạng đều cùng tam xoa kích hoa văn đều cực kỳ ăn khớp để tần minh khiếp sợ không thôi càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình tuyệt thần hải tuyệt sắt quá hải thần đại đế ngươi nói này thần linh so với cổ chi đại đế làm sao Lam lũ lão nhân đứng thẳng người lên, thư hoạt gân cốt, như là ngủ say một quãng thời gian rất dài. Tần Minh trong đầu đột nhiên rung động lại, danh chấn cổ Kim Hải Thần đại đế dĩ nhiên là ở chỗ này ngã xuống, nếu như truyền đi, e sợ sẽ chấn động cả giới. Cực kỳ lâu trước đây, nơi này chỉ có hải, không có ngạ, hoặc là nói ngạ ở khác một vùng không gian. Lam lũ lời của lão nhân dần dần bắt đầu tăng lên, lại làm cho tần Minh nội tâm càng thêm chấn động. Nếu như nói nguyên tới nơi này không có ngạ. Như vậy bây giờ nơi đây ngạ, đến từ đâu? Này ngạ, là hải thần đại đế đế thi. Tân Minh trong đầu bước lên một cực lớn mật ý nghĩ, hầu như là bật thốt lên, đã thấy cái kia lam lũ lão nhân nhìn về phía hắn, lộ ra một vẹn nụ cười quái dị, người trẻ tuổi đầu góc chính là Linh Hoạt. Hải thần đại đế, chấn động thức cổ kim, làm sao sẽ ngã xuống? Tân Minh tràn đầy vẻ khó tin, mỗi một vị đại đế cũng có thể nói là cái kia nhất thời kỳ nhân vật vô địch, ngoại trừ loạn cổ thời kỳ cuối đế chiến. Ma giới cùng thiên thần minh lẫn nhau chính phạt, xuất hiện đế tôn cùng ma đế bực này khoang cổ thức kim, cái thế cường giả mới có thể xuất hiện đại đế ngã xuống tình hình. Bây giờ, người lao giả này nói, Hải thần đại đế ngã xuống với nơi đây, điều này làm cho Trần Minh làm sao tin tưởng. Người mạnh mẽ đến đâu, đều sẽ có kết thúc một ngày, coi đời này, ai có thể chân chính bất hủ. Lam Lũ ông lão phảng phất khá là cảm khái, dù cho là cổ chi đại đế, có thể vĩnh viễn bất tử, cũng là số rất ít. Năm tháng mang đi quá nhiều. Trước đó bôi dùng cái gì trường tồn với này? Tân Minh Mục Quang đột nhiên ngưng lại, lập loe phong mang, Hải Thần Đại Đế đều ngã xuống ở này mảnh trong vùng biển, có thể thấy được này mảnh hải vực có cực kỳ đáng sợ nguy hiểm, có thể thương tổn được cổ chi đại đế. Người lão giả này, tựa hồ đang nơi này sinh tồn thời gian rất lâu, hơn nữa, biết được rất nhiều huyền bí. Đừng nhìn ta như vậy, ta có thể không đả thương được Hải Thần Đại Đế. Lam Lũ ông lão thấy Tần Minh trong ánh mắt lộ ra không quen tâm ý, Không khỏi cười nhạt, này mảnh hải vượt sinh vật nguy hiểm đã bị hải thần đại đế tiêu diệt, đáng tiếc chính hắn cũng lực kiệt, thân thể hóa thành vô ngần một bên ạ, tam xoa kích hóa thành kình thiên ngọn núi, chống đỡ lấy mảnh này thiên. Thật là làm sao đi ra ngoài? Tân Minh trong lòng rung động lại, dựa theo ông lão từng nói, nơi đây ha không phải khó giải, liền cổ chi đại đế đều không thể đi ra ngoài, ở đây địa lực kiệt mà chết. Ta nếu như biết, còn lại ở chỗ này sao? Ông lão nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút thiên, phảng phất ở tự giễu. Tân Minh vẻ mặt có vẻ hơi khó xem ra, cổ lộ cửa hải cuối cùng, không biết đem hắn đưa đến nơi nào, càng là hải thần đại đế ngã xuống chỗ, hơn nữa, còn có như vậy một thực lực sâu không lường được ông lão, hắn xem ra điên điên khủng khủng, nhưng đối với nơi đây hiểu rõ vô cùng, không biết nói có mấy phần có thể tin. Như vậy cổ lộ cửa hải cuối cùng, là ý gì? Tân Minh tiếp tục hỏi, đã thấy ông lão kia như xem kẻ ngu si giống như nhìn Tân Minh một chút, lập tức ngửa mặt lên trời cười dài lên. Nguyên lai like trên đời còn có giống như ta đứng độc. Lam Lũ ông lão tuy rằng cả người rách rách rưới rưới, thế nhưng ngửa mặt lên trời một sát na, tần minh thấy rõ mặt mũi hắn, chỉ cảm thấy cũng có chút quen mắt, người lão giả này dâu mép nếu là thế quang, khuôn mặt rửa sạch, cũng có thể nhìn ra khi còn trẻ thanh tú tu lãng, chỉ là không biết tại sao rơi xuống mức độ này. Cửa ải cuối cùng này, căn bản khó giải. Lam Lũ trên người ông lão thả ra một luồn cuồng bảo hỏa, chấn động đến mức tần minh liên tiếp lui về phía sau. Phảng phất có đại đạo vay tịch thiên quyền địa, làm cho tần minh trong đầu rung động không ngừng. Người lao giả này thực lực tuyệt không thua với cửu u phụ chủ, hắn đến tuyệt cùng mạnh bao nhiêu? Tần minh trong lòng không rõ, đối với phương minh minh có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cam tâm khốn ở chỗ này, chỗ này thật sự không cách nào công phá sao? Tất cả những thứ này đều là âm mưu, nay điều cổ lộ, căn bản là không phải cái gì chuẩn hoàng lịch thiên một kích biến thành, nơi đây vốn là cổ chi đại đế mở ra tiểu thế giới. Lam Lũ ông lão gầm thét lên, làm cho Tần Minh trong lòng mạnh mẽ run lên, cái này suy đoán hắn đã sớm nghĩ tới, nhưng bây giờ từ người lão giả này trong miệng nói ra, hắn vẫn cảm thấy khiếp sợ. Nhìn thấy Tần Minh trong mắt chấn động, Lam Lũ ông lão hừ lạnh một tiếng, Hư Nguyên cảnh cường giả, có thể coi là võ hoàng, nguyên lực hóa hư, hòa vào thiên địa, trong một ý nghĩ có thể điều động vùng thế giới này nguyên lực để bản thân sử dụng, lĩnh ngộ đạo tắc sức mạnh. Nhưng Hư Nguyên cảnh bên trên, còn có càng mạnh hơn cảnh giới, chính là Nguyên Cực cảnh. Nguyên lực tu hành cực cảnh, bước vào này cảnh, liền vì là đại đế, khống chế thiên địa pháp tắc. bởi vậy, đại đế cường giả, có thể điều động pháp tắc sức mạnh, mở ra một vùng không gian. Hương nguyên cảnh võ hoàng, nguyên cực cảnh đại đế. Tần Minh nói nhỏ, này hai đại cảnh giới, không biết là bao nhiêu võ tu giấc mơ, dốc cả một đời, cũng muốn thành tiểu đế hoàng tôn. Nhưng đối với lúc này Tần Minh tới nói, này hai đại cảnh giới còn quá mức xa xôi, cần trước tiên đi vào vương đạo cảnh. Chuẩn hoàng liên đạo tắc đều không nhất định nắm giữ, làm sao có thể mở ra diện hóa một vùng không gian? Vạn ngàn năm qua, này lời nói dối không biết lừa dối bao nhiêu người, cái gọi là cổ lộ, từ không ai có thể chân chính đi ra ngoài quá. Nhưng là cư vạn bối biết, thời kỳ thượng cổ từng có một vị kinh tài tuyệt diễm người đi song thí luyện con đường. Tần Minh hỏi, chẳng lẽ nói vào lúc ấy cũng không có mảnh này hại sao? Nghe được Tần Minh, Lam Lũ nét cười của ông lão càng quỷ dị hơn lên, trong con ngươi lập loè tham tham ánh sáng. Ngươi cũng biết, ta là ai? Văn bối đang có nảy nghi hoặc. Ta là, Minh Quân. Cái gì? Tân Minh nghẹn ngào gào lên, sau lưng bước lên hàn khí âm u, lão giả trước mắt, là Minh Quân, đã từng từng đi ra thượng cổ thí luyện con đường người kia, là ai? Trưng 287, ta ác đồ vật. Minh Quân, đem sưng là cửu ưu địa phủ thượng cổ đệ một ngày mới cũng không quá đáng, thiên phú kinh người, phong hoa vô song, nắm giữ sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Thế nhân đều nói, hắn là duy nhất một đi song thượng cổ thí luyện con đường người. Hơn nữa, ở cái kia sau khi hắn lại một lần phát sinh to lớn lô sắc, thu hoạch thiên quân bảng đệ nhất ghế. Sau khi vào vương đạo, xương thiên tôn cuối cùng rời đi cửu u địa phủ, đi tứ phương lang bản, hành tung thần bí. Những việc này tích tần minh nghe xong không ngừng một lần, có rất nhiều chi tiết nhỏ không giống, nhưng có thể khẳng định chính là minh quân khẳng định từ thượng cổ thí luyện con đường đi ra. Hơn nữa, sau khi lại trải qua không ít phong ba, nhưng giờ khắc này. Trước mắt Lam lũ lao nhân sừng, hắn mới là minh quân. Như vậy, tăng ở bên ngoài quát tháo phong vân nhân vật thiên tài, là ai? Tân Minh sau lưng bước lên hàn khí âm u, tiến vào ba ngàn giới tới nay, hắn xưa nay không giống giờ phút này giống như sinh ra sợ hãi tâm ý, nếu như đối phương thực sự là minh quân, liền mang ý nghĩa, này điều thí luyện con đường, thật sự từ xưa tới nay chưa từng có ai đi ra ngoài quá, liền hải thần đại đế như vậy vô thượng tồn tại, đều chết trận với nơi đây, muốn phá vỡ này một giới, biết bao khó khăn. Ta biết ngươi nghi hoặc lam lũ lao nhân thở dài, hải thần đại đế cuối cùng sức lực cả đời, muốn tiêu diệt vùng không gian này tà ác sinh vật, không cho chúng nó làm sẵn làm vậy, nhưng chúng quy, vẫn có một ít còn sót lại đi. Những này tà ác sinh vật, biến ảo lực lượng phi thường đáng sợ, có thể biến ảo thành người khác răng dấp, hơn nữa, không người nào có thể nhìn thấu. Nếu cái kia tà ác sinh vật có thể đi ra ngoài, vì sao không thể? Tân minh mục quang ở xung quanh nhìn quét, còn có, nếu có thể đi vào. Liền nhất định có thể đi ra ngoài Vô dụng, Làm lũ lao nhân lắc lắc đầu Nếu có thể đi ra ngoài Thượng cổ cho tới bây giờ Ta từ thiên nhất cảnh vẫn tu hành đến hư nguyên cảnh Nhưng đều không thể phá tan này không gian hằng rào Tiểu thế giới này có ta ác pháp tác sức mạnh ràng buộc Trừ phi đột phá đến đại đế cảnh giới bằng không căn bản không ra được Lấy minh quân tiền bối thiên phú Lẽ nào không cách nào thành tựu đại đế vị trí sao Thần minh mục quang lấp lóe lại Không thể thành đế Làm lũ ông láo cười khổ Muốn muốn thành tiểu đại đế tôn sư, nhất định phải một đường trinh phạt đến đỉnh cao nhất, bại tận thiên hạ địch thủ, mới có thể dựa vào sức lực của một người, chấn áp cửu thiên thập địa, thành tiểu đại đế vị, ta bị vây ở nơi này, căn bản là không có cách bước vào đế cảnh. Tân Minh trầm mặc, Minh quân là thời kỳ thượng cổ nhân vật, ở kỷ nguyên này sống rất tháng năm dài đáng đẵng hơn nữa thiên phú tuyệt đỉnh, nếu như nơi này có thể đi ra ngoài, hắn không thể không biết. Hốn hồ hắn là võ hoàng cường giả, thực lực mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Liền hắn đều bị nhốt nơi đây, hắn nên làm như thế nào? Nơi này, đến tột cùng là nơi nào? Trải qua loạn cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối cuộc chiến ma bất diệt, hơn nữa, có đế nga xuống, còn có tà ác sinh vật. Tần Minh đem nghi hoặc nói ra, làm cho cái kia Lam lũ ông láo mục quang đột nhiên né qua một vệ tinh mang, vùng không gian này, phải làm là loạn cổ kỷ nguyên sơ kỳ một vị tuyệt đỉnh đế giả mở ra, chẳng biết vì sao sẽ bị hải thần đại đế xâm vào, phát hiện kỳ bên trong tà ác sinh vật. Vừa là đại đế cường giả mở ra không gian, tại sao lại chăn nuôi tà ác sinh vật? Tần Minh không rõ, đại đế, độc tôn cửu thiên thập địa, tuyệt đỉnh đế giả, càng là chấn động thức cổ kim, vì sao cần chăn nuôi những này tà ác sinh vật? Lam Lũ ông lão thật sâu nhìn Tần Minh một chút, vị kia tuyệt đỉnh đại đế không nhất định là có ý định chăn nuôi. Tần Minh vẻ mặt lóe lên, đối phương ở chỗ này nhiều năm, tất nhiên so với hắn hiểu rõ càng sâu, lập tức nhân tiện nói, còn xin tiền bối chỉ giáo. Hư Nguyên Cảnh Võ Hoàng liên có thể làm được nguyên lực hóa hư, mượn toàn bộ đất trời nguyên lực để bản thân sử dụng. Như vậy đại đế đương nhiên càng mạnh hơn. Đại đế cường giả có thể đem cả tòa thế giới đều đánh tới bọn họ dấu ấn. ở kỷ nguyên này càng là như vậy. một người thành đạo áp chế thế giới số mệnh trăm năm, ngàn năm. bởi vậy, dù cho chỉ là đại đế một kia ý niệm đều vô cùng khủng bố. này mới không gian phải làm là có vị kia tuyệt đỉnh đế giả không cam lòng nghiệm, trải qua vạn năm năm tháng bất diệt, cuối cùng hóa thành vị kia đại đế tà niệm sau khi sinh ra tà ác sinh vật minh quân chậm rãi đem suy đoán của hắn nói ra để tần minh sâu sắc cảm nhận được đại đế cường giả khủng bố chỗ một kia ý niệm vạn năm trường tồn hóa thành tà ác sinh vật lại dây dưa đến chết hải thần đại đế những này tà ác sinh vật phải làm là muốn hoàn thành vị kia tuyệt đỉnh đại đế ý chí trinh phạt thượng giới thống ngự thiên địa trinh phạt thượng giới thống ngự thiên địa tần minh trong lòng run lên bần bật nếu như thực sự là như vậy Cái kia rời đi cổ lộ Minh Quân, liền vô cùng làm người lo lắng. Nơi này, lẽ nào chỉ có mênh mông bờ biển sao? Tân Minh nhìn chung quanh Chu Vi, toàn này thế giới, phản phất chỉ có hải cùng ngạn. nếu như cái gì đều không lưu lại, Minh Quân dùng cái gì đột phá đến võ hoàng cảnh. Hắn cũng không nhận ra, Minh Quân sẽ như vậy có dự kiến trước, sẽ trước khi tới liền chuẩn bị kỹ càng hoàng kinh, trợ hắn ở chỗ này đột phá đến hư nguyên cảnh. Xác thực, Lam Lũ ông láo gật đầu nói. Vậy ta liền không quấy rầy tiền bối. Tân Minh luôn cảm thấy có lạ lạ ở chỗ nào, nhưng cũng nói không được. Nhưng bất kể như thế nào, tòa này tiểu thế giới thiên địa nguyên khí vẫn tính sung túc, ở đây tu hành cũng không cần lo lắng tu tâm tốc độ vấn đề. Tân Minh vận chuyển lên trần võ đế điện, nguyên lực điên cuồng gầm thét lên, hắn khoanh chân ngồi ở bờ biển bên trên, chỉnh mảnh hải vượt phẳng phất đều rơi vào bạo động, thiên địa cồn cồn, hoành ép tất cả. Cùng lúc đó, hắn một tia ý niệm tiến vào bích lạc trong tháp, cùng Trần Thương nói tới nơi đây tình hình, Trần Thương tất nhiên là khiếp sợ và phẫn. Hán tiến vào cửu ưu địa phủ thời gian so với Tần Minh Trường hơn nhiều, đối với Minh quân tên càng thêm như sấm bên hai, biết được Minh quân càng còn ở lại cổ lộ phần cuối, không khỏi giật nảy cả mình, sự thực, đến tột cùng làm sao. Tần Minh vốn muốn tìm Bích Lạc Vương tìm kiếm một phen, dù sao Bích Lạc Vương cũng là thượng cổ cường giả, tuy rằng cùng Minh quân không có ở vào cùng một thời đại, nhưng lấy tầm mắt của hắn, phải làm có thể nhìn ra rất nhiều đến. Chỉ tiếc Bích Lạc Vương vẫn đang bế quan dưỡng hồn, ở vào thời khắc quan trọng nhất. Tần Minh cũng không tốt quấy rời hắn, chỉ có thể yên lặng rời đi. Duy nhất khiến Tần Minh mừng rỡ chính là, sư tử con đã thành công lĩnh nộ vị này hổ yêu võ hoàng pho tượng ý chí, được một bộ yêu thời cổ kinh, hơn nữa Tần Minh dành cho hắn cái kêu bản cổ hoàng kinh. Hai người kết hợp lại, thực lực phát sinh lột xác, một lần bước vào cấp 4 yêu thú hàng ngũ, nghĩ đến không bao lâu nữa liền có thể đổi tới. Cho tới trần Dương còn thiếu một chút hòa hậu, không biết là rèn luyện không đủ, vẫn là tâm tình không đủ. Trong lúc nhất thời không tìm được đi ra ngoài biện pháp, Tần Minh cố gắng an tâm đến, trước tiên tăng lên cảnh giới của chính mình. Hắn tình cờ mở mắt ra nhìn Lam Lũ ông lão đang làm gì, lại phát hiện này Lam Lũ ông lão chỉ là yên tĩnh nằm, phảng phất căn bản cũng không thèm để ý Tần Minh, chỉ là tình cờ cái kia trên mặt sẽ lẽ qua nụ cười quá dị, để Tần Minh càng phát giác có kỳ lạ. Liên như vậy cũng không biết quá khứ mấy ngày, Tần Minh vẫn cố gắng tu hành, xuất phát từ đối với người lão giả này lòng kiên kỵ. Tần Minh không có đem bích lạc tháp lấy ra, cũng không có tiến vào không gian truyền thừa, chỉ là như vậy tu hành, cảnh giới của hắn tăng lên thì sẽ chậm rất nhiều. Dù là như vậy, một tháng sau, Tần Minh cũng bước vào thiên nhất cảnh 6 tầng đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào 7 tầng cảnh, nhưng hắn cảm thấy tựa hồ thiếu hụt gì đó. Hắn tu hành rất ít dựa vào khô khan tu hành, như vậy hay là đối với một ít võ tu hữu dụng, nhưng đối với Tần Minh tới nói, hay là muốn dựa vào chiến đấu, ở trong hồng trần luyện tâm, đột phá. Đi chung quanh một chút đi." Tần Minh nói nhỏ một tiếng, không biết là tự nhủ, vẫn là đối với ông lão kia nói. "Chỉ là làm Tần Minh cất bước một sát na, cái kia phảng phất vẫn ngủ say lam lũ ông lão phun ra nhất đạo thanh âm trầm thấp. "Ở đây, không có tà vật dám tới gần, nhưng ngươi một khi đi ra, sinh tử tự phụ." Tần Minh nhẹ nhàng đáp một tiếng, liền xoay người bước chậm rời đi, người lao giả này, hắn sẽ kia ở trong lòng, nhưng không thể dựa theo ông lão sắp xếp đi làm, tà vật, hắn vẫn không có nhìn thấy. Nhưng người lao giả này, nhưng có mấy phần tà khí. Cái kia Lam Lũ ông lão nói xong câu nói này sau, lại phảng phất ngủ giống như, không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng Tần Minh biết, đến cảnh giới cỡ này, ngủ cùng không ngủ đã sớm không có gì khác nhau. Hơn nữa, dù cho đang ngủ, vẫn có thể duy trì thần thức tỉnh táo. Tần Minh bước chân một bước, thiên địa đại thế cuồn cuộn mà khiếu, hướng về viễn phương lấp loé mà ra, trong phút chốc không biết ngang qua đi ra ngoài bao nhiêu dặm. Nhưng khiến Tần Minh thất vọng chính là, toàn này thế giới Phảng phất thật sự như đồng ông lão kia nói, là vô biên vô hạn bờ biển, không có phần cuối. Hắn muốn tìm đến thì con đường, nhưng nhưng cũng không khả năng. Ẩm. Tân Minh hướng về viễn phương hoành đánh một quyền, đại thế lực lượng dâng trào, điên cuồng rung động, khủng bố ánh sáng long lánh thiên địa, không gian kia vẫn như cũ kiên cố, căn bản không phải hắn cảnh giới bây giờ có thể lay động. Tiểu thế giới thiên, liệu sẽ có có phần cuối? Tân Minh mắt sáng lên, lập tức một luồng nhân hoàng chi khí bạo phát, Bóng người của hắn điên cuồng hướng về thiên khung gió lốc mà lên, thiên địa đều chiến, hắn một đường hoành sung lên, dường như muốn phá tan vô tận hẳng rào, đến thiên cực điểm. Nhưng đến nhất định độ cao sau, mảnh này thiên áp bức lực lượng liền trở nên cực cường, tần minh cảnh giới ở đây chờ áp bức lực lượng dưới còn chưa đáng kể, mặc cho hắn phóng ra khủng bố thiên địa đại thế, nhưng vẫn cứ không cách nào đi tới đỉnh, hay là chỉ có vương đạo cảnh tôn giả mới có thể đến đạt bầu trời đỉnh chót. Thôi, tần minh phun ra một hơi thật dài Thân thể chậm rãi hương xuống đất hạ xuống, hắn cũng không có tuyệt vọng, nhưng cũng cần đổi một phương pháp, nơi này, nhất định là có thể đi ra ngoài, ông lão kia, không thể tin hết. Đợi đến Tần Minh rơi vào một cái nào đó nơi trên mặt biển trong nháy mắt, hắn vẻ mặt đột nhiên cảnh răng lên, thiên, phản phất ám đặc biệt nhanh, hắn tuy rằng bỏ ra rất lớn công phu đến leo thiên khùng, nhưng quyết không đến nổi ám nhanh như vậy. Lẽ nào là tà ác đổ vật sao? Tần Minh trên người bùng nổ ra một luồng đáng sợ đại thế hoài, đem hắn bao bao ở trong đó chỉ thấy hắn bóng người lóe lên, muốn hướng về khi đến nơi chạy đi. Vụ. Không gian khẽ run lên, âm thanh thấp nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nhưng nhưng vẫn bị Tần Minh nhận ra được, Tần Minh thủ trưởng run lên, sắc bén cực kỳ lợi kiếm điên cuồng gào thét rất ra nhưng cũng rơi vào xa xa trong bóng tối. Hắc ám. Tần Minh trong lòng khẽ run, xa xa lại có một mảnh hắc ám làn sóng điên cuồng xốn tới, phàm là rơi vào cái kia trong bóng tối sự vật, đều sẽ bị nuốt hết. Giờ khắc này Tần Minh chỉ còn dư lại một ý nghĩ, vậy thì là trốn. Chương 288: Thần minh sinh tử. Vô biên hắc ám làn sóng lăn lộn kéo tới, dường như muốn đem thế giới đều nuốt hết đi, mặc dù là võ đạo người, vẫn có thể cảm nhận được này cô đáng sợ khí tức quỷ dị, hơi bất cẩn một chút, khả năng liền tính tính mạng còn không giữ nổi. Tân Minh bóng người điên cuồng lập lòe, hướng cái kia làm lũ ông lão vị trí mà đi, cái kia hắc ám bao phủ thiên địa, trong đó phảng phất có sinh vật cực kỳ đáng sợ, phát sinh tiếng kêu thê thảm làm người ta trong lòng sợ hãi. Ta ác sinh vật, đến tột cùng là cái gì?" Tần Minh tự nói, nhưng bước chân nhưng càng sắp rồi. Tần Minh tốc độ đã là cực nhanh, nhưng ở này Hắc Ám tốc độ tiến lên trước mặt vẫn như cũ có vẻ không đáng chú ý, cái kia Hắc Ám lăn lộn mà đến, trong chớp mắt đã phải đem Tần Minh nuốt hết. "Sớm sẽ nói cho ngươi biết không cần đi xa." Đúng vào lúc này, cái kia Lam Lũ ông lão bóng người đột nhiên ra hiện tại Tần Minh bên người, làm cho Tần Minh ngục quang run lên, không hổ là võ hoàng cường giả một bước liền có thể vượt qua vô tận không gian tới đây, hơn nữa để hắn không cách nào phát hiện. này Lam Lũ ông lão tựa hồ cũng không cần tần minh trả lời, chỉ thấy hắn đạp bước mà ra, càng hướng về cái kia hắc cam kéo tới phương hướng đi đến. đại đạo hơi ầm ầm rung động, phảng phất có cực kỳ đáng sợ thần uy tràn ngập ra, võ hoàng cường giả khống chế đạo tắc sức mạnh, trong lúc vung tay nhấc chân có thể xúc động vô tận nguyên lực hóa thành công kích, Lam Lũ ông lão chỉ là bình tĩnh đạp bước, liền có vô cùng sức mạnh tỏa ra về phía trước. chấn. Lam lũ ông lão phun ra một chữ, trong phút chốc, bàn tay của hắn lượn lờ vô tận thần quang đánh mà ra, hóa thành nhất tuyệt thế cổ phong, càng cùng tần minh ở trên cổ lộ leo tòa kia cổ phong có chút tương tự, này cổ phong bên trên đại thế dâng trào, mang theo mạnh mẽ cực kỳ chấn áp lực lượng, đón vô biên hắc cám chấn áp xuống. Nhưng mà cái kia cổ phong cùng vô biên hắc cám so với, vẫn có vẻ nhỏ bé, làm cổ phong nghiền ép lên đi thì, cái kia hắc cám làn sóng như một vị phệ thiên cổ thú, một cái đem cổ phong nuốt vào Làm cho Lam Lũ ông Lão sắc mặt ngưng lại, chợt lại đánh giết ra khủng bố đến cực điểm hoàng đạo trường lớn, nhưng mà, vẫn không cách nào ngăn hắc ám tiến lên. Thậm chí, không cách nào ở trong bóng tối lật lên bọc nước. Tiền bối, đi nhanh đi. Tần Minh quay về Lam Lũ ông Lão hô, đã thấy ông Lão kia ánh mắt sắc bén, còn như thần mang muốn đâm thủng thương thiên giống như, bước chân của hắn không ngừng về phía trước, càng đi vào trong bóng tối, biến mất không còn tâm hơi. Tiền bối, Tần Minh lần thứ hai hô, nhưng không có bất kỳ đáp lại. Làm lam lũ ông lao đi vào hắc cám làn sóng sau khi, tất cả, tựa hồ cũng bình tĩnh lại, cái kia hắc cám làn sóng chậm rãi thối lui, nhưng lam lũ ông lao bóng người, nhưng cũng không có xuất hiện nữa. Người lao giả này, thực sự là Minh quân sao. Hán, ngã xuống. Tần Minh đứng tại chỗ, xuất thần rất lâu, đây chính là một vị võ hoàng cường giả, liền như vậy đột nhiên không còn, để Tần Minh trong lúc nhất thời còn khó có thể thích đứng. Tần Minh trong lòng thở dài trong lòng lại, bóng người tiếp tục lập lòe. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình ở trên tốc độ điểm yếu, tương so với hắn chiến lược mạnh mẽ, tốc độ của hắn tuy rằng không tính chậm, tuy nhiên tuyệt đối không tính nhanh. Vùng thế giới này rộng rãi như vậy, vừa vẫn thích hợp tu luyện thân pháp thần thông. Mặc dù đối với với cái kia lam lũ ông lao sinh tử vẫn tồn tại nghi hoặc, nhưng tần minh cũng không có cấm kỵ cái gì, mà là trực tiếp ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, trong đầu hiện ra một bức cường thịnh cổ hoàng kinh, rõ ràng là ngày xưa được thiên bằng cổ hoàng kinh. Nay bộ cổ hoàng kinh đối với tần minh tới nói có rất nhiều tham khảo chỗ, đồng thời này Hoàng Kinh bên trong cũng ghi chép không ít thần thông, trong đó một môn bát hoang thiên băng quyết, chính là một môn cực kỳ lợi hại thân pháp thần thông. Sau khi tu luyện thành, bát hoang nơi, tứ hải bên trong, đều có thể thông suốt, trong một ý nghĩ, thiên địa hiểu rõ. Rất nhanh, Tân Minh liền đem cái môn này thân pháp thần thông nắm giữ đại khái, vị này thiên bằng yêu hoàng ở sáng lập này bộ cổ Hoàng Kinh thì, phảng phất liền dự liệu được hậu nhân không hẳn đều là thiên bằng điệu. Bởi vậy rất nhiều thần thông đều không cần là thiên bằng điều liền có thể tu hành, thậm chí, không cần là yêu tộc. Nay dành cho tần minh rất lớn tiện lợi, ngăn ngắn tam thiên thời gian, hắn liền nắm giữ này bát hoang thiên bằng quyết nội dung quan trọng, phía sau dường như có hư huyện thiên bằng chi dược sinh thành, đập động bên dưới, chấp mắt bách lý, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Sau một tháng, tần minh triển khai bát hoang thiên bằng quyết, đã đến lô hỏa thuần thanh hoàn cảnh, ở này vô biên vô hạn trên bờ biển, hầu như là mặc hắn bay lượn Giống như một vị chân chính thiên bằng điểu, trong một ý nghĩ, có thể ngang qua vô tận xa xôi không gian. Hắn hôm nay tự tin ở trên tốc độ, chắc chắn sẽ không bại bởi mới vào vương đạo cảnh tu giả, nhưng đây chỉ là bác hoang thiên bằng quyết giai đoạn sơ cấp, nếu như muốn tăng lên, còn cần tìm một ít thiên tài địa bảo làm phụ trợ, cái kia đều là đến tiếp sau việc. Toa này tiểu thế giới còn chẳng biết lúc nào có thể trở ra đi, muốn tìm những kia thiên tài địa bảo hầu như đều không có khả năng lắm. Tiểu thế giới này tựa hồ đặc biệt hoang vu, Không giống thượng cổ thí luyện con đường, nơi đó có một ít hiếm thấy bảo vật, này hai tòa tiểu thế giới lẽ nào là tương thông sao, vẫn là nói, vốn là đồng nhất tòa. Làm Tần minh đi khắp tòa này tiểu thế giới rất nhiều địa vực sau, phát sinh một tiếng cảm khái, nội tâm lại lung lay lên, muốn tìm tòa này tiểu thế giới lối ra, mở miệng. Nội tâm của hắn, sinh ra không ít suy đoán, mơ hồ có một chút dòng suy nghĩ. Cách hiện nay, Tần minh bị vây ở bên trong tiểu thế giới, đã qua hai tháng. Tính cả trước hắn ở thượng cổ thí luyện con đường thì làm lỡ thời gian, gộp lại có tới nửa tháng, cự ly thiên quân bảng tranh cướp đã chỉ có non nửa niên kỳ hạn. Tần Minh từ đầu đến cuối không có xuất hiện, làm cho Cửu Vũ Địa phủ bên trong xuất hiện rất nhiều âm thanh, hầu như đều cho rằng Tần Minh đã ngã xuống. Các ngươi nói, Tần Minh tên kia thật sự đi tới cổ lộ cửa hải cuối cùng sao? Cửu Vũ Địa phủ bên trong, một ít đệ tử vi cùng nhau tùy ý thảo luận. Chư vị thiên tôn đồng thời nhìn thấy, còn có thể giả bộ Có người nói bọn họ hợp lực lấy ra một cái bí bảo, lúc này mới dò xét đến cổ lộ bên trong tình cảnh, cái này cũng là một lần cuối cùng thượng cổ thí luyện con đường mở ra, từ đó về sau, này điều cổ lộ sẽ bị trần phong. Vương Diệu Sư huynh cũng đã chuẩn bị khởi hành đi tới Thiên Châu Thành, thần Minh còn chưa có đi ra, các ngươi nói, hắn có thể hay không đã chết ở cổ lộ cửa ải cuối cùng. Khả năng này rất lớn, dù sao từ xưa đến nay, cũng chỉ có Minh quân tiền bối một người đi xong qua toàn bộ hành trình. Nhiều như vậy kinh diễm tuyệt mới thiên tiêu, cuối cùng đều dừng lại không trước, tần minh mới thiên nhất cảnh sáu tầng tu vi, làm sao có khả năng xông qua. Tần minh sư huynh là nhân vật nào? Liên thiên đũ thể đều không phải là đối thủ của hắn, làm sao sẽ ở cổ lộ cửa ải cuối cùng ngã xuống? Có tần minh người theo đuổi tranh luận, nguyên bản bọn họ liền rất sùng bái có thể đánh bại thiên đũ thể tần minh, bây giờ nhìn thấy tần minh vượt qua vương, rượu, một thân một mình tiến vào cửa ải cuối cùng, càng là sùng kính đến tột đỉnh sao sẽ cho rằng minh đã chết Có người xem thường, hư lệnh nói, ngoại giới thịnh truyền, thiên lũ thể đã bước vào thiên nhất cảnh tám tầng, sức chiến đấu cường thịnh, rất nhiều chín tầng cảnh thiên kiêu liền hắn một đòn đều không chịu đựng nổi, tần minh sư huynh cảnh giới trước sau thấp một chút, nếu như tham gia thiên quân bảng, thiên lũ thể cũng sẽ không lại áp chế cảnh giới, đến thời điểm, tần minh tiểu tử kia còn có thể thắng sao. Lời này làm cho một ít tần minh người theo đuổi trầm mặc, dù sao tần minh lúc trước là cùng thiên lũ thể cùng cảnh giới một trận chiến. Nhưng thiên đú thể cảnh giới bản thân càng cao hơn, hơn nữa Thánh đú cổ hoàng dốc lòng bồi dưỡng, lấy các loại bí pháp trợ hắn tu hành, hắn bây giờ đã là 8 tầng cảnh Vũ Quân, lần thứ 2 gặp phải Tần Minh, thắng bại rất khó liệu. Các ngươi nhiều như vậy, có phải là đều cảm giác mình thực lực đủ mạnh? Đến, khoa tay một hồi. Đúng vào lúc này, nhất đạo lạnh lạnh nữ tử tiếng truyền đến, làm cho trong lòng mọi người đều chiến lại, trận phẫn nộ rời đi. Cô gái này chính là ưu Nhược, Tần Minh thật lâu không về, trong lòng nàng cũng có một vẻ lo âu. Đồng thời cha của nàng, kiểu úi phụ chủ, cũng vẫn tuyên bố bế quan, không có thấy bất luận người nào, cái kia cổ lộ bên trong, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thần Sư Minh Tấn Sơn một tòa trong động phủ, Huyên Nhi đứng cửa động phóng tầm mắt tới, từ khi Tần Minh ở cổ lộ bên trong lớn tiếng, xương hắn từ đây chính là Tấn Sơn Chi Chủ Thị, tử kiền chờ người liền thật không tiện tiếp tục ở lại Tấn Sơn. Tần Minh người theo đuổi cũng đem Huyên Nhi đưa đến Tấn Sơn, ngoại trừ nàng. Những người khác cũng không có tư cách vì là tần minh trông coi ngọn núi này. Ta tin tưởng ngươi có thể trở về. Thiếu nữ linh động mắt to chát nha chát, phảng phất có một tia hào quang. Huyên Nhi hiện tại, nhưng là tiến bộ rất nhiều đây. Thiên Quân Bảng vốn là phải đem tần minh nhét vào Thiên Quân Bảng trên, nhưng nhưng bởi vì tần minh sống chết không rõ, hơn nữa Thiên Quân Bảng chi tranh sắp tổ chức, hiện tại xếp hạng ý nghĩa liền không lớn, bởi vậy trước sau chưa đem tần minh nhét vào Thiên Quân Bảng trên. U Châu Thành. Cửu U hoàng thứ bảy đệ tử sông cổ lộ không về, điếc không sợ súng tin tức rất nhanh truyền khắp ra. Một chỗ cổ lão thế gia bên trong, có hai huynh muội lộ ra lạnh lùng ý cười, chỉ thấy huynh trưởng trong con ngươi phảng phất có ánh sáng lạnh lấp lóe, hy vọng hắn mệnh vĩnh viễn ở lại nơi đó. Thiên phú của hắn, đáng tiếc. Muội muội trong mắt nhưng có vẻ đáng tiếc, nhớ tới ở mảnh này phong lâm thì cảnh tượng, một bóng người liền ở trong đầu lái đi không được. Thánh Du cổ phái bên trong, không ít đệ tử nghe nói tin tức này, đều là phấn chấn cực kỳ. Lập tức chỉ thấy một bóng người bước chậm đi ra, hai con mắt lộ ra thánh đu ánh sáng, hắn nếu là thật chết rồi, không khỏi đáng tiếc, ta còn chờ tự tay chu hắn đây. Cả tòa U Châu Thành, đều bởi vì Tần Minh mất tích mà náo động một trận, dù sao lúc trước thiên đu thể tới cửa khiêu chiến, bị Tần Minh đánh bại việc, U Châu Thành có thể nói là mọi người đều biết, Tần Minh tên, cũng hầu như nổi tiếng. Bây giờ, Tần Minh sinh tử chưa biết, suy đoán hắn bây giờ tăm tích cũng thành đu châu thành người trà dư tiểu hậu to lớn nhất để tài câu chuyện. Có người cho rằng tần Minh tuy rằng thiên phú xuất chúng, nhưng cũng là đoạn mệnh tương, không có thành tiểu cường giả tuyệt thế mệnh. Cũng có người suy đoán tần Minh đã rời đi cổ lộ, lại bị Cửu đu địa phủ tuyết thần đi, chờ đợi sẽ có một ngày hiện lộ tài năng. Mỗi người nói một kiểu, cuối cùng, này một chuyện tình dần dần lắng lại, nguyên nhân không gì khác, chỉ vì, thiên quân bảng chi tranh tức sắp mở ra. Cửu đu địa phủ, thánh đu cổ phái, huyết Thiên Giáo. Còn có Thiên Linh tộc, tứ đại thế lực cấp độ bá chủ cường giả cũng đã chờ xuất phát, chuẩn bị đi tới Thiên Châu thành, còn có một chút cổ lao thế gia, phái ra đội hình đồng dạng không yếu, ngoại trừ tham chiến ở ngoài, cũng không có thiếu quan chiến người. Không chỉ có là U Châu thành, còn có cái khác chủ thành, đều đều náo nhiệt lên, thiên quân bảng chi tranh, từ trước đến giờ là thượng giới một đại việc trọng đại. Nhưng những này, Trần Minh cũng không biết, hắn giờ phút này, vẫn cư ở bên trong tiểu thế giới, ngựa không mà đi, hóa thân tiên bảng Hướng về vô tận xa xôi ở ngoài hải vực phi hành, mục tiêu của hắn là hải thần đại đế tam xoa kích. chương 289, Đạo Ý Hải thần đại đế tam xoa kích, chính là một cái trí cường đế binh, ở hải thần đại đế chưa xưng đế thì, này tam xoa kích liền nương theo hắn vượt qua một đoạn dài đằng đăng thời gian. Đợi đến hải thần đại đế bước vào đế cảnh sau, vị này tam xoa kích cũng là trở thành một cái đế binh, ngang dọc tứ hải, nắm giữ cái thế sức mạnh. Bây giờ, vị này tam xoa kích, thật sâu sen vào trong vùng biển, ngàn vạn năm qua, càng hóa thành một tòa vĩ đại ngọn núi, phảng phất huyền phù ở đại dương bên trên, nắm giữ khủng bố không tên sức mạnh. Trừ phi có đại đế cường giả ra tay, bằng không không thể hủy hoại tam xoa kích, này tam xoa kích nhất định còn có linh tính. Tân Minh tự lẩm bẩm, mỗi một vị đế binh đều ủng có sức mạnh vô cùng đáng sợ, coi như là vũ hoàng đô không thể đem phá hoại, trước mắt này tam xoa kích hay là yên tĩnh lại, nhưng hắn tin tưởng, tam xoa kích trung nhất định còn có linh tính, có thể đưa đến rất lớn. Tần Minh tu hành bát hoang thiên bằng quyết sau khi tốc độ so với trước đây không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, nhưng hắn ở hải vực trên không ngừng ngang qua. Cái kia nhìn gần trong gang tức tam xoa kích, nhưng ở càng đi càng xa giống như để hắn vẻ mặt không nhịn được nghiêm nghị lên. Tam xoa kích thật tồn tại sao? Vẫn là nói đều là ảo giác. Tần Minh hai con mắt hóa thành đáng sợ hủy diệt thâm uyên, dường như có cồn cồn lôi đỉnh tàn phá, khúc xạ ra sắc bén ánh sáng, phảng phất muốn xem thấu cái kia tam xoa kích hư huyễn. Nhưng mà. Làm tần minh ánh mắt rơi vào tam xoa kích trên thì một luồng khủng bố phong cấm sức mạnh trong nháy mắt hướng về tần minh đập tới, như đế cấm giống như, càng phải đem tần minh hai con mắt đều niêm phong lại đến. Tần minh cả kinh, nhất thời nhắm lại hủy diệt chi mưu, cái kia tam xoa kích, tựa hồ đúng là cực kỳ đáng sợ binh khí, bằng không không thể muốn liền hắn hủy diệt chi mưu đều phong đi. Vừa là chân thực, vì sao không cách nào chạm đến? Tần minh lẩm bẩm, lời ấy tựa hồ dính đến một chút phật môn địa lý, nhưng mà. Làm nhân thân nơi trong đó thời điểm, thường thường sẽ quên rất nhiều. Đột nhiên, cái kia tam xoa kích biến mất rồi, đó là một tòa hầu như liền thiên sơn mạch, nhưng cũng trong nháy mắt biến mất không còn tam hơi, làm cho tần minh vẻ mặt trong nháy mắt đen kịch lại. Này tam xoa kích, chẳng lẽ ở ẩn nút hắn sao? Làm sao biết, biến mất không còn tam hơi? Tần minh trước mắt hầu như có thể há hốc mồm hai chữ để hình dung, từ khi hắn bước vào con đường tu hành lên, liền chưa bao giờ quá cái cảm giác này, hết thể đều không khỏi hắn trường khống như là bị đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Phía trước không đường, tần Minh quay đầu lại, muốn trở về, lại phát hiện nơi nào còn có ngạn, hắn thân ở với Minh mông Đại Hải bên trên, từ lâu không có khi đến đường. Toàn này tiểu thế giới, phảng phất phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tam Xoa Kích không gặp, trở lại con đường cũng không biết ở hà phương, hắn giống như là muốn lạc lối ở Minh mông Đại Dương bên trong, không có phương hướng. Hững. Tần Minh phát sinh nhất đạo trầm thấp tiếng gào, Lự Thiên Long quyền đánh giết mà ra phảng phất có long ngâm hổ gào tiếng truyền ra, không gian bị quyền lực nổ đến run rẩy nhưng đối với cả tòa tiểu thế giới tới nói, nhưng là không hề bắt mắt chút nào gần sóng. Theo đuổi tất cả, lẽ nào đều là công dã chẳng sao? Tân Minh không cam lòng, hắn một lòng muốn đi tới Tam Xoa Kích, cuối cùng, Tam Xoa Kích nhưng biến mất rồi, nhưng hắn khi hắn quay đầu lại nhìn tới, từ lâu không nhìn thấy khi đến con đường, này cùng võ đạo, biết bao tương tự. Nếu như võ đạo cũng là công dã chẳng, hắn lại nên làm gì? Hắn trong con ngươi ánh sáng tựa hồ dần dần ảm đạm đi, như là hiện ra cảm thấy lẫn lộn vẻ mặt, hắn không nghĩ ra, cuối cùng này một đời, theo đuổi võ đạo cực hạn, nhưng kết quả đây. Như Đồng Minh Quân giống như vậy, bị vây ở bên trong thế giới nhỏ này, đợi được chính mình sắp chết ngày đó sao? Tân Minh ở Mên Ngông Hải vượt trên không ngừng tiến lên, như là ở cái gì, nhưng cũng ngay cả chính hắn cũng không biết. Rong rã một ngày một đêm qua khứ, hắn như không biết mệnh mỏi lắm nhân, buôn ba không biết đường về. Nhưng trên thực tế, nơi nào còn có đường về? Từ bước lên con đường võ đạo bắt đầu từ giờ khắc đó, liền không cách nào lại quay đầu. Vô số người muốn đi đến một bước này, nhìn cổ lộ trung cực là cái gì, nhưng mà ta gặp được, cũng rốt cuộc không ra được. Tần Minh nói nhỏ, lập tức cất tiếng cười to, như là ở tự giễu, trong miệng có một vẹn cay đáng ý vị. Đối với Tần Minh tới nói, từ khi hắn đi tới thế giới này bắt đầu từ giờ khắc đó, liền có trở nên mạnh mẽ niềm tin, hắn muốn chính mình khống chế vận mệnh, mà không phải trương cựu quyền. Bởi vậy, hắn từng bước một quật khởi, Chu diệt những kia ngăn ở trước mặt hắn người, không ngừng tăng lên cảnh giới, lúc này mới có hôm nay hắn, nhưng bây giờ, số mệnh của hắn, phảng phất lần thứ hai bị điều khiển, tòa này tiểu thế giới, hắn không đi ra được, hải thần tam xoa kích biến mất, triệt để đứt đoạn mất hắn hy vọng. Giờ khắc này tần minh ngơ ngơ ngác ngác, như là căn bản không nhìn thấy tương lai, cái kia đã từng quân lâm thiên hạ hùng tâm trang trí, đều ở này lung tung không có mục đích cất bước bên trong tan thành mây khói. Người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Tân Minh trong đầu vang lên hệ thống âm thanh, để hắn cả người đều là ru lên, như cựu thiên sấm sét nổ vang, trong tròng mắt phảng phất khôi phục một kia thanh minh, đúng đấy, hắn thân ở này vô ngần trong biển rộng, tự nhiên sẽ cảm thấy mê hoặc. Chỉ có siêu thoát đi ra, mới có thể thấy rõ thiên địa này đến tột cùng là một phen thế nào tình cảnh. Chỉ thấy tân Minh hét dài một tiếng, thân thể điên cuồng lược hướng về thiên khung bên trên, thả ra từng sợi từng sợi cùng bạo đại thế hoài, như một thanh sắc bén cực kỳ lợi kiếm, hướng về thương khung nổ đâm mà lên phải đem cửu tiêu đều phá tan thiên mã kinh hãi, càng đi lên cái kia cố áp bức lực lượng liền càng mạnh dường như muốn ngăn cản tần minh hướng lên trên hắn đã không phải lần đầu tiên muốn đạt đến thiên cực điểm cảnh lần trước hắn liền bị trong hư không áp bức lực lượng giằng buộc lần này hắn muốn đánh vỡ giằng buộc do chính mình đến nắm giữ thiên địa này chầm phủ phá tần minh thân thể gió lốc mà lên một luồng phá nát sức mạnh ở hắn phía trước mở đường dường như muốn đem tất cả cản trở đều phá nát đi đến nhưng mà Trong hư không áp bức lực lượng càng ngày càng mạnh, làm cho tần minh tốc độ chịu đến nghiêm trọng trễ ngại, như là có một trường vô hình vong lớn đem hắn bao phủ xuống, để hắn bị vây ở lao tù bên trong, không tránh thoát. Tuyệt lộ thì lại làm sao, dù cho nơi này là một phương vĩnh viễn không đi ra được thế giới, cũng phải do ta đến khống chế. Ta võ đạo, không chỉ có theo đuổi thực lực, càng theo đuổi chúa tể. Tần minh phát sinh kinh thiên giống như tiếng gào, hắn tu hành, không chỉ có là vì thực lực, càng có thể chấp chưởng vận mệnh của mình dù cho là ngày này hắn cũng phải chọc thủng trên người hắn một luồng không cách nào vô thiên kiếm ý đột nhiên phá sát mà ra huyết hoàng kiếm tỏa ra thả ra vạn đạo màu máu quang hoa phía sau hắn phảng phất xuất hiện một vị cái thế đế hoàng nhân vật bóng mờ dường như thanh huyền đại đế chu hy giải lại tự tần minh bản tôn thiên vấn kiếm quyết triển khai ra cả kinh cửu tiêu cồn cồn mà động tuyệt thế đế hoàng như nếu không thể chấp trường vận mệnh của mình tính là gì tuyệt thế đế hoàng tần minh gào thét không ngừng hướng về trên Kiếm ý càng ngày càng kinh ngợi, nhưng nhưng không cách nào ngăn cản cái kia cô áp bức lực lượng tiến vào thân thể của chính mình, để hắn xương cốt phảng phất đều phải bị đập vụn đến. Dù vậy, hắn kiếm nhưng càng thêm sắc bén, nếu như thế giới này không có đường có thể đi ra ngoài, hắn lợi dụng kiếm của mình, chém ra một con đường đến. Lấy kiếm, chém ra một con đường. Tân minh trong con ngươi ánh sáng cực kỳ loa mắt, trong chớp mắt này, hắn phảng phất hiểu ra rất nhiều. Hắn, tự muốn đi ra đạo của chính mình đến. Vương đạo cảnh, đạo, đạo ý, nếu như ta không hiểu chính mình làm đi đạo như thế nào, làm sao lĩnh ngộ đạo ý? Tần Minh con ngươi càng phát trở nên sáng ngời, có một vệ tuyệt thế phong thái, đáng sợ đại thế lực lượng lan độn, hàn kiếm trở nên càng thêm cung bố, hào quang đỏ ngầu thao thiên, dập tắt tất cả. Côn ba cực kỳ đại thế vai bao phủ thiên địa, Tần Minh kiếm ý cực kỳ giò người, đó là một luồn cùng kiếm chi đại thế sức mạnh hoàn toàn bất động, như là trải qua hồng trần của rửa, cuối cùng lộ sắc mà thành kết quả. Vậy ấy tên là kiếm chi đạo ý này chính là ta đạo sao tân minh lẩm bẩm nói nhỏ vương đạo cảnh tôn giả muốn muốn lĩnh ngộ đạo ý đều rất khó nhưng mà hắn nhưng dưới tình huống như vậy lĩnh ngộ đạo ý lực lượng này không thể không nói là thiên ý lẽ nào đây chính là cửa hải cuối cùng tôi luyện sao tân minh trong ánh mắt tất cả đều phong mang cái kia mảnh thiên ở trong mắt hắn tựa hồ đã không có thần bí như vậy thân thể của hắn vẫn đang không ngừng mà trùng kích trên không kiếm chi đạo ý đem hắn thân thể bao vây làm cho hắn tự thân phảng phất liền muốn hóa kiếm thiên địa đại thế bay ầm ầm vang vọng tự đang la lụn nghiền ép thương khung đạo ý sức mạnh so với chi đại thế lực lượng càng thêm đáng sợ khiến tần minh phảng phất chạm tới đại đạo ngưỡng cửa có phản phát quy chân cảm giác không nghĩ tới kiếm đạo sức mạnh trước hết thành tiểu đạo ý cho đến hôm nay ta phương tài lúc nãy biết được thiên vấn kiếm quyết chi chân ý tần minh khá là cảm khái thiên vấn kiếm quyết hắn tu hành dài đằng đằng một quãng thời gian tuy rằng cũng coi như tu hành thành công. Nhưng cho đến hôm nay, hắn mới cảm nhận được môn kiếm thuật này chân ý. Đạo ý cùng đại thế lực lượng phân chia không giống, bất luận là hà đạo ý, đều chia làm 9 tầng, 9 tầng sau khi, mới là đạo tác. Hệ thống âm thanh lần thứ 2 vang lên, làm cho tần minh con người lóe lên, hắn kiếm chi đạo ý, bây giờ mới là tầng thứ nhất đi. Thiên, phảng phất vô cùng vô tận, vĩnh kém xa chạm đến, mà càng đi trên không, áp bức lực lượng liền càng mạnh. Nhưng tần minh một đường gió lốc mà lên, khí thế nhưng càng ngày càng cường thịnh. Giống như là muốn xé rách thương vũ giống như Có điều lúc này tần minh nhìn qua kỳ thực cực kỳ chật vật Bởi vì cái kia cô áp bức lực lượng đem cơ thể hắn đã ép tới ra chóc thịt bong Thẳng vào cốt thủy Dường như muốn đem hắn triệt để ép thành thịt chưa Đầy đủ Lúc này, nhất đạo thanh âm đạm mạc vang lên Như là vang vọng ở phía thế giới này bên trong Không biết từ chỗ nào vang lên Không biết ở nơi nào tiêu vong ngươi đến tuột cùng là ai Đối diện này giống như thiên đạo giống như âm thanh Tần Minh nhưng trực tiếp không khách khí chất hỏi, thanh âm này, tựa hồ chính là cái kia Lam Lũ lão nhân phát sinh. Lúc này hắn có thể khẳng định, cái kia Lam Lũ lão nhân quyết không phải Minh Quân. "Ngươi cho rằng ta là ai, ta chính là ai?" Âm thanh kia cũng không để ý Tần Minh bất kính, mà là cười nhạt nói. Trong phút chốc, Tần Minh quanh thân cảnh tượng biến ảo, cái kia điên cuồng áp bức hắn thiên khung biến mất không còn tâm hơi, hắn không lại gió lốc hướng lên trên, dưới chân lại có cứng rắn nham thạch sinh thành. Nơi này là Cổ Phong. Tần Minh mục quang lấp lóe lại, trước mắt hắn, càng đứng ở đó tỏa ngàn lần đại thế cổ phong bên trên. Ngươi nhìn kỹ một chút. Cái kia cổ phong ầm ầm rung động, theo mặc dù là ở tần Minh trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ, không được địa vụt lên từ mặt đất, này cổ phong không biết có bao nhiêu khu vực bị ché lấp, càng đang điên cuồng hướng lên trên, để tần Minh đều sản sinh ảo giác, phảng phất này cổ phong có thể vẫn lan tràn đến thiên cung. Đây là... Đợi đến cổ phong ngừng lại, tần Minh triệt để bồi dối, ở hắn vị trí cổ phong bên lại còn có hai tòa thứ một ít cổ phòng, chỉ là trước kia vẫn bị chôn ở dưới lòng đất. Nay cổ phòng, bản thân chính là Hải thần Tam Xoa Kích. Chương 290, rộng rãi sáng sủa. Cái kia muốn cho người không ngừng leo cổ phòng, dĩ nhiên chính là Hải thần đại đế Tam Xoa Kích. Hắn vẫn khổ sở muốn truy tìm địa phương, kỳ thực chính là hắn đi tới tiểu thế giới kia lối vào. Vì lẽ đó, ta lúc đó, kỳ thực là từ Tam Xoa Kích lên tới bên bờ. Tân Minh trong đầu tản nhẫn mã rung động lại, này nghe tới Tựa hồ có hơi trào phúng. Khởi điểm chính là điểm cuối, như vậy võ đạo cực điểm chính là võ đạo khởi nguồn sao? Tần Minh rơi vào trầm tư. Âm thanh kia cũng không còn nói chuyện nhiều, phảng phất đang lặng lặng chờ đợi Tần Minh cảm ngộ kết thúc. Mấy canh giờ sau, Tần Minh con ngươi mở, phóng ra một vệt đáng sợ hào quang. Ta rõ ràng, ngươi rõ ràng, cái kia lam lũ ông lão âm thanh truyền ra, chỉ thấy một bóng người từ hư vô trong không gian bước chậm đi ra, dáng dấp chưa biến nhưng trên người trang phục nhưng không lại rách nát mà là ăn mặc một bộ trường bào, trường bào bên trên thình lình khắc họa tam xoa kích đồ án trông rất sống động võ đạo tu hành thiết không thể quên bản tâm tân minh gật đầu võ đạo một đường nếu bản thân bị lạc lối liền muốn trở lại khởi điểm nhìn lúc trước vì sao bước vào võ đạo ngươi ngộ làm lưu ông lão hoặc là nói giờ khắc này trường bào ông lão lộ ra một vệt ý cười không lại quỷ dị trái lại có một vệt cảm giác thân thiết làm cho tần minh càng ngày càng hiếu kỳ đối phương đến tột cùng là người phương nào? Các hạ người mặc hải thần tam xoa kích đồ án trường bảo, chẳng lẽ là hải thần đại đế truyền nhân? Tần Minh thăm dò tính địa hỏi, nhưng nói chung đối phương sẽ không là Minh Quân. Đối phương sở dĩ biết được Minh Quân tên, quá nửa là bởi vì Minh Quân trước đây cũng đã tới. Truyền nhân, trường bảo ông lão bắt đầu cười ha ha, chợt bàn tay của hắn phất quá khuôn mặt, trong nháy mắt thay đổi một bộ khuôn mặt, làm cho Tần Minh mù quang ngưng kết lại, tấm này khuôn mặt càng cùng ngày xưa thiên kiếp bên trong diện hóa mà thành hải thần đại đế đặc biệt tương tự tiền bối là hải thần đại đế tân minh âm thanh đều có chút run rẩy người lao giả này càng là hải thần đại đế sao có thể có chuyện đó ngang qua kỷ nguyên mà bất diệt đại đế cường giả thật sự khủng bố như vậy sao vâng cũng không vâng ông lão lắc đầu một cái vấn đề này tựa hồ liền chính hắn đều phân không phân rõ được sở dám xin tiền bối nói thẳng tân minh mở miệng nói này cổ lộ trung cực cùng với này cả tòa thế giới, đều là câu đố. Ngày đó cái kia lam lũ ông Lão nói cho tần minh thế giới này cũng không phải là chuẩn hoàng lịch thiên một kích biến thành thành, mà là một tòa tuyệt đỉnh đế giả mở ra không gian, đồng thời còn thuật nói một chút huyền bí, nếu như ông Lão kia chính là hải thần đại đế, như vậy những câu nói này, có hay không cần đổi một góc độ đến lý giải. Toàn này tiểu thế giới chủ nhân, kỳ thực ngươi cũng có thể nghe qua. Trương bao ông Lão, hoặc là nói, hải thần đại đế, cười cợt sau nói rằng, Văn bối nghe nói qua. Tân Minh vẻ mặt lóe lên, Loan cổ kỳ nguyên sơ kỳ cùng trung kỳ tuyệt đỉnh đại đế, hắn biết đến, chỉ có cổ đế hy một người. Là cổ đế hy. Chính là. Hải Thần đại đế trong trong mắt lập lòe dị mang, thế nhân đều cho rằng cổ đế hy đã chết, ai có thể nghĩ tới hắn đi ngược lên trời, muốn kéo dài đế mệnh, lưu lại kinh thế mộ cổ, dấu diếm được thiên địa phát tắc. Dấu diếm được thiên địa phát tắc. Tân Minh nghĩ đến bích lạc vương đi lang bạt tòa kia cổ đế hy chi phần Chẳng lẽ nói, là cổ đế hi vì che đậy thiên cơ mà lưu lại sao? Cổ đế hi vì để cho thiên địa cùng thế nhân không khả nghi tâm, đem đi theo hắn 18 hoàng đem đều mai táng, luyện chế thành 18 tôn pho tượng, cùng ở lại phần mộ bên trong. Nói tới chỗ này, Hải Thần đại đế thán khẽ, 18 tôn võ hoàng, đều vì thượng phẩm võ hoàng, một đời tu hành cỡ nào không dễ, nhưng bởi vì cổ đế hi tư tâm, bồi thêm tính mạng của chính mình. Cái kia 18 tôn võ hoàng pho tượng, càng là cổ đế hi tự tay luyện chế thành chẳng trách mỗi một vị pho tượng đều chất chứa võ hoàng ý chí và cổ hoàng kinh, chỉ là này cổ đế hi cũng quá lòng dạ độc ác, liền đi theo chính mình nhiều năm bộ hạ đều không dung tha. Trước tần minh đối với cổ đế hi hiểu rõ không sâu, chỉ biết là hắn là loạn cổ sơ kỳ cực sự khủng bố một vị đại đế cường giả, đối với thực lực của hắn có mấy phần kính phục, bây giờ, đối với quan niệm của hắn lại bị lật đổ, cổ đế hi, vì đạt thành mục đích không trở thủ đoạn nào, cùng hắn tưởng tượng bên trong kinh thiên động địa đại anh hùng tuyệt nhiên không giống. Liền, cổ đế hi dấu ở tự mình mở ra bên trong tiểu thế giới, muốn tìm kiếm kéo dài đế mệnh phương pháp. Thần Minh hỏi. Không, hắn đã thành công, đại đế cường giả tuy nói tuổi thọ rồi rào, nhưng trên thực tế cũng có cuối cùng. Thiên địa pháp tắc, sẽ không cho phép một người thật sự cùng thiên trường tồn. Cổ đế hi lừa bịp thiên địa pháp tắc, để thiên địa pháp tắc cho rằng hắn đã chết đi, khi đó, hắn cũng đã sẽ không chết. Nhưng là một khi hắn vận dụng đại đế sức mạnh, không phải là sẽ kinh động thiên địa pháp tắc sao. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn muốn nghiên cứu, chính là tu hành ra một loại sức mạnh hoàn toàn mới đến. Chém tới Lao Ta, sinh ra tân ta, chúng tu đại đế lực lượng. Hải thân đại đế con ngươi sâu thẳm, tuy nói cổ đế hy làm việc không trở thủ đoạn nào, nhưng thực lực của hắn là thật sự rất mạnh mẽ, liền thiên địa pháp tắc đều có thể lửa biệp quá khứ, càng muốn muốn ở thành tiểu đại đế tôn sư sau còn chém tới Lao Ta, chúng sống cả đời, bực này ý nghĩ, người thường liền cũng không dám nghĩ. Ngàn tỷ người bên trong đều chưa chắc có thể có một vị đại đế sinh ra, bước vào võ hoàng cảnh đều quá khó khăn, nhưng Cổ Đế Hi nhưng có dũng khí ở thành tiểu đế vương tôn sau trùng tu công lực, bực này khí phách, xưa nay hiếm thấy. Có thể nói, Cổ Đế Hi khí phách, khoáng cổ thức kim, khiến cho người thán phục. Cổ Đế Hi cuối cùng thành công rồi sao? Tân Minh không nhịn được hỏi, nếu như thành công, như vậy, Cổ Đế Hi thực lực sẽ do nhiều đáng sợ. Ta cảm thấy hắn thất bại. Hải Thần đại đế nhẹ giọng cười nói, hắn chém tới lao ta lại không có thể sinh ra tân ta, chỉ để lại một ít không cam lòng ý niệm, còn sót lại ở vùng thế giới này. đây chính là tiền bối nói tới tà ác sinh vật sao? tân minh thân thể khẽ run lên, cái gọi là tà ác sinh vật, dĩ nhiên là cổ đế hi còn sót lại ý niệm biến thành. vâng, hải thần đại đế vẻ mặt trong nháy mắt sắc bén rất nhiều, sau đó rồi lại thở dài, không hổ là cổ đế hi, thật sự quá mạnh mẽ, tuy rằng không có sinh ra tân ta, có thể ý niệm của hắn bất diệt bất hủ càng cũng nắm giữ cấp đại đế sức chiến đấu. Ta ngày xưa đi nhầm vào này giới, cái kia ý niệm còn muốn muốn chiếm cứ thân thể của ta sống lại, liền, một hồi đế chiến bạo phát. Tần Minh nghe có chút sợ hãi, hắn không phải chưa từng nghe tới đoạt sát sống lại sự, nhưng cấp đoạt đại đế cường giả thân thể trọng sinh, bậc này kinh thế hãi tục việc, hắn nhưng là lần đầu tiên nghe nói. Cái kia một hồi đế chiến, ta dùng hết một đời tu vi, cũng đều không thể diệt tận cái kia tà niệm, cuối cùng đem những này tà niệm chấn phong ở thế giới một đầu khác. Lấy tam xoa kích bảy xuống phong ấn, mà ta cũng đã đèn cạn dầu. May là, các ngươi cửu ưu địa phủ ngay lúc đó tiền bối, bất tử đại đế, bất ngờ phát hiện ta, cũng chỉ điểm ta một môn tuyệt thế công pháp, dẫn đến ta tuy rằng rơi xuống một cảnh giới, nhưng có thể thật dài rất lâu mà sống sót. Vốn là bằng vào ta tuổi thọ, sớm đang chết, nhưng cổ đế hy lấy thao thiên pháp lực ngăn cách này một tiểu thế giới, để thiên địa pháp tắc không cách nào hoàn toàn thầm thấu, ta càng không có theo năm tháng mà hữu diện, có thể nói là kỳ tích nói tới chỗ này, thần minh mới rõ ràng, hải thần đại đế vì sao chỉ có võ hoàng cảnh tu vi năm đó việc, càng còn liên lụy đến bất tử đại đế, quá mức kinh người. vì cảm nghiệm bất tử đại đế đối với ta ân tình, ta liền ở lại chỗ này, thế kiểu u địa phủ thí luyện sau đó người pháo đài cổ chính là tòa này tiểu thế giới lối vào, còn pháo đài cổ ở ngoài, nhưng là các ngươi kiểu u địa phủ đại đế mở ra một thế giới, hải thần đại đế nói rằng, chẳng trách tiến vào pháo đài cổ sau đó sẽ có thiên kiếp tồn tại. Tân minh trong lòng mạnh mẽ chấn động, tòa này tiểu thế giới, từ loạn cổ kéo dài đến nay, hay bởi vì cổ đế hy duyên cớ, thiên địa pháp tắc không cách nào hoàn toàn thẩm thấu vào, như vậy thiên địa pháp tắc thay đổi cũng không có ảnh hưởng đến nơi này, vì vậy, còn có kỷ nguyên này không từng xuất hiện thiên kiếp ở. Tất cả, rộng rãi sáng sủa. Những năm gần đây, ta vẫn lưu ở chỗ này, chấn thủ những này tàn niệm. Những này tàn niệm xác thực phi thường lợi hại, chỉ là một kia mà thôi, liền có thể có được lật út chư thiên sức mạnh, gần nhất một lần. Chính là ngươi gặp phải hắc cám làn sóng, ta một mình xông vào, đem bọn họ trấn phong. Hả, đúng rồi, Minh quân tiên kia hiện tại làm sao? Nghĩ tới đây, hải thần đại đế vẻ mặt tựa hồ có vẻ hơi nghiêm nghị lên. Minh quân tiền bối đã xem như là thượng cổ nhân vật, như nếu bất tử, hiện tại phải làm thành hoàng. Thần Minh đáp. Gây go. Hải thần đại đế nhưng cũng không lạc quan, trái lại lắc đầu liên tục thở dài. Lẽ nào Minh quân tiền bối có thập yêu bất đúng không? Thần Minh luôn cảm thấy thân thể lạnh lạnh. Hắn mới vừa gia nhập vô biên bờ biển thời điểm Hải Thần Đại Đế nói cho hắn, chính mình là Minh Quân, này tuyệt đối không phải Đại Đế cường giả nhất thời hưng khởi chứ. Tiểu tử kia Thiên Phú xác thực rất mạnh, cũng chịu đựng được ta một loạt thử thách, võ đạo chi tâm cực kỳ kiên định, nhưng hắn, nhưng không cách nào chịu đựng được tà niệm mê hoặc. Cổ Đế Hi còn xuất lại tà niệm, nhận lời hắn, để hắn trở nên càng mạnh hơn. Bởi vậy, hắn dẫn vào một kia tà niệm vào thể, hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Việc này. Ta lúc đó hồn nhiên không biết, đợi được đem hắn đưa sau khi đi ra ngoài, mới có cảm ứng. Có thể khi đó ta, đã xem như là tuổi thọ khô cạn, không cách nào rời đi tòa này tiểu thế giới. Bởi vậy, ta lo lắng minh quân sẽ ở bên ngoài gây nên gió tanh mưa máu, thậm chí nghịch loạn cửu ưu địa phủ. Vì lẽ đó, ta mới lấy minh quân chính mắt thấy ngươi, muốn thăm dò một hồi lai lịch của ngươi. May là, hắn không có ở bên ngoài làm loạn. Sau khi, ở bên trong thế giới nhỏ này hai tháng, tin tưởng ngươi cũng đã trưởng thành không ít có thể cảm ngộ xuất đạo ý, đã phi thường khó được. Dù cho ở Hào Quang nóng ánh Thái Sơ kỷ nguyên cùng loạn cổ kỷ nguyên, ta cũng không có nghe nói có vị nào thiên kiêu có thể ở thiên nhất cảnh sáu tầng thì lĩnh ngộ thiên địa đại thế cùng đạo ý. Tân Minh thật không tiện địa gật đầu một cái, đồng thời trong lòng cũng có một tia vẻ ngưng trọng sinh thành, Minh Quân, trong cơ thể lại có một tia cổ đế hy tàn niệm, chuyện này, sư tôn của hắn, cửu hưu hoàng, biết không? Ngươi cũng không cần lo lắng quá nhiều, tất cả tự có định sổ Cổ đế hy người này không chính không tà, hắn ta niệm từ lâu không thể coi là là hắn bản tôn, chỉ có điều bảo lưu hắn suốt đời khát vọng thôi. Hải thần đại đế làm như nhìn ra thần minh lo lắng, cười nói. con có, người ở đây chờ đến thời gian cũng không đắn, cũng nên về rồi. Trước 291, thần minh trở về. Hải thần đại đế, cuối cùng đem hết thể đều báo cho thần minh, làm cho thần minh trong đầu chiến động không ngừng, lần này cổ lộ thí luyện, lật đổ hắn rất nhiều quan niệm. Cổ đế hy. Càng lại như vậy lòng dạ độc gác một người, tự tay mai táng chính mình 18 hoàng tướng, chỉ vì che đậy thiên cơ. Đồng thời hắn đối với mình cũng tàn nhẫn, chém lao ta, chỉ tiếc không có sinh ra tân ta, chỉ là sản sinh không thành hình tàn niệm. Nếu như hắn tân ta sinh ra, hai đời tu hành, thực lực của hắn, không biết sẽ mạnh mẽ đến mức nào, hay là, đủ để vượt qua đế cảnh. Còn có Minh Quân, vị này thời kỳ thượng cổ cực kỳ kinh diễm một vị nhân vật thiên tài, không gần như chỉ ở kiểu u trong địa phủ rực rỡ hào quang. Hơn nữa còn hung hăng cướp đoạt thiên quân bảng đệ nhất ghế, sau khi, bước vào vương đạo cảnh, thằng nắm giữ qua quần chiến tôn giả huy hoàng chiến tích, trên người hắn, càng có chứa một tia cổ đế hy tàn niệm, không biết đối với hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Xác thực, cự ly thiên quân bảng chi tranh, chỉ còn dư lại 3 tháng, kính xin đại đế đưa vãn bối rời đi nơi đây. Tân Minh mắt sáng lên, lập tức quay về hải thần đại đế cung kính cúi đầu, chấp vãn bối chi lễ, tuy nói hải thần đại đế bây giờ đã rơi xuống khỏi đại đế cảnh nhưng hắn lấy sức lực cả đời chấn áp cổ đế hy tà niệm không có để này tà niệm đi ra làm ác đồng thời cũng tạo phúc cửu u địa phủ từng đời một cường giả phần này hào khí cùng ngẫn tình để tần minh vô cùng khăn phụ được thiên quân bảng chi tranh ta cũng từng nghe nói hy vọng ngươi có thể chiếm cứ ba vị trí đầu thành tiểu thiên quân tên còn có ta sự ghi nhớ kỹ chớ nói ra ngoài dù cho là cửu u địa phủ cao tầng phải biết bọn họ đã biết sự tồn tại của ta không phải biết bọn họ cũng không cần phải biết rồi. Hải thần đại đế quay về tần minh dặn dò, chỉ thấy tần minh nặng nề gật đầu một cái, chợt có một luồng sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt đem hắn bao vây. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng chợt lóe lên, thân thể thật giống không bị chính mình khống chế, bị chuyển tống ra nơi đây. Thiên quân bảng chi tranh, việc quan hệ mệnh trời, đại tranh thế gian, liền cổ đế hy tà niệm đều muốn đi ra dựa vào số mệnh đi ra một hồi. Thật hy vọng đời này có thể sinh ra đủ để sánh vai tuyệt đỉnh đại đế nhân vật cái thế. Bằng không, nếu là sẽ có một ngày ta không chấn áp được cổ đế hy tà niệm, có thể có người thay ta hoàn thành này tâm nguyện. Hải thân đại đế tự lẩm bẩm trong ánh mắt lập lòe một tia vẻ ước ao, rất nhiều chuyện, hắn đã hưu tâm vô lực, chỉ có thể chờ đợi chờ hậu nhân tới làm. Hy vọng, tên tiểu tử này, có thể là người như vậy. Rất nhanh, Tần minh liền bị đưa ra thượng cổ thí luyện con đường, con đường này, rốt cục muốn triệt để phong cấm đi đến đến rồi. Nguyên nhân không gì khác, cổ đế hy tà niệm từ từ cường thịnh Đã đủ để hình thành hắc ám làn sóng, nếu như lại có đệ tử tiến vào bên trong, e sợ sẽ gặp đến nghiêm trọng thôn phệ. Rốt cục đi ra, làm tần minh từ thượng cổ thí luyện con đường bên trong đi ra thì, trong lòng không nhịn được cảm khái lại, một thế giới khác, như là trải qua một giấc chiêm bao, bây giờ, mộng tỉnh, tất cả, đã đều không giống nhau. Lần này thượng cổ thí luyện con đường, đối với tần minh tới nói, cảnh giới tăng lên hay là còn không rõ hiện ra, hắn vẫn là thiên nhất cảnh sáu tầng đỉnh cao tu vi. Nhưng ở cổ phòng, hắn trưởng khống thiên địa đại thế lực lượng, mà ở sau khi cổ lộ trùng cực bên trong, hắn thì lại lĩnh ngộ kiếm chi đạo ý, này có thể đều là hiếm thấy kỳ ngộ. Có thể nói, nếu như không có này cổ lộ thí luyện, mặc dù là lấy Tần Minh thiên phú, cũng cần tiêu hao một khoảng thời gian rất dài mới có thể lĩnh ngộ thành công. Bóng người lóe lên, Tần Minh bóng người bay lên không, hướng về Cửu Vân phủ chủ phương hướng cồn cồn mà đi, cự ly thiên quân bảng chi tranh chỉ còn dư lại 3 tháng, hắn muốn hảo hảo tìm hiểu một chút. Nên làm gì đi tới Thiên Châu Thành? Mau nhìn, đó là Tần Minh Sư huynh. Chơi ạ, đúng là hắn, hắn từ thượng cổ thí luyện con đường đi ra. Nghe nói lần này cổ lộ thí luyện so với thượng cổ lần đó còn khó hơn, Tần Minh Sư huynh vượt qua minh quân, trở thành cổ lộ người số một. Hơn nữa, Tần Minh sau khi, lại không cổ lộ. Nhìn thấy Tần Minh xuất hiện, cửu u trong địa phủ vô số đệ tử đều sôi trào lên, đi tham gia Thiên Quân Bảng Chi Tranh dù sao chỉ là một số ít. Đại đa số người vẫn là lưu ở trong phủ tu hành, trong này, liền có thật nhiều tần minh người theo đuổi, bọn họ nguyên bản đều cho rằng tần minh hẳn phải chết, kết quả đã thấy đến xuất hiện, trong lòng có thể nào không kích động. Mà tần minh xuất hiện, cũng mang ý nghĩa hắn thật chính thông qua cổ lộ sát hạch, ở độ khó càng cao hơn tình huống, hoàn thành thí luyện, có thể nói là vượt qua minh quân thành tiểu. Mọi người cũng biết, lần này cổ lộ thí luyện, sẽ là một lần cuối cùng, sau khi, bởi một loại nào đó nguyên nhân đặc thù, cổ lộ sẽ bị đóng kín. Vương Diệu sư huynh đám người đã xuất phát đi tới Thiên Châu Thành, hy vọng Tần Minh sư huynh có thể theo kịp. Tần Minh bóng người ở trên hư không lấp lóe, thiên địa dung chuyển, phong vân gào thét như một vị đáng sợ cực kỳ thiên bằng thần diệu. Mấy tức thời gian sau, hắn dáng lâm cửu địa phủ đất nằm cốt, lập tức chỉ thấy hắn rơi xuống từ trên không, hướng về cửu địa phủ chủ vị trí nơi bước chậm đi đến. Tần Minh cầu kiến đại sư huynh. Nhất đạo dâng chào âm thanh cuồn cuồn truyền ra làm cho nơi đây không ít người trong mắt lộ ra phong mang, bọn họ chính là kiều u phủ chủ đệ tử, có chính là thân truyền, có nhưng là ký danh, nhưng đều có tư cách ở kiều u phủ chủ vị trí nơi tu hành, vương rượu, đã từng cũng là như thế. hóa ra là thất sư thúc, sư tôn chờ ngài rất lâu. một tiên thiên nhất cảnh tám tầng đệ tử cất bước đi tới, nhìn thấy tần minh trong nháy mắt kinh ngạc lại, người này càng để hắn cảm thấy không cách nào mò thấy sâu cạn, sau đó đệ tử này lộ ra một vệt ý cười, đem tần minh mời vào trong đó. Ngươi đến rồi, nhận biết được Tần Minh đến, Cửu U Phủ Chủ nét miệng lên một vệt nụ cười, chúc mừng ngươi, đi song thượng cổ thí luyện con đường, cảm giác làm sao? Nhìn Cửu U Phủ Chủ cái kia nụ cười ý vị thâm trường, Tần Minh ngục quang rung động lại, quả nhiên, Cửu U Phủ Chủ là biết được cổ lộ bên trong đã xảy ra chuyện gì. Ở tiến vào thượng cổ thí luyện con đường trước, Cửu U Phủ Chủ đã nói, bọn họ sẽ không biết được cổ lộ bên trong đã xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không xuất thủ cứu rút. Nhưng trên thực tế, Bọn họ hay là thật sự không cách nào ra tay, nhưng cũng nhất định biết được cổ lộ bên trong phát sinh cái gì. Đặc biệt là cửu lưu phủ chủ, lấy thân phận của hắn, nếu như còn chưa hết hải thần đại đế ở bên trong tiểu thế giới, vậy hắn người phủ chủ này cũng quá thất bại. Cảm giác, tần minh chép miệng một cái, nhưng có chút dư vị vô cùng giống như, làm cho cửu lưu phủ chủ hơi sừng sốt một chút, chật vỗ một cái tần minh bay, ngươi tiểu tử này, còn chưa biết thế nào là đủ. Vạn bối chỉ là hiếu kỳ, minh quân sự, đại sư huynh biết bao nhiêu, Nơi này không có người ngoài, Tân Minh cũng không có cùng Cửu Ưu phụ chủ khách khí, trực tiếp xưng phụ chủ vì là đại sư Minh. Biết một ít. Nhắc lên Minh Quân, Cửu Ưu phụ chủ sắc khó coi, nguyên bản hắn là có cơ hội tiếp nhận cái kia một đời phụ chủ vị trí, nhưng chẳng biết vì sao, hắn lựa chọn Vân Du Tứ Hải rèn luyện, này vừa đi, liền cũng lại cũng không có đi ra. Có người nói, hắn tiến vào Tịch Diệt Ma vực, trở thành bên trong một vị cái thế ma đầu, cũng có người nói, hắn đem Tịch Diệt Ma vực chọc thủng thiên. Sau khi Mai danh nhận tích, không lại lộ diện, tiến vào tịch diệt ma vực. Tân Minh Mục Quang có chút nghiêm nghị, tịch diệt ma vực, nhưng là một cái địa phương cực kỳ nguy hiểm. Minh quân lựa chọn tiến vào bên trong, đến tột cùng là hắn ý nghĩ của chính mình, vẫn là chịu đến cổ đế hy tà niệm ảnh hưởng. Nếu như tịch diệt ma vực đối với cổ đế hy rất trọng yếu, đúng là đáng giá hảo hảo tiến hành nghiên cứu. Về phần hắn trên người tà niệm, ta cũng là sau khi mới biết, cổ lộ bên trong tin tức không cách nào truyền tới. Là có một lần sư tôn tiến vào cổ lộ, cùng hải thần tiền bối có giao lưu, thế mới biết mình quân biên cố. Nhưng minh quân trung quy không có lại lộ diện, cũng không có đem tin tức này khoách tán ra đi. Cửu Ú Phủ Chủ nói rằng, thì ra là như vậy. Thần Minh gật đầu. Cửu Ú Phủ Chủ thật sâu liếc mắt nhìn Thần Minh, thiên quân bảng chi tranh tới gần, như thế nào, là khóa này đi tham gia, vẫn là chờ lần tiếp theo. Lấy Thần Minh thực lực, như nếu có thể tôi luyện 3 năm. Đợi được vũ quân cảnh viên mãn lại đi tham gia thiên quân bảng chi tranh, nhất định có thể thu hoạch rất tốt thành tích. Nhưng Tần Minh nhưng lắc lắc đầu, 3 năm, quá dài, vừa là tranh mệnh trời, lại há có thể chờ 3 năm. Nếu hắn thực sự là mệnh trời quy, như vậy, dù cho hắn chưa từng thiên nhất cảnh viên mãn, như thế có thể đoạt được thủ tịch. Chính là khóa này, 3 năm sau khi, ta mục quang thì sẽ không hạn chế ở thiên quân bảng lên, mà là, vương đạo cảnh. Tần Minh trong miệng phun ra một thanh âm. Làm cho kiểu ưu phủ chủ cười nhạt lại, được, vậy ngươi liền động thân đi tới Thiên Châu Thành đi, người hắn đã do Tảo Tu dẫn dắt mấy ngày trước đây liền đi, còn có ưu châu Thành cái khác thế lực cấp độ bá chủ người, cũng sẽ không đợi được như thế chỉ. Chính ta đi không? thần Minh hỏi. Đương nhiên, liền ngươi một người, đến Thiên Châu Thành, chính mình đi tìm Tảo Tu hội hợp. Kiểu ưu phủ chủ cười nói, vừa muốn tranh cướp mệnh trời, chẳng lẽ còn không cách nào tìm tới chính mình tông môn người sao? Được. Tân Minh cũng không thèm để ý, có điều là một mình ra đi thôi. Làm Tân Minh cùng kiểu lưu phụ chủ trò chuyện sau khi kết thúc, Tân Minh làm như nhớ ra cái gì đó, không có lập tức động thân, mà là ngự không mà đi, đi tới Tấn Sơn bầu trời. Tử Kiên vẫn tính là nghe lời, ngoan ngoãn nhường ra Tấn Sơn, bằng không, còn phải ta tự mình động thủ thanh lý. Tân Minh ở Tấn trên núi không quan sát hạ xuống, nhìn quét chỉnh ngọn núi, chật chỉ thấy nhất đạo lạnh lạnh tiếng quát truyền đến, người phương nào dám ở Tấn trên núi mới nhồng nó. Trong phút chốc, Một bóng người bay lên trời, khí tức gào thét, mà khi này bóng người thấy rõ Tần Minh trong nháy mắt, nhưng có vài giọt nhiệt lệ từ gò má hoạt rơi xuống, làm cho Tần Minh cười nhìn nàng một cái, nhìn thấy ta làm sao còn khóc lên. Ta liền biết Tần Sư Huynh nhất định sẽ trở về. Thân ảnh ấy đem nước mắt lau khô, hướng về Tần Minh đột nhiên nhào tới, để Tần Minh có chút lung túng, có điều vẫn là nhẹ nhàng cho Huynh Nhi một ôm ấp. Nếu biết ta nhất định sẽ trở về, cần gì phải lo lắng đây? Tần Minh cười nói. Lập tức hắn cùng huyên nhi thân thể cùng rơi vào tấn sơn bên trên, ngươi xử lý không sai, có người hay không gây sự với ngươi. Đúng là cũng còn tốt, tử kiến huynh mội từ khi rời đi tấn sơn sau khi, sẽ không có ở Cửu rũ địa phủ, mà là ở tử gia tu hành, vẫn đợi được hai ngày trước mới trở về, nhưng cũng không có đến tấn sơn, mà là đi tới thiên châu thành. Vậy thì tốt. Thần minh yên lòng. Tần sư huynh nhưng là phải đi tham gia thiên quân bảng chi tranh. Huyên nhi nhìn tần minh, mục quang lấp lóe. Hửm, nên đi xem xem. Có thể hay không? Mang tới Huyên Nhi. Huyên Nhi nhìn về phía Tần Minh, để người sau lại là một trận cười khổ. Có điều nhìn thấy cái kia Huyên Nhi tội nghiệp ánh mắt, Tần Minh Trung Quy không có quyết tâm từ chối, mà là gật đầu nói, được. Trưng 292, Thiên Châu Thành. Thượng giới, Thiên Châu Thành. Làm Thượng giới chín chủ thành lớn một trong Thiên Châu Thành, bởi chiếm giữ chín giữa thành nơi, cho nên võ đạo phổn thịnh nhất, ngoại trừ tứ đại thế lực cấp độ bá chủ ở ngoài còn có đếm mãi không hết gia tộc, tông môn săn sát, mặc dù là thiền tôn cấp thế lực đều có thật nhiều. Bởi vậy, nếu như không có bối cảnh người, ở thiên châu thành bên trong hành tẩu, liền cần đặc biệt cẩn thận, hơi bất cẩn một chút, khả năng thì sẽ vì chính mình đưa tới tai họa. Hiện nay, thiên quân bảng chi tranh sắp tổ chức, kiểu châu trong thành các đường thiền kiêu nhân vật đều hướng về thiên châu thành hội tụ đến, càng thêm làm cho thiên châu thành náo nhiệt dị thường, chỉ cần không phải quá mức xa xôi khu vực võ tu đều muốn đến Thiên Châu Thành chứng kiến này một việc trọng đại. Đại tranh thế gian, gió nổi mây vần, thiên quân bảng, chứng mệnh trời vũ quân, ai, có thể bộc lộ tài năng. Lúc này, liền có ba người bước chậm ở trên đường phố, sau lưng bọn họ, còn có một con yêu thú, Liệt Thiên Sư Vương, tuy rằng chỉ là cấp 4 yêu thú, nhưng cũng dĩ nhiên nắm giữ cái kia khinh thường thiên hạ hùng phong. Tần Sư huynh Ú Châu Thành đến Thiên Châu Thành thật là xa, đều là vũ quân cường giả nhưng cũng tiêu hao nửa tháng thời gian Trong ba người, có một thiếu nữ khả ái biểu môi nói rằng, nàng còn chưa từng sinh ra xa như vậy môn đây. Làm sao, không muốn đến A. Có một hắc y gì thanh niên mở miệng cười nói, làm cho cô gái kia nhất thời lắc đầu liên tục, có thể cùng tần sư huynh đồng thời đến thiên châu thành, tự nhiên là cực tốt đẹp. Huyên nhi sư muội bây giờ có thể so với trước đây nghịch ngợm hơn nhiều. Tên còn lại treo nói, ba người này, thinh linh chính là từ ưu châu thành tới rồi tần minh ba người, ngoại trừ hắn bên ngoài, huyên nhi. Trần Thương đều cùng đến đây, không muốn bỏ qua này việc trọng đại. Cho tới Liệt Thiên Sư Vương, tên tiểu tử này vốn là tần minh yêu thú đồng bọn, bây giờ tu luyện hai bộ yêu thời cổ kinh sau khi trở nên càng thêm đáng sợ, sức chiến đấu kinh người, tất nhiên là không cam lòng vẫn chờ ở bích lạc trong tháp, muốn ra đến rèn luyện một phen. Cao đẳng chủng tộc yêu thú, vốn là rất có trí tuệ cùng linh tính, hơn nữa này Liệt Thiên Sư Vương bước vào cấp 4 yêu thú cấp độ, hầu như có thể nghị hóa thành hình người, chỉ là chính nó không muốn mà thôi. Liệt Thiên Sư Vương từ lâu thông nhân tính, cũng biết nên làm như thế nào mới đối với mình có lợi nhất, khổ tu, không chiến đấu, đó cũng không là yêu thú trưởng thành phương thức. Có điều, dọc theo con đường này, Liệt Thiên Sư Vương có thể không ít cho tần mình gây phiền toái. bực này yêu thú chủng tộc quá mức hiếm thấy cùng cao quý, một khi thành niên, chính là yêu vương cấp bậc cường giả, ai sẽ không động tâm. Bởi vậy, dọc theo con đường này, không biết có bao nhiêu thèm nhỏ dãi mục quang lạc ở trên người hắn. Hơn nữa cái tên này trời sinh tính tình liền cuồng bạo thị chiến, nhiều lần suýt nữa gặp phải phân tranh đến. Ở Thiên Châu Thành, chỉ cần mọi chuyện cẩn thận mới được, nơi này không phải U Châu Thành, dù cho là võ hoàng, đều không gánh nổi. Tân Minh quay về mấy vị đồng bọn nói rằng, mấy người cũng đều gật đầu, ở U Châu Thành, bọn họ dù cho gây hoạ, cũng có kiểu U Hoàng vì bọn họ chịu trách nhiệm, nhưng ở đây, nếu như bọn họ bị giết, kiểu U Hoàng có thể không kịp cứu viện. Thánh Nguyên Tông, ơn gia còn có thiên hành kiếm tông người, nên cũng đã đến rồi chứ. Tân Minh trong mắt sẹt qua nhất đạo nhuệ mang, Vân Châu Thành này mấy đại thế lực cấp độ bá chủ, hắn có thể không có quên, lúc trước tại hạ giới, là làm sao vây quét giết hắn, nếu như có cơ hội, hắn sẽ đích thân leo lên này mấy tòa thế lực cấp độ bá chủ, cùng bọn họ hảo hảo thanh toán một phen. Còn có Mộ Dung Thế Gia, cũng là một tòa truyền thừa kiểu viện thế lực cấp độ bá chủ, Mộ Dung Hàm, hắn hàm phi, sẽ đến này sao? Lúc này, chỉ thấy lần lượt từng bóng người gào thét bay qua bọn họ bầu trời đều đều tỏa ra cuồng bạo cực kỳ nhuệ khí như từng chuôi lợi kiếm ngang trời phảng phất có thể xuyên thấu vô ngần hư không những nảy võ tu làm cho người ta cảm giác liền dường như từng kiện thần binh lợi khí giống như lộ ra sắc bén tâm ý có thể phá hết vạn dặm trường không đó là binh châu thành người nghe nói binh châu thành mấy tòa thế lực cấp độ bá chủ đều am hiểu lợi khí hơn nữa tu hành công pháp thần thông cùng binh khí của bọn họ cực kỳ phù hợp có thể bùng nổ ra công kích cường đại nhất Nghe nói Binh Châu Thành những người này đã ở Thiên Châu Thành gây nên quá không ít chiến đấu, đặc biệt là yêu thích chọn đầu huyền nữ giáo tiên nữ, suýt nữa bước lên môn phái đại chiến. Mọi người dồn dập đàm luận vừa nãy bay ngang qua bầu trời một nhóm thanh niên, làm cho tần minh khá là kinh ngạc, những này Binh Châu Thành võ tu, đi tới Thiên Châu Thành sau càng cũng như vậy chân cuồng, huyền nữ giáo, nhưng là Thiên Châu Thành một đại thế lực cấp độ bá chủ A. Thiên Châu Thành, nắm giữ tứ đại thế lực cấp độ bá chủ toa chấn, hơn nữa mỗi cái không giống người thường. Huyền nữ giáo, thằng từng sinh ra huyền nữ đại đế, chính là một vị khoáng cổ thức kim nữ đế, thằng ở thời kỳ thượng cổ vạn tộc cộng tôn, tuy nói bây giờ rất khó gặp đến nữ đế bóng người, nhưng nhưng lưu lại đế binh huyền nữ kiếm, nếu như có người dám mạo phạm huyền nữ giáo, này kiếm nhất ra, coi như là võ hoàng cũng phải bị chém xuống đến. Binh châu thành võ tu, dám khiêu khích huyền nữ giáo, quả thực là thật là to gan. Ngoại trừ huyền nữ giáo bên ngoài, thiên châu trong thành, thiên mệnh môn không cần nhiều lời. Các đời thiên mệnh lão nhân đều có thể thăm dò thiên cơ, nắm giữ năng lực quỷ thần khó lường, truyền thuyết có thể biết thượng giới hướng đi. Mà thiên mệnh môn người, làm việc đều vô cùng biết điều, rất ít sẽ chủ động cùng cuộc đời hắn ra ma sát. Bởi vậy, thiên mệnh môn tuy rằng không có đại đế cường giả, nhưng cũng không có người sẽ ra tay với thiên mệnh môn. Tuyệt đăng cốc, 36 tòa thế lực cấp độ bá chủ bên trong một tòa duy nhất am hiểu luyện chế đan dược thế lực, đứng xứng ở Thiên Châu thành vô số năm, địa vị cao cả, không có cường giả đồng ý đắc tội bọn họ. Coi như là binh châu thành võ tu, lẽ nào bọn họ dám cam đoan chính mình từ không bị thương, tu hành không hội ngộ đến ràng đột sao. Tuyệt đan quốc cấp chủ, nhưng là cấp 6 đan dược đại sư, đắc tội rồi này một thế lực, e sợ từ đây liền không chiếm được đan dược cung cấp. Cuối cùng một tòa thế lực cấp độ bá chủ, thế ra, địa vị hiền hách, nhưng cũng thần bí nhất, không có từng sinh ra đại đế, nhưng có đế binh tồn tại. Hơn nữa, thế ra chi hoàng, ở ở bề ngoài liền không ngừng một vị, hơn nữa, tựa hồ đặc biệt cường. Ngoại trừ võ đạo ở ngoài, tế gia còn am hiểu luyện chế bừa chú, đáng sợ cực kỳ. Thiên mệnh môn, huyền nữ giáo, tuyệt đăng cốc, hơn nữa tế gia tứ đại thế lực cấp độ bá chủ, hầu như có thể tính là thượng giới mạnh nhất một nhóm thế lực, dù cho cái khác chủ thành cũng có đế cấp thế lực, nhưng chắc chắn sẽ không như thiên châu thành mạnh như vậy. Không biết tàu sư huynh bọn họ ở nơi nào. Thiên châu thành đặc biệt lớn, chỉ một tòa chủ thành, liền đủ để bù đắp được mấy tòa hoàng triều, nhân khẩu lại cực kỳ khổng lồ, bởi vậy. Tần Minh trong lúc nhất thời còn không cách nào tìm tới Tảo Tu chờ người chỗ đặt chân, chỉ có thể chậm rãi hỏi thăm, thực sự không được, liền đợi được thiên Quân Bảng Chi tranh mở ra ngày ấy, trực tiếp đến sàn chiến đấu nơi đó cùng Tảo Tu hội hợp. Chính đang Tần Minh chờ người bước chậm trong lúc đó, thiên khung bên trên lại có cồn cồn khí tức tỏa ra, thình linh lại là một tòa thế lực cấp độ bá chủ thiên, tiêu nhân vật ngự không mà đi, làm cho Tần Minh con người đều hơi động lại lên, thật cường liệt yêu khí, đó là Nguyên Châu Thánh tụ yêu tông cường giả. Tu yêu tông Tuy rằng đều là nhân loại võ tu, nhưng đều am hiểu Nghị Hóa Yêu Thú Thần Thông, công kích thời gian như đồng chân chính yêu vương, cuồng bạo đến cực điểm. Thương khung cuồn cuộn, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ chợt lóe lên, tất cả đều là thế lực cấp độ bá chủ cường giả, không có đạt đến cấp bậc kia, đều thật không tiện trên không trung cất bước. Vạn kiếm thiên cung. Trong phút chốc, sắc bén cực kỳ kiếm tiếng khóc từ trên vòm trời truyền đến, khiến được vô số người ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy một hàng bóng người từ thượng thương nghiền ép mà qua. Cả người đều tràn ngập cường thịnh vô cùng kiếm ý, như một loạt bài lợi kiếm long lánh quá, vòng ánh lóa mắt. Vạn kiếm thiên cung, chính là một tòa cường thịnh kiếm tu thế lực, so với thiên hành kiếm tông chắc chắn mạnh hơn, có thể cùng từng sinh ra thanh huyền đại đế chu ra sánh vai. Yêu, tiểu mỹ nhân, người yêu thú này không sai, bán cho ta làm sao? Tần Minh đi ở phía trước, chính đang hồi tưởng liên quan với vạn kiếm thiên cung, đột nhiên, phía sau hắn truyền đến nhất đạo làm người buồn nôn âm thanh, Tần Minh ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn chỉ thấy một thanh niên vô huyên như vậy, trên mặt mang theo tùy tiện nụ cười. "Xin lỗi, yêu thú này là đồng bọn của ta, không bán." Huyên Nhi quay về thanh niên cũng không có hảo cảm gì, lạnh băng băng điệu nói rằng: "Tiểu mỹ nhân, hà tất như thế lạnh lẽo đây, ngươi nên là từ bên ngoài đến Thiên Châu thành đi, ta nhưng là Ngụy gia dòng chính công tử, ngươi như theo ta, sẽ có cả đời hưởng bất tận vinh hoa phú quý." "Không sai, Gia Ngụy triển công tử ở Thiên Châu thành cũng coi như là có tiếng thiên kiêu nhân vật." Chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi." Ngụy Triển bên người gã sai vặt mở miệng nói rằng, trong lời nói mang theo một vẻ ngạo khí. Trần Thương hơi nhướng mày, "Xin lỗi, đây là sư muội của ta, còn có yêu thú này đồng bọn, đều sẽ không cùng ngươi đi." Liệt Thiên Sư Vương phát sinh một tiếng trầm thấp hừ thiếu, phảng phất là ở đối với Ngụy Triển chờ người kháng nghị. "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Ngụy Triển vẻ mặt đột nhiên lạnh xuống, lập tức nhìn về phía bên cạnh vài tên hộ vệ, đều đang là thiên nhất cảnh đỉnh cao vũ quân cường giả. Nghe được ngụy chuyện sau, đều là đạp bước tiến lên, phóng ra một luồng cuồng bạo uy thế đến. Là ngụy ra người. Mọi người lộ ra thú vị vẻ mặt đến, ngụy gia hay là không bằng thế lực cấp độ bá chủ mạnh như vậy, nhưng ở Thiên Châu thành cũng coi như là nhất lưu thế lực, nắm giữ vài vị thiên tôn cường giả, chỉ cần không gặp được thế lực cấp độ bá chủ người, ngụy gia có thể nên ngang mà đi. Ở vùng này khu vực, ngụy gia có thể nói là sương vương sương bá, ngụy chuyện, ở khu vực này cũng có thể nói là khá là có tiếng. Thường ngày làm mưa làm gió, bắt nạt đàn ông chỏng ghẹo đàn bà, cũng không người nào dám nói cái gì. Trước mắt, mấy người này gặp phải nguy triển, có thể coi là bọn họ xui xẻo rồi. Nhìn thấy có vài tên hộ vệ đạp bước mà đến, trần thương trên người bỗng nhiên thả ra một tia chiến ý, phảng phất có quỷ vương bóng mờ lấp lẻ, hắn đã thành công lĩnh ngộ một vị võ hoàng pho tượng ý chí, bắt đầu tu hành cổ hoàng kinh, sức chiến đấu tăng lên đâu chỉ một cấp độ. Liệt thiên sư vương cũng không cam lòng yếu thế. Tuy rằng không có đạt đến cấp 4 đỉnh cao, nhưng sức chiến đấu cũng là cực cường, nhìn chằm chằm một người hộ vệ trong đó, mắt tỏa hung quang, dường như muốn đem hộ vệ này triệt để nuốt vào đến. Chỉ có một chín tầng vũ quân, còn lại hai người liền cấp cao vũ quân đều không phải, còn có một không tới cấp 4 đỉnh cao yêu thú, loại này đội hình, cũng dám cùng bổn công tử hò hét. Ngụy Triển cười lạnh, "Này liệt thiên sư vương, nếu như có thể được, đi ra ngoài cất bước cỡ nào vi phong." Còn có này tiểu mỹ nhân, e thẹn vui tươi, Nếu như có thể về nhà làm ấm dưỡng, chẳng phải cũng là một chuyện may lớn. Chấm đã. Ngay ở Song phương sắp khai chiến thời khắc, Tần Minh âm thanh khoát nhiên vang lên, làm cho Song phương vẻ mặt đều là hơi ngưng lại, chỉ nghe Ngụy Triển lạnh lẽo mở miệng nói, "Làm sao? Ngươi muốn xin tha sao? Chúng ta mới đến, rất nhiều chuyện còn không hiểu lắm, có nói nhầm địa phương, kính xin Ngụy công tử bảo dung." Thần Minh cười nhạt nói, "Biết nói nhầm là tốt rồi." Ngụy Triển phảng phất đối với Tần Minh phi thường hài lòng. Nguyên nhân chính là vô chi, vì lẽ đó tại hạ có một lời muốn thỉnh giáo công tử." Tần Minh tiếp tục mở miệng. "Chuyện gì?" Ngụy Triển hơi nghi hoặc một chút. Tần Minh thản nhiên nở nụ cười, "Tại hạ Hiếu Kỳ, công tử tên là gọi ngụy Triển đây, vẫn là cho heo ăn." Chương 293: chém ngụy ra thiên tiêu. Tần Minh dẫn tới Chu Vi người dồn dập cười to lên, cũng khiến Ngụy Triển sắc hồng thành chưa can sắc, bị người trước mặt mọi người như vậy nhục nhã, hắn cuộc đời vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Giết bọn họ cho ta. Ngụy triển giống to. Ừ. Những hộ vệ này nghe được Ngụy triển tiếng giống giận dữ, trong lòng cũng không khỏi run lên. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người dám như vậy nói chuyện với Ngụy triển. Thiên nhất cảnh đỉnh cao khí tức cuồn cuộn nập ra, dường như có từng sợi từng sợi cuồng bá vô biên đại thế lực lượng hướng về tần minh chờ người đánh giết tới. Trần Thương đem Viên Nhi hộ ở phía sau, há mồm hét một tiếng, lại có một vị khủng bố quỷ vương bóng mờ từ trong miệng hắn sát phạt mà ra, cầm trong tay U Minh quỷ kiếm tại chỗ liền đem một vị chín tầng cảnh vũ quân đánh giết mà chết. giầm, chúng lòng người trong giây lát nhảy lên lại. thủ đoạn của người nọ thật là đáng sợ, trong miệng có thể phun ra quỷ vương bóng mờ. một đòn giết chết một vị chín tầng cảnh vũ quân, thiên phú cùng sức chiến đấu đều thực tại kinh người. ngụy triển ngũ quan cũng động lại lại, lực công kích của người nọ sát thực mạnh mẽ. thấy trần thương cường đại như thế, những hộ vệ này cũng không dám lơ là. lúc này có ba người cất bước hướng đi hắn, cuồng bạo đại thế bao bao phủ thiên địa. Có một cây cái đoạt mệnh sát phạt trường thương cồn cồn bắn giết mà ra, phải đem trần thương chu diệt đi đến. Cùng sau lương ta, ta bảo vệ ngươi. Trần thương quay về huyên nhi dặn dò, huyên nhi gật gật đầu, tuy rằng nàng cũng rất muốn ra tay, nhưng dù sao trên cảnh giới trên lệnh quá nhiều, nàng như ra tay, chỉ có thể vì là tần minh chờ người tăng thêm phiền phức Cùng lúc đó, liệt thiên sư vương cũng đạp bước mà ra, hắn tuy rằng không có trần thương mạnh như vậy, nhưng ứng phó một vị chín tầng cảnh vũ quân nhưng thừa sức còn lại hai vị thiên nhất cảnh chín tầng cường giả đem mục quang rơi vào tần minh trên người, khoe miệng hiện lên một vẻ ý cười. đối thủ của bọn họ nên dễ dàng nhất đối phó rồi chứ. đánh đánh giết giết có ý gì? không bằng ngồi xuống hảo hảo tâm sự. tần minh cười nhạt, làm cho cái kia hai vị chín tầng cảnh vũ quân trong lòng liên tục cười lạnh. chỉ là sáu tầng vũ quân, thực lực không đủ, nhưng muốn dùng phương thức này lừa đảo được, khả năng sao? ít nói nhảm, đem mệnh đem ra, cái khác chậm rãi tán gẫu. một tên chín tầng vũ quân nhanh chân vượt đến. Cầm trong tay trường thường, đột nhiên hướng về Tần Minh nộ đâm mà ra, một luồng đáng sợ vỡ diệt đại thế tỏa ra, phảng phất ở một thương này bên dưới, các loại đạo pháp đều muốn vỡ diệt. "Ta hữu tâm cùng các ngươi nói chuyện cẩn thận, các ngươi nhưng nhất định phải vũ đao lộng thường, vậy ta cũng chỉ có thể đưa các ngươi trên Tây Thiên." Đối diện này đánh tới một súng, Tần Minh không có lập tức đào tẩu, trái lại phun ra như vậy một thanh âm, làm cho không ít người mù quang đều lấp lóe lại, "Này sáu tầng vũ quân, choáng váng sao?" Nhưng chính là này lẩm bẩm lầu bầu, Tân Minh thủ trưởng hướng về phía trước đột nhiên đè xuống, trong chớp mắt, một luồng dâng trào thiên địa đại thế vai giáng lâm đè xuống, cái kia cô vỡ diệt đại thế trong nháy mắt bị ép diệt, cái kia cố mạnh mẽ đến cực điểm đại thế bay hạ xuống ở trên người, làm cho cái kia chín tầng cảnh vũ quân há mồm phun ra một ngụm máu đến, dùng hết khí lực cả người, cũng không cách nào tránh thoát thiên địa này đại thế giáng buộc. Tân Minh thậm chí không có sử dụng thần thông sức mạnh, chỉ là đơn thuần lấy thiên địa đại thế đến áp bức đối phương, lại không nghĩ rằng, này chín tầng cảnh vũ quân Đối diện thiên địa đại thế sức mạnh, căn bản phản kháng không được, để tần minh hứng thú đần độn, quá chán. Yêu Pháp Một người khác chín tầng vũ quân nhìn thấy đồng bạn bị tần minh giằng buộc, con người đột nhiên co rụt lại, xoay người muốn chạy trốn, đã thấy tần minh thủ trưởng lại là xoay chuyển lại, lại là một luồng dâng chào thiên địa đại thế hoanh một tiếng giáng lâm ở cái kia vũ quân trên người, làm cho cái kia vũ quân lảo đảo một cái, bị ép ngã xuống đất. Xì xì Đúng vào lúc này, nhất đạo xe rách âm thanh truyền đến, khẩn đón lấy. Chính là đau thấu tim gan, kêu khóc thanh, khiến cho tần minh ra đầu đều hơi tê tê, xoay người, thình lình chính là liệt thiên sư vương, cái miệng lớn như chậu máu đem đối phương một cánh tay sống sờ sờ căn xé đi, như vậy cuồng bạo công kích, cũng chỉ có liệt thiên sư vương mới có thể làm đến lên ra. Ngươi a ngươi, nói cho ngươi bao nhiêu lần, tiến vào thiên châu thành sau muốn văn nhã một ít. Tần minh chậm rãi đi qua liệt thiên sư vương bên người, khinh vũ nhẹ lên sư tử con đầu, lập tức bóng người lóe lên, hướng về trần thương phương hướng mà đi. Trần Thương tuy rằng lấy một đi ba, nhưng nhưng căn bản không có rơi vào hạ phong, trái lại càng đánh càng hăng. hắn vốn là thiên nhất cảnh bên trong thiên tiêu nhân vật, lại được võ hoàng pho tượng ý chí truyền thừa. Hơn nữa đối với cổ hoàng kinh tu hành, lực chiến đấu của hắn đặt đến một mức làm người nghe kinh hãi. Ba vị này vũ quân căn bản là bị hắn đè lên đánh, cực kỳ hung hăng. Giờ khắc này Ngụy triển có thể nói là há hốc mồm. Ba người này tu vi ở Thiên Châu trong thành căn bản không đáng chú ý, nhưng sức chiến đấu nhưng đáng sợ như thế. Giết chín tầng vũ quân dễ như ăn cháo. Ngụy triển công tử đến ta đưa ngươi đi cho heo ăn. Tần Minh lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nhưng ở trong mắt Ngụy triển nụ cười này có thể cũng không hòa ái. Hắn xoay người muốn chạy, nhưng Tần Minh chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái, chính là đi tới hắn phía trước. Gấp cái gì? Từ từ đi, phảng là dễ thương lượng. Ngươi có thể đừng động tới ta. Ở này mảnh đất nhỏ trên ta ngụy gia chính là vương. Ngụy triển run rẩy nói rằng trước mắt hắn cái nào còn có loại kia vinh váo tự đắc thần thái? mà là bị ép đem ngụy gia tên gọi mang ra ngoài, muốn kinh sợ tần minh. Nhưng mà thiên tôn cấp thế lực có thể kinh sợ đến tần minh sao? chân chính võ vương ta đều gặp, huống hồ là các ngươi loại này kẻ giàu sổi. tần minh vẻ mặt vẫn phong rong, làm cho không ít người ám đạo lớn mật. đám người chuyến này mới mới vừa tiến vào thiên châu thành, liền dám cùng ngụy gia này nhóm thế lực đối nghịch, không khỏi có vẻ hơi không biết trời cao đất rộng. ngụy triển thấy tần minh nói như vậy, trong lòng càng là chiến động không ngừng. lần này. Hắn tựa hồ chọc tới một sát tinh, một dám không nhìn ngụy già sát tinh. "Ta lại cảnh cáo ngươi một lần, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn để ta rời đi, bằng không, ngụy già, đem chu các ngươi ba người, lấy yêu thú kia huyết nhục làm thức ăn, lấy cô gái kia làm nô." Ngụy Triển còn muốn muốn hù dọa Tần Minh, nhưng Tần Minh nghe nói lời ấy, vẻ mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt, "Đây là ngươi tự tìm." Dứt lời, Tần Minh thủ trưởng giun lên, trưởng phong sắc bén như đao, Ngụy Triển căn bản không kịp chống lại, liền bị này một đao kết thúc tính mạng. Thiên làm bậy, còn có thể thứ, tự làm bậy, không thể sống. Tần Minh trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm bình tĩnh, khiến cho chúng lòng người cũng thuận theo du lên. Đây chính là ngụy gia dòng chính công tử, thiên phú cũng coi như xuất chúng, nhưng ở này 6 tầng cảnh vũ quân trước mặt, lại có vẻ quá yếu đuối. Thiếu niên này, hắn là tới tham gia thiên quân bảng sao. Hắn sẽ là phương nào thế lực người, vẫn là nói, là tán tu. Cũng có thật nhiều người không phản đối, trái lại lộ ra xem kịch vui vẻ mặt, người này... Chém Nguyễn ra thiên kêu nhân vật, hơn nữa còn là dòng chính, Nguyễn ra cái kia mấy cái bao che cho con lão quái vật, sợ là đều muốn đã phát điên. Nhưng mà Tần Minh chính mình nhưng như cái người không liên quan giống như, đứng bình tĩnh, mấy tên hộ vệ kia ở nhìn thấy Nguyễn triển thời điểm chết tâm liền nguội một lòng nghĩ đào tẩu, dưới tình huống như vậy, Trần Thương giết bọn họ, trở nên càng thêm dễ dàng. Vẫn là quá yếu chút, không có hảo hảo hoạt động gần cốt. Trần Thương lắc lắc đầu, cảm thấy khá là đáng tiếc. Tần Minh cười nói. Ở này thiên châu thành, còn sợ không có giá đánh sao. Thực sự không được, có thể noi theo binh châu thành võ tu, đi cướp mấy cái huyền nữ giáo huyền nữ, e sợ đến thời điểm giá nhiều người đánh không xong. Trần Thương cũng không nhịn được nở nụ cười, có điều câu nói như thế này cũng chỉ nói là nói mà thôi, bọn họ đương nhiên không thể đi khiêu khích huyền nữ giáo, kết làm vô vị thú hận. Tân Minh chờ người đánh giết ngụy ra người sau, tư thái vẻ mặt vẫn thông dòng, không có bối rối chút nào tâm ý, làm cho không ít người trong con ngươi phóng ra phong mang này hai tên thanh niên đều có ở thiên quân bảng trên một tòa sáng tư cách. Làm Tấn Minh chờ người đi xa sau đó, Ngụy Gia nhân tài khoan thai đến muộn, nhìn thấy này một chỗ thi thể, bọn họ trái tim đều đang chảy máu, quả thực hận muốn điên, đặc biệt là nhìn thấy Ngụy triển thi thể sau, mấy vị kia vương đạo cảnh võ tôn đều muốn nổi khủng, Nơi này nhưng là bọn họ Ngụy Gia địa bàn, nhưng mà Ngụy Gia dòng chính công tử chết ở nơi này, đây tuyệt đối là đối với bọn họ Ngụy Gia khiêu khích. Bọn họ hỏi thanh sự tình nguyên do sao? cũng không có cho rằng Ngụy Triển làm sai, trái lại cho rằng Tần Minh chờ người quá mức làm cản, đáng chém. Chỉ cần bọn họ còn ở Thiên Châu thành, coi như là đem nơi này lật cả đáy lên trời, cũng phải đem bọn họ tìm ra. Ngụy gia cường giả ra lệnh, lần lượt từng bóng người gào thét mà ra, Ngụy Triển cái chết, hầu như chấn động cả tòa Ngụy gia. Nhưng bọn họ nhưng liền muốn siêu tầm người gọi cái gì cũng không biết, chỉ là căn cứ chu vi người họa ra bốn tấm chân dung, bất quá đối phương đoàn người bên trong có Liệt Thiên Sư Vương Bực này yêu thú, Kỳ thực vẫn có chút thật nhận. Ngụy Gia Cường Giả tức giận, Tần Minh chờ người còn không biết hiểu, chỉ là bình tĩnh mà bước chậm ở Thiên Châu Thành trên đường phố, quan sát Thiên Châu Thành phong thổ. Đương nhiên, phía trước cách đó không xa truyền đến tiếng đánh nhau, hấp dẫn Tần Minh đoàn người, nghe trận thế này, tựa hồ còn không phải phổ thông chiến đấu, phải làm là thiên nhất cảnh cấp cao vũ quân chiến đấu. Nói không chắc lại là cái nào hai tòa thế lực cấp độ bá chủ chiến đấu. Trần Thương lãnh đạm nói rằng, nhưng cũng có một tia hứng thú, mấy người thân ảnh lấp loé hướng về cái kia chiến đấu nơi mà đi. Rất nhanh, cái kia chính đang cuồng bạo đại chiến mấy bóng người chính là ánh vào tần minh mi mì mắt, càng làm cho tần minh mục quang đột nhiên lạnh lẽo này chiến đấu song vương hiện nhiên đến từ hai trận doanh lớn, hơn nữa, trong đó một vương đều là nữ tử, đến từ Lưu Vân Tông. Này Tông môn lấy trưởng pháp cao minh mà sưng, những cô gái này dáng người phiêu giật, trưởng pháp linh động, vô hình trung liền nói rõ thân phận của bọn họ. Lưu Vân Tông cùng huyền nữ giáo tương đồng, Chiêu thu môn nhân đệ tử hầu như đều là nữ tử, hơn nữa Lưu Vân Tông chủ cùng huyền nữ giáo chủ đều là nữ tử thân. Này hai thế lực lớn, là 36 tòa thế lực cấp độ bá chủ bên trong, duy nhất chỉ chiêu thu nữ đệ tử thế lực. Võ đạo tu hành, nam tử so với nữ tử thường thường càng dễ dàng đạt được thành tựu, nhưng này hai tòa thế lực cấp độ bá chủ nữ tử lại làm cho người nổi lòng tôn kính, đặc biệt là hai vị nữ hoàng, đều có công nắp vạn cổ phong thái, ý chí võ đạo chi cứng cỏi, không biết để bao nhiêu nam tử thẹn thùng. Nhưng chân chính hấp dẫn tần minh mục quang, cũng không phải là những thứ này xinh đẹp như hoa liêu vân tông đệ tử, mà là đối thủ của bọn họ, có am hiểu tử khí công kích, lấy tử hà hóa thành sát phạt thủ đoạn, còn có, ngưng tụ tử sắc liệt diễm, thảo phạt tứ phương. Thân phận của những người này, tựa hồ cũng vô cùng sống động. Thánh Nguyên Tông chương 294, Thế Tiên Tử Một Trận Chiến Thánh Nguyên Tông, lại gặp mặt, tần minh trên người tràn ngập ra một luồng hàn lãnh đến cực điểm khí tức, tại hạ giới thời gian. Thánh Nguyên Tông không chỉ có muốn thống ngự hắn vị trí Hoàng Triều, còn lại nhiều lần phái người đến giết hắn, thù này hoán, từ lâu không chết không thôi. Hắn tuy rằng nghĩ tới ở Thiên Châu Thành sẽ gặp phải Thánh Nguyên Tông người, nhưng lại không nghĩ rằng, làm đến nhanh như vậy. Có điều Tần Minh không có tùy tiện ra tay, mà là trước tiên quan sát một lúc, nhìn Thánh Nguyên Tông cùng Lưu Vân Tông trong lúc đó, đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì. Diệp Lan, ta đối với ngươi là chân tâm, theo ta về Thánh Nguyên Tông đi. Thánh Nguyên Tông trong trận doanh, một thân khoác tử bảo thanh niên thiên kiêu mở miệng nói rằng hắn xem ra cực kỳ tuấn lãng phong thái vô song trong lúc vung tay nhấc chân nổ ra từng đạo từng đạo sắc bén tử sắc lợi kiếm tự có thể chặt đứt một mảnh hư không hắn con mắt chăm chú nhìn trầm trầm lưu vân tông một tên nữ đệ tử vóc người cao gầy khuôn mặt tinh xảo là cái mười phần mỹ nhân kinh phong ngươi tốt nhất mau cút bằng không ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình cái kia được gọi là diệp lan nữ tử cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc trưởng pháp linh động phiêu dật có một luồng khí chất thần bí, cái kia chém tới từng đạo từng đạo tử sắc lợi kiếm, phảng phất đều bị một mảnh vân thải bao phủ, bao vây, đem những này lợi kiếm đều nuốt hết. có thể chết ở trên tay của ngươi, ta cũng có phúc ba đời. kinh phong công kích tuy mạnh, nhưng hiển nhiên căn bản là không có cách thương tổn được diệp lan, chỉ là muốn tiếp cận diệp lan, nhưng cũng bị diệp lan vô tình đánh về. này kinh phong đúng là si tình. huyên nhi nhẹ nhàng thở dài. huyên nhi sư muội, ngươi đây liền có chỗ không biết, diệp lan, kinh phong đều ghi tên Thiên Quân bảng trên, nhưng này kinh phong, nhưng là sưng Thiên Hoa Tâm, hắn tuổi còn trẻ, nhưng từ lâu cơ thiếp thành đàn, này ở thanh niên đồng lứa bên trong đều truyền ra, này Diệp Lan chính là Lưu Vân Tông Thiên Tiêu, rất được Lưu Vân Tông chủ coi trọng, làm sao có khả năng sẽ cùng kinh phong về Thánh Nguyên Tông? Trần Thương mở miệng nói rằng, hắn đối với Thiên Quân nhân vật trên bảng đều có hiểu một chút, kinh phong không phải là cái gì si tình hận giống, hóa ra là như vậy. Huyên Nhi gật gật đầu đối với kinh phong ấn tượng nhất thời trên lệch rất nhiều. Thánh nguyên trong tông có thể có mấy người tốt. Tần Minh vẻ mặt càng ngày càng lạnh lẽo lên, ta muốn ra tay giết mấy người, các ngươi đi trước. Giết người không mang theo. Trần Thương mắt sáng lên, hắn đã nhìn ra rồi. Tần Minh cùng Thánh nguyên tông có mối thù không nhỏ hận, nhưng Trần Thương từ lâu thể chết theo Tần Minh, Tần Minh như muốn cùng Thánh nguyên tông người bạo phát mâu thuẫn, hắn cũng sẽ không chiếu cái lông mày, nhưng Tần Minh lắc lắc đầu, hắn không hy vọng cửu lũ địa phủ người trộn đều đi vào. Như vậy sẽ biến thành môn phái cuộc chiến. Hướng hồ, đang không có cùng tảo tu hội hợp tình huống, đem mình bại lộ ở thánh nguyên tông ngay dưới mắt, cũng không sáng suốt. Các ngươi trước tiên ở phụ cận tìm chỗ đặt chân, sau đó ta đi tìm các ngươi. Thần Minh vô vô trần thương vai sau nói rằng. Thần sư huynh ngươi phải cẩn thận. Huyên nhi có chút lo lắng. Thượng cổ con đường đều giữ không nổi ta, huống hồ là những này giá áo túi cơm. Thần Minh không để ý lắm, lúc trước tử Hà Dương thể kinh tử dương đều không phải là đối thủ của hắn, huống hồ là này kinh phong, tuy nói ở thiên quân bảng trên chiêm cứ một vị trí, nhưng thiên phú hiển nhiên không thể cùng kinh tử dương so với. Trần Thương biết tần minh sẽ không làm loại kia không tự lượng sức sự tình, cũng chỉ đành gật gật đầu, mang theo Huyên Nhi cùng rời đi. Hống, sư tử con quay về tần minh phát sinh rít gào trầm trầm, làm cho tần minh cười khổ, tốt lắm, ngươi cùng ở bên cạnh ta, hóa thành hình người. Liệt Thiên sư vương lúc này mới hài lòng, tần minh đem hắn mang ra tiểu thế giới kia truyền thụ cho hắn yêu thời cổ kinh, ân tình này, hắn là rõ ràng. Yêu thú tuy cuồng bạo, nhưng cũng so với nhân loại càng thêm trung tâm, một khi nhận định, liền thể chết theo. Trong phút chốc, liệt thiên sư vương hóa thành hình người, càng là một đẹp trai chàng thanh niên, đầu đầy tóc vàng rối tung, có vẻ cực kỳ tuấn dật. Tân Minh thủ trưởng sẹn qua khuôn mặt, trong lúc vô tình, hắn càng thay đổi một bộ mặt, cùng liệt thiên sư vương đối diện một chút, lập tức đồng thời bước chậm đi ra, đi tới trên hư không. Hai người kia là ai? Mọi người nhìn thấy trong hư không đại chiến đột nhiên có thêm hai bóng người, không khỏi bắt đầu thấy buồn bực. Hơn nữa hai người này, tựa hồ cũng không có đạt đến thiên nhất cảnh chín tầng, tu vi như thế, thiên giám tùy ý tham dự đến trong hư không chiến đấu bên trong đi. Nơi nào đến tiểu tử, nơi này không phải là các ngươi có thể chỗ chơi đùa, còn không mau cút đi. Thánh Nguyên Tông một tên thanh niên quay về tần minh quát lên, đã thấy tần minh trong mắt lóe ra một vẻ kiên quyết. Vùng hư không này, thành Thánh Nguyên Tông địa bàn sao? Ngươi nói chuyện như vậy, thiên mệnh ngôn. Tề ra, bọn họ biết không? Ngươi thiếu nắm thiên mệnh môn cùng Tề ra tới nói sự, ngươi như muốn nhúng tay, kết cục chỉ có một, chết. Dứt lời, cái kia Thánh Nguyên tông thanh niên cả người liệt diễm cuồn cuộn, đáng sợ hỏa diễm khí tức tỏa ra, bàn tay của hắn hướng về Tần Minh đánh giết tới, thao Thiên Liệt Hỏa hội tụ thành khủng bố một đòn, còn như hỏa diễm trường thương giống như, không gì không xuyên thủng, phá diệt tất cả. Tần Minh vẫn chưa ra tay, bên cạnh hắn Liệt Thiên sư Vương hướng phía trước một bước bước ra, trong mắt lộ ra khát máu tâm ý. Nhất đạo khủng bố sư vương trưởng ấn càn quét giết ra, hư không đều đang run rẩy, dường như muốn không chịu nổi này cô yêu vương ai? Liệt diễm một đòn cùng sư vương trưởng ấn va chạm, tuy rằng cái kia thiên kiêu là thiên nhất cảnh 9 tầng tu vi, nhưng không cách nào cùng liệt thiên sư vương so với, bị này một sư vương trưởng ấn hung hăng đánh tan. Sau đó, cái kia cuồng bạo cực kỳ sư vương trưởng ấn chính là chụp giết ở cái kia thánh nguyên tông thiên kiêu trên ngực, đem hắn xóa bỏ đi đến. Trương Quỳnh, thánh nguyên tông người đều kinh. Dồn dập lên tiếng hô bọn họ cùng Lưu Vân Tông đại chiến lâu như vậy, trên thực tế đều không vận dụng lá bài tẩy để chiến đấu, mục đích gì, có điều là muốn chinh phục Lưu Vân Tông những cô gái này, nhưng trước mắt, này đột nhiên bước lên hai cái thanh niên, vừa đến liền rơi xuống tử thủ, đem bọn họ Thánh Nguyên Tông đệ tử xóa bỏ, để Thánh Nguyên Tông người bạo nộ. Hai vị ý muốn như thế nào? Kinh Phong vừa cùng Diệp Lan chiến đấu, vừa hướng Tần Minh lạnh lẽo hỏi. Bất luận là Tần Minh, vẫn là liệt thiên sư vương, cảnh giới cũng không tính là hàng đầu nhưng cũng có thể một đòn giết chết chín tầng vũ quân, điều này làm cho Kinh Phong không thể không thận trọng. Giết người. Liệt Thiên Sư Vương trong miệng phun ra hai cái lạnh lùng chữ, khiến lòng người thất kinh, đối diện thế lực cấp độ bá chủ, Thánh Nguyên Tông, này tóc vàng thanh niên nói thẳng, vì là giết người mà đến. Tân Minh cũng không nghĩ tới Liệt Thiên Sư Vương như vậy trực tiếp, có điều nói như vậy cũng không sai, Hai người bọn họ, vốn là vì là giết Thánh Nguyên Tông đệ tử mà đến. Khẩu khí thật là lớn, nơi này tuy rằng không phải Vân Châu thành nhưng thánh nguyên tông cũng không thể chứa hứa người khác ức hiếp từng đạo từng đạo thánh nguyên tông thanh niên nổi giận đùng đùng phóng ra cuồng bạo liệt diễm uy thế bao phủ tứ phương đồng thời có một luồng an lành tử khí đồng bình mà đến phảng phất có thể cứu tăng bước sức chiến đấu của bọn họ ta đối với lưu vân tông chư vị tiên tử xưa nay ngưỡng mộ các ngươi đối với tiên tử ra tay chẳng lẽ không đáng chết sao tân minh trong miệng lại phun ra một thanh âm làm cho mọi người bừng tỉnh nguyên lai hai người này càng háo sắc Nhìn thấy Lưu Vân Tông tiên tử cùng Thánh Nguyên Tông người chiến đấu, không nhịn được nên vì Lưu Vân Tông chúng nữ bất bình. Diệp Lan người mục quang cũng không tự chủ được địa rơi vào tần minh trên người, hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng Diệp Lan nhưng là không tin lắm, luôn cảm thấy sau so lưng của người nọ phải làm ẩn giấu đi bí mật gì, không thể đơn thuần bởi vì ngưỡng mộ phe mình liền ra tay. Điều này cũng không phải người lo chuyện bao đồng lý do. Một Thánh Nguyên Tông đệ tử bước chân bước ra, hắn ở Thánh Nguyên Trong Tông cũng coi như là thiền kiêu nhân vật nắm giữ sức chiến đấu đáng sợ, từ Hà Đại Thế cùng hỏa diễm Đại Thế tất cả đều viên mãn, có thể nói nắm giữ chọn chiến thiên quân bảng tư cách, chỉ có điều bị vướng bởi Đại Tranh đến, hắn còn đến không kịp yêu chiến thiên quân bảng trên anh hào, chuẩn bị ở Đại Tranh bên trong triển tài năng trẻ. Cái kia nhìn như an lành từ Hà hướng về tần minh tràn ngập mà đi, càng lộ ra sát cơ mãnh liệt, thiên khung cuộn cuộn, như là một phương thanh thiên đè ép mà đến, làm cho tần minh mục quang hơi lấp lóe lại, chợt phóng ra đáng sợ sức mạnh sấm sét, một quyền đánh giết mà ra. Lôi đỉnh cuồn cuộn, như là đánh ra một mảnh lôi hải, trong nháy mắt đem cái kia mảnh tử hà đánh tan. Tân Minh trước tu hành nhiều hệ sức mạnh, nhưng vì không cho Thánh Nguyên Tông nhận ra được là chính mình, vì vậy, hắn triển khai sức mạnh, cần là tại hạ giới thời gian chưa bao giờ hiện lộ quá, lôi đỉnh đại thế cùng yêu chi đại thế, chính là hắn lựa chọn hàng đầu. Diệp Lan, chờ ta chém cái này cùng đổ, trở lại cùng ngươi ôn tồn. Kinh Phong quay về Diệp Lan cười nói, nhưng làm cho Diệp Lan lộ ra một vệ thần sắc chán ghét. Có thể kinh phong hồn nhiên không thèm để ý, bóng người cồn cồn đập ra, một trưởng vô đánh mà ra, từ hạ đại thế nghiên ép mà xuống, hướng về tần minh vị trí đánh giết tới, thiên địa đều chiến, phải đem tần minh tuyệt sát đi đến. Cùng lúc đó, còn lại thánh nguyên tông thiên kiêu cũng từ bỏ trước mặt bọn họ thiên tử, dồn dập hướng về tần minh cùng sư tử con đánh giết mà đến, khiến cho những lưu vân tông đó nữ tử trong con người xinh đẹp lộ ra dị thải, hai người này, xem như là ở anh hùng cứu mỹ nhân sao. Tuy nói Tần Minh lúc trước ngôn ngữ có chút khinh bạc, nhưng hiển nhiên, cũng không chiêu những này Lưu Vân Tông đệ tử sinh yếm. Thánh Nguyên Tông người đê tiện vô liêm sỉ, vị huynh đài này vẫn là không nên cùng bọn họ đấu, nhanh chóng rời đi, bọn họ không dám nắm như thế nào. Diệp Lan thấy Kinh Phong ra tay với Tần Minh, tâm trạng có chút lo lắng, này thanh niên mới thiên nhất cảnh 6 tầng tu vi, làm sao là Kinh Phong đối thủ, can thiệp vào, dễ dàng tự tìm đường chết. Nhưng Tần Minh chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười dưới, có tiên tử câu nói này. Ta liền chết cũng không tiếc, năng lực chúng tiên tử một trận chiến là vinh hạnh của tại hạ, đưa ngươi đến cựu Vũ địa phủ đi vinh hạnh. Kinh phong thế tiến công càng ngày càng mạnh mẽ. Đúng vậy, ta chính từ đâu tới đây? Tần Minh khỏe miệng phát hỏa lên một vệt quỷ dị đỏ cong, trong giây lát đó, sau lưng của hắn phản phát sinh ra thiên bằng chi dự, tuy rằng hư huyễn, lại làm cho tốc độ của hắn nhanh hơn không ít, trong nháy mắt cách ra kinh phong công kích. Khẩn đón lấy, Tần Minh trên người tràn ngập ra một luồng mạnh mẽ cuồng bạo yêu khí tức. Bàn tay của hắn đánh mà ra, lập loè hào quang đỏ ngầu, như chân chính cổ yêu trưởng ấn. Đùng, tần minh cổ yêu trưởng ấn cùng kinh phong tử hà trưởng ấn ba chạm, đều cảm nhận được một luồng chất phát nguyên lực rung động mà đến, khiến cho bọn họ không nhịn được lùi lại mấy bước, khí huyết quay cuồng. Kinh tử dương là ngươi người nào? Cảm nhận được kinh phong nguyên lực thuộc tính, hơn nữa kinh phong dòng họ, làm cho tần minh có câu hỏi này. Ngươi biết kinh tử dương? Hắn là ta đường đệ. Kinh phong thấy đối phương nhắc lên kinh tử dương. Tôi sửng sốt một chút, cho rằng là bạn của Kinh Tử Dương. Nhưng hắn muốn pháp hiện nhiên sai thái quá, Tần Minh trưởng thế càng thêm cùng nổi hận lên, Cổ yêu trưởng ấn trên lượn lờ lôi đình ánh sáng, anh em họ sao? Ngươi có thể so với hắn chọc người chán ghét có thêm. Chương 295, như vậy vô liêm sỉ đồ. Thiên khung hét giận dữ, Tần Minh đánh giết ra đáng sợ Cổ yêu trưởng ấn, quanh thân yêu khí lan lộn, đồng thời còn có từng kia từng kia sức mạnh xâm xét cuốn quanh, khủng bố vô biên, giết ra một đòn lại một đòn. Để Kinh Phong tử hà đại thế cùng hỏa diễm đại thế đều không thể chống đỡ được, lúc nào cũng có thể tan tác đi đến. Các hạ nhưng là tụ yêu tông người. Kinh Phong một bên chiến đấu một một bên hỏi, tụ yêu tông là một tòa tu hành hóa yêu sức mạnh thế lực cấp độ bá chủ. Ngoại trừ tụ yêu tông ở ngoài, thượng giới liền chỉ có hàn gia tu hành hóa yêu lực lượng, nhưng thánh nguyên tông cùng hàn gia cùng chỗ vân châu thành, nếu như có bực này lợi hại thiên tiêu, hắn không thể không biết. Hỏi nhiều như vậy, sẽ chỉ làm ngươi bị chết càng nhanh hơn. Tần Minh bước chân không ngừng về phía trước bước ra, dâng trào cực kỳ đại thế lực lượng điên cuồng tỏa ra. Hán cổ yêu trưởng ấn mang theo thiên địa đại thế tiêu diệt mà xuống. Dù cho kinh phong song hệ thế lực lượng lượng đều đạt đến viên mãn cấp độ, cũng không phải là đối thủ của Tần Minh. Trước sau bị áp chế. ở Hạ Phong, Tụ yêu tông có như thế biến thái sáu tầng cảnh thiên tiêu, Lưu Vân tông chúng đệ tử cũng đều ở bực bực. Tụ yêu tông lần này đi tới Thiên Châu thành trận tha cho các nàng từng thấy, tựa hồ không tồn tại như vậy một nghịch thiên thiếu niên, người này rất khả năng là một mình đến đây, không thuộc về bất kỳ một đại thế lực cấp độ bá chủ. Nay nhưng là thú vị, nếu không là môn quy có hạn, ta còn thực sự muốn đem hắn kéo đến Lưu Vân Tông đến. Diệp Lan cười nhạt nói, làm cho bên cạnh Sư tỷ muội treo chọc cười nói, Sư tỷ hẳn là coi trọng tên tiểu tử này. Ừm. Diệp Lan vừa gật đầu, chợt lại phát giác không đúng đến, ta chỉ là muốn mời chào hắn, không có ý tứ gì khác. Đúng, không có ý tứ gì khác, đều biết Lưu Vân Tông những nữ đệ tử khác đều nở nụ cười, đệ Diệp Lan chỉ cảm thấy đỏ bừng không ớt. Lưu Vân Tông cùng huyền nữ giáo đều là chỉ chiêu thu nữ đệ tử thế lực cấp độ bá chủ, nhưng hai người vẫn có khác nhau. Huyền nữ giáo hạt nhân nữ đệ tử có thể coi vì là huyền nữ, huyền nữ một đời không thể gả ra ngoài, đệ tử bình thường nếu như có vừa ý người hay là còn có thể thoát ly huyền nữ giáo cùng nam tử thành hôn, nhưng huyền nữ nếu là làm như thế sẽ gặp đến vô cùng vô tận truy sát. Lưu Vân Tông thì lại không giống nhau, bọn họ không có cái này hạn chế, tuy rằng Lưu Vân Nữ Hoàng không cổ vũ môn hạ đệ tử khốn khổ vì tình, nhưng nếu như thật sự đi tới bước đi kia, Lưu Vân Tông cũng sẽ không hạn chế quá nhiều. Nghe được Lưu Vân Tông chúng đệ tử nói chuyện, Tân Minh trong đầu cũng hơi dập rờn, Diệp Lan dù sao cũng là cái đại mỹ nhân, nói hắn không chút nào ý nghĩ đương nhiên không thể, nhưng trong lòng hắn ghi nhớ lo lắng mộ dung hàm, đối với những cô gái khác liền sẽ không như vậy để bụng, cũng sẽ không nghĩ được. Kinh Phong thì lại nghe lên cơn giận dữ, hắn khổ sở theo đuổi Diệp Lan lâu như vậy, đều đang không cách nào được. Trước mắt, Diệp Lan tựa hổ đối với cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên sinh ra hảo cảm, hắn có thể nào không giận. Giết! Kinh Phong gầm lên, còn lại Thánh Nguyên Tông Thiên Kiêu đều điên cuồng hướng phía trước đặt bước, thế tiến công kinh người, bao phủ thiên địa, xem mọi người âm thầm hoảng sợ, sư tử con tuy mạnh, nhưng có thể ngăn cản hai người, liền cũng là gần đủ rồi, dù sao hắn vẫn không có bước vào cấp bốn tầng thứ tốt cùng. Gần 10 vị chín tầng cảnh thiên kiêu đồng thời đối với Tần Minh phát sinh công kích, hơn nữa đều là lấy thánh nguyên sức mạnh phát sinh sát chiêu, để mọi người vây xem đều cảm thấy trong lòng run rẩy, chỉ có Tần Minh vẻ mặt vẫn triển khai, như ngang qua ở vân, trong phút chốc giết ra đáng sợ đến cực điểm một đòn, hư không phảng phất đều phải bị kích nứt đến. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn từ thiên khung truyền xuống rồi, khủng bố tiếng vang nổ đến trong lòng mọi người run rẩy không ngừng, thánh nguyên tông thiên kiêu nhân vật đều là cực kỳ kinh hãi, đối phương, ngưng luyện ra yêu nguyên Hơn nữa, ở thế chi về sức mạnh chiếm cư ưu thế, bất luận là công pháp, thần thông, vẫn là đối với thế lực lượng lượng công chế, đối phương, đều vượt qua bọn họ, nếu như cùng cảnh giới, bọn họ từ lâu không biết bị giết chết bao nhiêu lần. Hắn tu hành công pháp, chí ít là hoàng kinh, không phải vậy, không thể có như thế chất pháp nguyên lực. Kinh phong mục quang lấp lóe hoàng kinh, nhưng là liền hắn đều không có tư cách tu hành, chỉ có thánh nguyên tông trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ mới tham ngộ ngộ mà hắn, còn thiếu nợ chút hỏa hầu. Có thể tu hành hoàng kinh, này 6 tầng cảnh thiếu thân phận của niên, có thể tưởng tượng được có kinh người bao nhiêu, nói không chắc, là một vị lãnh đợi võ hoàng đệ tử. Thượng giới minh ông, đương nhiên không thể chỉ có 36 tòa thế lực cấp độ bá chủ tồn tại võ hoàng, ở rất nhiều không biết tên góc, rất có thể liền ẩn giấu đi võ hoàng cường giả Không nói hẻo lánh nơi, dù cho là 36 tòa thế lực cấp độ bá chủ bên trong, cũng chưa chắc chỉ có một vị võ hoàng, truyền thừa mấy trăm ngàn năm thế lực, ai có thể biết gốc gác sâu bao nhiêu dạy. Ngươi và ta bản không thù không oán, hà tất nhân mấy cái nữ tử mà làm lớn chuyện đây?" Kinh Phong bước chân thoáng lùi về sau nửa bước, trong miệng phun ra một thanh âm, làm cho không ít người vẻ mặt phát sinh biến hóa. Kinh Phong, tựa hồ không quá muốn tiếp tục tiếp tục đánh đây. Có thể khiến cho thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu nhân vật thoái nhượng, này sáu tầng cảnh vũ quân thực lực, coi là thật vô cùng khiến người ta kính nể. "Mấy cái nữ tử?" Tân Minh mâu sắc trở nên sắc bén, đây chính là mấy vị tiên tử, ngươi ngôn ngữ bất kính như thế, đáng chém dứt lời, tần minh sau lương thiên bằng chi dược lần thứ hai triển khai, thân thể dường như hóa thành nhất đạo cuồng phong giống như lấp lóe quá thiên cung, hướng về kinh phong vội giết tới. tình cảnh này làm cho kinh phong sắc mặt khó coi, tiểu tử ngu ngốc kia, đúng là bởi vì ngưỡng mộ lưu vân tông nữ đệ tử mới ra tay với hắn sao? đây chính là trùng quan giận dữ vì là hồng nhan chứ. nay đại huynh đệ, dám vì lưu vân tông nữ đệ tử nội chiến thánh nguyên tông tiên tiêu, ta khâm phục. trong đám người, có người mở miệng biểu đạt đối với tần minh kính phục. Không sai, ta cũng rất khâm phục, thiên nhất cảnh 6 tầng tu vi, dĩ nhiên áp chế thánh nguyên tông 9 tầng cảnh thiên tiêu, theo ta thấy, này đại huynh đệ cùng Diệp Lan tiên tử rất sướng. Diệp Lan nghe được câu này trong nháy mắt thân thể khẽ run lên, không biết nên tức giận hay nên cười, có điều này độc chiến thánh nguyên tông thiếu niên, thật là có mấy phần anh hùng khí khái, tuy rằng cảnh giới thấp chút, nhưng sức chiến đấu nhưng là rõ như ban ngày, so với người ở tại tràng đều mạnh hơn. Chỉ là, nói hắn trùng quan giận dữ vì là hồng nhan. Diệp Lan bản thân cũng là không thế nào tin. Nàng luôn cảm thấy, thiếu niên này trên người, có bí mật. Tân Minh mở rộng ra thiên bằng chi dự, tốc độ nhanh kinh người, hướng về Kinh Phong càn quét giết đi, Kinh Phong rậm chân một cái, trên lòng bàn tay hiện ra một thanh sát phạt chi kiếm, tràn ngập thánh nguyên ánh sáng, rõ ràng là một cái cấp 5 vũ binh, lấy Kinh Phong tu vi, đủ để thôi thúc ra cái này sát khí hơn nửa sức mạnh. Chỉ thấy Kinh Phong run run trường kiếm, đáng sợ sát phạt ai thổ lộ mà ra, vô tận tử khí điên cuồng Lan tràn ra dường như muốn đem nơi đây hóa thành đồng lai chi thương khung, cái kia sắc bén đến mức tận cùng một chiêu kiếm chém đánh hạ xuống, phảng phất có thể đem Tần Minh chớp mắt giết chết. Tần Minh thân thể run lên, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, chiêu kiếm đó chém không, nhưng đáng sợ sát phạt vai vẫn là tập kích vào Tần Minh trong cơ thể, làm cho Tần Minh lạnh rên một tiếng, lấy thiên địa đại thế sức mạnh đem cái kia cố sát phạt vai bách ra bên ngoài cơ thể. Thái Nguyên Tông đệ tử quả nhiên giàu nứt đổ vách, liên cấp 5 vũ binh đều bất cứ lúc nào chuẩn bị, chỉ là Các hạ là thiên nhất cảnh đỉnh cao tu vi cường giả, dựa vào vũ binh sắc bén, đến giết ta sáu tầng cảnh người, liệu sẽ quá mức vô liêm sỉ chút. Tránh thoát cái kia một sát phạt chi kiếm sau, Tần Minh cùng Kinh Phong kéo dài khoảng cách, mở miệng rêu cực nói: "Cấp 5 vũ binh, hắn Tần Minh đương nhiên cũng có, huyết hoàng kiếm, không cực thiên giáp, cái kia một cái không phải cấp 5 bên trong tuyệt đỉnh bảo vật, nhưng những này là hắn lá bài tẩy, không có gặp phải nguy cơ sống còn, hắn không muốn vận dụng." Lấy hắn bây giờ tài lực, Hoàn toàn có thể cùng hệ thống mua, có thể giết ngươi liền đầy đủ. Hiện tại ngươi như muốn đi, vẫn tới kịp. Kinh Phong trên người cuốn lên một luồng áp bức lực lượng, quay về Tần Minh nói rằng, ta đường đường Nam Nhi bảy thước, có thể nào ở đổ vô liêm sỉ trước mặt rút đi? Tần Minh âm thanh hàn lãnh, nhưng cũng hùng lượng, ở trong hư không vang vọng, phảng phất hết sức muốn cho mọi người đều nghe thấy. Kinh Phong vẻ mặt triệt để lạnh xuống, người này, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu không là lo lắng sau lưng của hắn có lãnh đợi võ hoàng cường giả. Hắn đã sớm ra tay đem đánh giết, nơi nào còn có thể cho phép hắn rút đi. Lánh đời võ hoàng cường giả, có thể so với mở ra một tòa thế lực võ hoàng càng làm cho người ta kiên kỵ. Dù sao, lãnh đời võ hoàng, không có chính mình căn cơ, theo thiên địa mà phiêu bạt, làm việc không kiên rẻ gì. Thế lực cấp độ bá chủ võ hoàng, lẫn nhau sẽ không đối với tiểu bối ra tay, nếu không sẽ gây nên ác liệt tuần hoàn, hậu bối tử thương vô số. Nhưng đối với lãnh đời võ hoàng tới nói, hắn coi như giết chết một mảnh tiểu bối có thể loại hắn làm sao? Bởi vậy, Kinh Phong mới không có ngay lập tức liền đối với Tần Minh hạ sát thủ, nhưng người này quá không biết điều, đáng chém. Trên đời, thật sự có hết sức muốn chết người. Kinh Phong trường bảo tung bay, trong tay cấp 5 vũ binh lưu chuyển đáng sợ ánh sáng lộng lẫy, từng sợi từng sợi sát nghiệm khuyết tán mà ra, khiến lòng run sợ. Ta có phải là hết sức muốn chết còn khác nói, nhưng trên đời lại có các ngươi Thánh Nguyên Tông bực này vô liêm sỉ đồ. Đây là khẳng định. Tần Minh phun ra giọng nói lạnh lùng. Không chỉ có là kinh phong, hắn đem cả tòa Thánh Nguyên Tông đều cùng chửi. Câu nói này, biệt ở trong lòng hắn rất lâu, Thánh Nguyên Tông thống ngự hạ giới hoàng triều cũng coi như, còn theo dõi hắn tổ tiên Tần Vũ đại đế lưu lại truyền thừa, phái tôn giả đến giết hắn, những này cử hận, căn bản là không có cách hóa giải. Nếu như không phải thượng giới những này thế lực cấp độ bá chủ, hạ giới, hay là không đến nỗi xa suốt đến bậc này trình độ. Hắn quản không được những nơi khác, nhưng hắn đại Tần đế quốc vị trí khu vực, hắn nhất định phải triệt để khống chế vàng không, khi thiên điệu lại một lần kịch biến, nói không chắc thánh nguyên tông cường giả lại có thể tìm tới cơ hội hạ giới, một lần nữa thống trị đại tần đế quốc. Được lắm vô liêm sỉ, Kinh Phong bước chân vượt đi ra ngoài, vậy ta liền để ngươi xem một chút, đến tuột cùng có cỡ nào vô liêm sỉ. Trong khoảnh khắc, Kinh Phong trong tay cấp 5 vũ binh bắn giết mà ra, không gian phảng phất đều phải bị xuyên thủng đến, vô tận sát phạt ai rơi ra ở tần minh trên người, cái kia từng sợi từng sợi khí sát phạt, phảng phất không chỉ có muốn giết người, càng muốn chú Thiên địa lan lộn, cấp 5 vũ binh giết ra, có thể so với vương đạo cảnh tôn giả một đòn, làm sao chống đối. Đáng tiếc này sáu tầng cảnh thiên tiêu. Mọi người đều thở dài. Nhưng mà, vào thời khắc này, tần minh bước chân đạp đi ra ngoài, dường như muốn đón này sát phạt chi kiếm công ra. Trong phút chốc, một tấm đáng sợ đạo đồ từ tần minh trong bàn tay hét giận dữ mà ra, lộ ra mạnh mẽ cực kỳ phong ấn sức mạnh. Cái kia tuyệt sát một chiêu kiếm, chính là ở này trương đạo đồ mang theo dưới, bị phong cấm đi đến Chương 296, còn có càng càng dỡ. Khung bố đạo đồ thả ra đáng sợ phong cấm sức mạnh, như đại đạo ánh sáng khuynh rơi xuống dưới, đem cái kia sát phạt chi kiếm bao vây, làm cho tần minh trong ánh mắt né qua một tia phong mang, đây là phong ấn đạo ý. Này một bức phong ấn cuộn tranh, hệ thống mở ra 50 vạn nguyên thạch giá cả, có thể nói phi thường đắt giá, nhưng tần minh có thể cảm giác được, này phong ấn cuộn tranh, so với tầm thường cấp 5 vũ binh đều muốn càng mạnh hơn, hơn nữa, có thể đưa đến tìm hiểu tác dụng. Đúng như dự đoán, nay Tấm cuộn Tranh trực tiếp đem cái kia cấp 5 Vũ binh chi kiếm phong ấn, mặc cho cái kia sát phạt chi kiếm tỏa ra vô tận giết uy, đều bị này phong ấn cuộn tranh ánh sáng áp chế xuống, không cách nào nhấc lên song gió. Cái gì? Kinh phong mục quang đều giải ra, trong tay của đối phương càng nắm giữ mạnh mẽ như vậy đạo đồ, uy lực của nó, vượt xa quá bình thường cấp 5 Vũ binh. Cuồn Bạo Yêu Tu am hiểu sức mạnh sấm xét, còn có cấp 5 phong ấn đạo đồ, e là cho dù là cấp thấp tôn giả đến rồi cũng có thể ứng phó. Thủ đoạn như vậy, có thể nói kinh người, người này, đến tuột cùng là lai lịch ra sao? Kinh phong chờ thánh nguyên tông thiên kiêu đều cảm thấy da đầu tê dại, lần này thật đúng là tiền mất tật mang, vốn định trào hai cái lưu vân tông mỹ nữ đệ tử trở lại khoái hoạt một phen, lại không nghĩ rằng gặp phải như thế cái sát tinh, không chỉ có không cách nào thành công, trái lại còn tao nộ sát phạt, bọn họ người, nhưng là chết rồi vài cái. Xì xì. Nhưng vào lúc này, lại có máu tanh âm thanh truyền đến. Làm cho Thánh Nguyên Tông chi trái tim của người ta phủ phù một tiếng nhảy vụt lại, mục quang nhìn tới, rõ ràng là bọn họ một tên đồng bạn, bị Liệt Thiên Sư Vương hung hăng xé rách, thân thể đều thành hai nửa, tiên huyết tung một chỗ. Tên còn lại muốn trốn, nhưng Liệt Thiên Sư Vương phát sinh một tiếng giống to, thanh dung thiên địa, phảng phất hư không đều muốn nổ tung, làm cho người kia như bị điện rực giống như, thân thể càng đỉnh trệ ở giữa không trung, lập tức nhanh chóng mà hướng về dưới không rơi xuống. Hống! Liệt Thiên Sư Vương rít gào. Với bắt đầu vẫn là lấy hình người chiến đấu, đến mặt sau liền hóa thành bản thể, như đồng một vị yêu vương quan sát con dân, trong ánh mắt lộ ra xem thưởng, phảng phất căn bản không đem kinh phong chờ người để vào trong mắt. Này một người một thú, quá mạnh mẽ. Đoàn người đều nói một câu xúc động, thiếu niên này không gần như chỉ ở sức chiến đấu áp chế kinh phong, liền ngay cả vũ binh hắn đều càng mạnh hơn, trừ phi kinh phong lấy ra hoàng khí đến, bằng không căn bản không thể là đối thủ. Hơn nữa, này liệt thiên sư vương cũng cực kỳ hung tàn trực tiếp đem đối thủ sống sờ sờ địa xé rách ra, không có niềm tin tuyệt đối, tốt nhất không muốn làm sư tử này đối thủ. Chúng ta chịu thua, làm sao? Kinh phong sắc khó coi, nếu như đối phương vận dụng phong ấn đó đạo đồ, chỉ sợ bọn họ đám người chuyến này mệnh đều sẽ bị lưu ở chỗ này, vì bảo mệnh, hắn chỉ có thể nhận túng. Hiện tại chịu thua, hữu dụng không? Tân Minh bước chân một bước, phong ấn đạo đồ ầm ầm chiến hưởng, thả ra vạn sợi hà thủy, phảng phất có thể mang theo thương tiên, chỉ cần một tia phong ấn lực lượng liền đầy đủ đem bọn họ đóng chặt hoàn toàn kinh phong chờ người sắc mặt trắng bệnh trước mắt tựa hồ bị ép tới tuyệt cảnh người trẻ tuổi làm người làm việc lưu một đường thiết mặc chém tận giết tuyệt lúc này nhất đạo thanh âm đạm mạc từ đằng xa cồn cồn mà đến làm cho tần minh thủ trưởng run lên phong ấn đó đạo đồ càng hướng về thanh âm kia xoắn tới phương hướng nghiền ép lên đi dường như muốn nghiêm phong lại cái kia cứu viện kinh phong người đoàn người đều kinh nghe thanh âm kia phải làm là thánh nguyên tông vương đạo cảnh võ tôn đến, đến rồi Bàng không sẽ không đem thiếu niên này xưng là người trẻ tuổi, tôn giả ra tay, coi như là thiên quân bảng trên đỉnh cao vũ quân cũng như thế muốn né tránh, nhưng thiếu niên này, không chỉ có không có né tránh, trái lại hung hăng ra tay, muốn lấy phong ấn đạo đồ chấn áp cái kia võ tôn, bực này khí phách, rung động mọi người. Thật can đảm. Cái kia chính bước chậm mà đến võ tôn cảm nhận được này phong ấn đạo đồ vai, nhất thời phát sinh một tiếng chán uống, người trẻ tuổi này là gan quá to lớn, chỉ là thiên nhất cảnh vũ quân giam đuôi với hắn này võ tôn ra tay này thánh nguyên tông võ tôn thủ trưởng điên cuồng đánh mà ra thánh nguyên sức mạnh hội tụ thành từng đạo từng đạo đáng sợ đại trưởng ấn dường như muốn đem hư không đều bao phủ hoàn toàn đi đến phong ấn đó đạo đồ lăn lộn không ngớt, rũ ra từng đạo từng đạo phong ấn xì xích, lại đem này vô tận thánh nguyên trưởng ấn đều gói lại trực tiếp phong ấn đi sau đó đạo kia đồ bên trên lưu chuyển đáng sợ thần mang phản phất mang theo thiên địa đại thế gào thét mà đi điên cuồng hướng về thánh nguyên tông võ tôn cường giả đập tới thật là đáng sợ đạo đồ võ tôn đều muốn phong mọi người con ngươi lại là run lên thiếu niên này dã tâm không nhỏ càng muốn dùng này đạo đồ phong ấn lại một vị võ tôn cường giả cùng lúc đó thần minh bóng người dáng lâm ở kinh phong trước mặt cùng bạo cổ yêu trưởng ấn càn quét mà ra trong phút chốc từng vị khủng bố cổ yêu bóng mờ lấp lóe cùng để mánh đạp thiên địa tứ phương phảng phất là phải đem khu vực này đều phong tỏa không cho bất cứ người nào đào tẩu điều này làm cho kinh phong chờ người càng thêm trong lòng run sợ đối phương Đây là muốn tuyệt giết bọn họ. Giết! Tần Minh trong miệng phun ra một lệnh léo chữ. Chốc lát trong lúc đó, Tần Minh cùng Liệt Thiên sư vương bóng người đồng thời đánh về phía Kinh Phong chờ người. Liệt Thiên sư vương thân thể khổng lồ, trong nháy mắt liền đánh gục một thánh nguyên tông thiên tiêu, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, muốn một cái đem này thiên tiêu đầu đều nuốt xuống. Tần Minh sau lưng phảng phất sinh ra một vị thiên bằng bóng mở, yêu khí tràn ngập hư không, bàn tay của hắn lập bổ xuống, như là thế gian trí cường đến lợi bảo đao càng trực tiếp đánh giết một vị chín tầng cảnh vũ quân, Bực này cuồng bạo sức chiến đấu tuyệt đối không kém chân chính thiên bằng, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn Liêu mạng. Những thiên kiêu đó đơn giản đều sẽ từng người vũ binh lấy ra đến, như từng đạo từng đạo lưu quang bắn về phía tần minh, nhưng tần minh thủ trưởng run lên, yêu vương giáng trợn, trấn diệt hết thể vũ binh. Thánh nguyên tông thật rắc rười, hay là nên từ thế lực cấp độ bá chủ bên trong xóa tên. Tần minh âm thanh hàn lãnh đến cực điểm, phóng thích mãnh liệt sát niệm. Càng là khiến cho Diệp Lan khẳng định ý nghĩ của chính mình, thiếu niên này, nhất định cùng Thánh Nguyên Tông có không cách nào hóa giải thâm cựu đại hận. một mực này Kinh Phong còn không hiểu hắn là ai. Thiếu niên này giết Kinh Phong, không phải vì anh hùng cứu mỹ nhân, mà là báo thù. Có điều Diệp Lan cũng không phải người vô tình, mặc kệ tần minh sơ chung làm sao, hắn đều giúp Lưu Vân Tông đệ tử, từ nay về sau, e sợ Thánh Nguyên Tông đệ tử không dám dây dưa nữa bọn họ, vậy cũng là một phần ân tình, nàng sẽ không quên. Coi như chết cũng phải kéo người theo chôn cùng kinh phong cùng uống một cây tử sắc liệt diễm trưởng thương hướng về tần minh bạo giết mà đi trong phút chốc phảng phất liền hư không đều phải bị nhen lửa có khủng bố vô biên sức mạnh càn quét thiên cung khẩn đón lấy kinh phong chờ người liền đi theo trưởng thương này sau khi tốc độ thật nhanh chuẩn bị khoảng cách gần giết chết tần minh tần minh bình tĩnh mà đứng ở nơi đó thậm chí không có sử dụng nguyên lực liền như vậy một quyền quét ngang mà ra đón cái kia tử diễm trưởng thương quanh đi tới Hắn càng muốn lấy thân thể ngạnh hãm một thương này, đoàn người kinh ngạc thốt lên, cái tên này không khỏi quá ngông cuồng chút. Có người than thở, một thương này tuyệt đối có thể giết chết chín tầng cảnh thiên tiêu. Tần Minh càng lấy năm đấm trực tiếp ngạnh hãm, chỉ sợ cánh tay đều phải bị xuyên qua đến. Nhưng Tần Minh đã là như thế ngông cuồng, hắn có cái này tư bản, vì sao không thể ngông cuồng? Wen Ca, này một tử diễm ngưng tụ trường thương trực tiếp ở Tần Minh ánh quyền dưới nổ tung đi đến. Tần Minh bước chân hướng phía trước một bước. Lần thứ hai đánh giết ra một quyền vẫn là sức mạnh thân thể, không có sử dụng một tia nguyên lực, chỉ thấy cái kia xông lên đằng trước nhất thanh niên thiên tiêu tại trô ở cú đấm này dưới tan vỡ, tử vong. Không chỉ tu hành yêu lực lượng lượng, hơn nữa, thân thể phòng ngự, như yêu. Đoàn người lại một lần nữa không nhịn được phát sinh thán phục thanh, quá mạnh mẽ, bực này sức phòng ngự, dù cho là chân chính cấp bốn đỉnh cao yêu thú cũng đều cảm thấy không bằng đi. Liệt thiên sư vương lại giết chết một vị thiên tiêu, xoay người. Quay về tần minh gầm nhẹ một tiếng, phảng phất là ở hắn giận, tiểu tử này, càng so với hắn còn yêu nghiệt. Ngươi thật sự phải đắc tội thánh nguyên tông sao? Kinh phong bị tần minh khủng bố sức mạnh thân thể thực tại sợ hết hồn, hắn cùng tụ yêu tông một ít thiên tài giao thủ quá, bọn họ dù cho quần hóa sau khi cũng chưa chắc nắm giữ như vậy mạnh mẽ yêu lực lượng lượng cùng sức phòng ngự, mà trước mắt thiếu niên này, tựa hồ vẫn không có quần hóa đi, thiên nhất cảnh sáu tầng đỉnh cao tu vi, làm sao biết cái này giống như mạnh mẽ? ngươi sao? Tần Minh vô tình dễu cần nói, nếu như ta hiện tại buông thang người, Thánh Nguyên Tông sẽ không truy cứu ta giết nhiều như vậy người sao? Kinh Phong Thần sắc cứng đờ, chết rồi nhiều người như vậy, đương nhiên đã sớm không chết không thôi. Như vậy, liền không để ý giết nhiều hắn một. Đang lúc nói chuyện, Tần Minh cổ yêu trưởng ấn lại một lần ép đè xuống, vô tận huyền khí cuồn cuộn rung động, thiên địa đại thế dâng trào mãnh liệt, đánh rơi xuống ở kinh phong trên người. Giang giác, còn có một cái vũ binh. Tần Minh vẻ mặt lóe lên, này kinh phong trên người. Đúng là có không ít thứ tốt. Một trưởng này, càng không có giết hắn, chỉ là đánh nát một cái phòng ngự vũ binh. Có điều dù vậy, Kinh Phong cũng bị một trưởng này đại thế bay chấn động đến mức cả người tê dại. Còn không đợi Kinh Phong lấy hơi, tần minh khắc nhất đạo yêu chi trưởng ấn lại đánh giết hạ xuống. Lần này, không có phòng ngự vũ binh, một trưởng này trực tiếp muốn Kinh Phong mệnh. Kinh Phong, chết rồi. Lưu Vân Tông nữ đệ tử đều cảm thấy có chút không chân thực, cái nào sợ bọn họ cùng Thánh Nguyên Tông chiến đấu cũng chưa hề nghĩ tới giết chết Kinh Phong, nhưng hiện tại, hắn liền như thế bị xóa bỏ, đây tuyệt đối đủ để mọi người chấn động. Đặc biệt là Kinh Phong vẫn là thiên quân bảng trên thiên tiêu, tuy rằng không phải đứng trên tất cả cấp bậc kia, nhưng cũng chỉ có hơn trăm người ở trên hắn mà thôi, thiếu niên này có thể đem hắn chu diệt, chính hắn, tất nhiên cũng có thể ở thiên quân bảng trên chiêm cứ một vị trí. Nghe nói thiên quân bảng chi tranh, đều sẽ hiện ra mấy thất hát mã, kinh tài tuyệt diễm, đoạt được có ánh ghế, bây giờ ta gặp được sẽ là một con ngựa ô sao?" Diệp Lan tự nói, "Tiểu Bối cần dỡ." Cái kia vương đạo cảnh võ tôn thế uy gào thét, cuối cùng phát sinh kinh thiên nhất kích đem phong ấn đó đạo đồ đẩy lui, phong ấn đó đạo đồ một lần nữa trở lại tần minh trong tay, chỉ cảm thấy bên trong tảng vô tận phong ấn sức mạnh, nếu như có thể tiến vào bên trong cảm ngộ, đem được ích lợi vô cùng. Hầu như là cũng trong lúc đó, sư tử con cũng giải quyết đi còn lại Thánh Nguyên Tông vũ quân, bọn họ đánh mất đấu trí, căn bản không nghĩ cùng tần minh chiến dự định, đều muốn phát thân nhưng kết cục nhưng là bị từng cái thanh lý đi. Nếu như bọn họ đồng tâm một trận chiến, hay là sư tử con sẽ không như thế dễ dàng thủ thắng. Còn có càng càn dỡ. Tân Minh bước chân một bước, thiên địa đại thế cuồn cổn mà khiếu, phong ấn đạo đồ rung động ấm ầm, làm cho mọi người con ngươi cả kinh, hắn còn muốn chiến tốt lưu giả. Trưng 297, Đại chiến Võ Tôn. Tân Minh con mắt sắc bén cực kỳ, trong miệng phun ra hàn âm khiến trong lòng mọi người đều là run lên, người này, muốn chiến giả. Thánh nguyên tông võ tôn vẻ mặt lạnh lẽo, tràn ngập ra một luồng thao thiên vương đạo ai, đạo ý cồn cồn, hắn tuy rằng chỉ là vương đạo cảnh hai tầng võ tôn, nhưng tuyệt không tin thiên nhất cảnh có người có thể cùng hắn một trận chiến. Ngươi cho rằng nắm giữ bức tranh này, liền có thể đối kháng võ tôn sao, Buồn cười đến cực điểm. Thánh nguyên tông võ tôn cười lạnh, vương đạo cảnh cường giả, trưởng thiên địa đại thế, nội đạo ý thần thông, mặc dù ngươi nắm giữ cấp 5 vũ binh, như thế muốn chết. Mọi người nghe vậy dùng mình, xác thực. Thiếu niên này nắm giữ thiên nhất cảnh đỉnh cao tu vi, dựa vào cấp 5 vũ binh hay là có thể nắm giữ vương đạo cảnh tôn giả lực công kích. Nhưng thiên địa đại thế cùng đạo ý, chính là võ tôn cường giả lợi khí. Một khi vận dụng, không phải vương đạo cảnh người e sợ sẽ bị lập tức chớp nhoáng giết hết đến. Ngươi có thể thử một chút xem. Tân Minh khí thế quanh người bên ngoài, yêu ý gào thét, liền ngay cả Diệp Lan cũng không khỏi lo lắng cho hắn lên. Bọn họ đều là thiên kiêu nhân vật, tự tin có một ngày có thể bước vào vương đạo cảnh tuần nữa sẽ là phi phạm võ tôn nhưng trước mắt còn không được trên lệnh quá mức cách xa làm sao chiến thánh nguyên tông võ tôn khòe miệng ngậm lấy một vệt ý cười nếu như hắn chủ động giết tên tiểu tử này khó tránh khỏi bị người lên án nhưng người này chủ động muốn cùng mình chiến cái kia liền không trách hắn bước chân một bước toàn bộ hư không phảng phất đều phải bị ép vỡ đến này thánh nguyên tông võ tôn vung lên thủ trưởng một luồng dâng trào thiên địa đại thế bai trong thời gian ngắn dáng lâm ở tần mình trên người Như một ngọn núi cổ giống như hướng về tần minh đánh giết hạ xuống. Gấp 10 lần thiên địa đại thế. Trong đám người có vương đạo cảnh tôn giả nhân vật, đòn đánh này, đủ để đem tầm thường thiên nhất cảnh vũ quân sống sờ sờ tiêu diệt, dù cho người này là siêu phàm vũ quân, như thế không thể chịu được. Không có lĩnh ngộ thiên địa đại thế võ giả, tại này cố thế đi trước, sẽ bị thuần sát. Nhưng mà, làm cái kia cố gấp 10 lần thiên địa đại thế giáng lâm ở tần minh trên người thì, trên người hắn nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Một tia lại một tia đáng sợ yêu ý không ngừng phun ra nuốt vào mà ra, bước chân của hắn đạp hướng về phía trước, căn bản không có bị bất kỳ trở ngại nào. Làm sao có khả năng? Thánh Nguyên Tông cái kia võ tôn ngục quang ngưng lại, trái tim đột nhiên nhảy lên lại, gấp 10 lần thiên địa đại thế, dĩ nhiên không cách nào ép vỡ hắn, cơ thể hắn phòng ngự, thật sự có như thế biến thái sao? 50 lần Võ tôn gào thét, thủ trưởng lần thứ 2 lăn lộn đẻ xuống, một luồng càng thêm mánh liệt thiên địa đại thế đánh giết ở tần mình trên thân hình nhưng hắn như bất hủ thanh sơn, mặc cho cái kia từng sợi từng sợi đại thế vài tấn công tới, hắn tự vị nhưng bất động, không thể lay động. này chính là thánh nguyên tông võ tôn sao. quả nhiên cùng kinh như gió, rát rưởi. tân minh trong miệng lại phun ra nhất đạo chảo phúng thanh âm, để thánh nguyên tông võ tôn sắc cứng ngắc, nhưng khiến người ta quần vẻ mặt đều trở nên đặc sắc rất nhiều. thiên địa đại thế đều không thể ép vỡ hắn. người này thực lực sẽ mạnh bao nhiêu? có thể đối kháng thiên địa đại thế áp bức, hắn ở thiên quân bảng trên phải làm có thể vào 30 vị trí đầu. Diệp Lan Nội tâm nổi sóng chập trùng, ẩn chứa vương đạo cảnh cường giả ý chí thiên địa đại thế, so với thuần túy thiên địa đại thế áp bức càng khó chống đối, tuy rằng chỉ là 50 lần, nhưng dù cho lĩnh ngộ tam hệ thế lực lượng lượng đỉnh cao vũ quân cũng không chịu nổi. Thung thung tiếng vang vang vọng ở thiên cung, thần minh bước chân vẫn đang không ngừng mà bước hướng về phía trước, như minh trung kích trống giống như, mỗi một bước đều khiến lòng người run rẩy, cái kia Thánh Nguyên Tông võ tôn rít gào một tiếng. Hắn tự nhận ở vương đạo cảnh bên trong không tính người yếu, dù sao hắn đồng thời khống chế thiên địa đại thế cùng đạo ý, nhưng trước mắt, càng giết không được một vũ quân sao. Tân Minh Hư không cất bước, trong mắt khinh bị tâm ý hiển lộ không bỏ sót, quay về cái kia vương đạo cảnh tôn giả truyền âm, "Ngày xưa ta tại hạ giới, liền chém qua ngươi Thánh Nguyên Tông võ tôn, bây giờ, lại giết một, cũng không coi là nhiều. Giết qua ta Thánh Nguyên Tông võ tôn." Cái kia võ tôn cường giả con ngươi đột nhiên co rụt lại, làm như nhớ tới một cái tên lại nhìn một chút thiếu niên ở trước mắt là ngươi là ta thần minh bình tĩnh nói rằng đôi này chuyện này đối với thoại để đám người cảm thấy không rõ thiếu niên này đến tột cùng có lai lịch gì tựa hồ cùng thánh nguyên tông cừu hận rất sâu đã như vậy người càng đáng chết cái kia thánh nguyên tông võ tôn đương nhiên sẽ không nói ra tên thần minh hơn nữa thần minh chém qua thánh nguyên tông tôn giả chuyện này không có thể để người ta biết bằng không sắp trở thành trò cười thánh nguyên tông võ tôn bước chân một bước Vô tận đại thế cuồn cuồn mà động, trong phút chốc đánh giết ra cực kỳ đáng sợ một quyền. Thánh nguyên lực lượng hội tụ đến, như là động xuyên qua hư không, khủng bố đạo ý sức mạnh phóng thích mà ra, đó là hỏa diễm đạo ý, tự phải đem toàn bộ thương khung đều bốc cháy lên. Đạo ý sức mạnh so với thế chi sức mạnh to lớn không biết bao nhiêu lần, lấy võ tôn cường giả ý niệm phóng thích, có thể giao động không gian. Mọi người không khỏi vì là tần minh lo lắng lên, hắn tuy rằng có thể vượt qua thiên địa đại thế áp bức, nhưng này đạo ý sức mạnh. Hắn giải thích như thế nào? Ngươi đạo ý, quá yếu. Lại là một thanh em phun ra, đoàn người chỉ cảm thấy cảm thấy chấn động, một vị vũ quân, đối với vương đạo cảnh võ tôn nói, ngươi đạo ý, quá yếu. Dám nói thế với người, hoặc là thực lực cực cường, hoặc là chính là thằng ngu, bọn họ có thể nhìn ra tần minh tuyệt đối không phải người sau, như vậy, hắn có thể ngang hàng đạo ý sức mạnh sao? Chém ngươi, là đủ. Thánh nguyên tông võ tôn thủ trưởng đánh giết mà xuống đạo ý công kích mang theo thiên địa đại thế ầm ầm nghiền ép về phía trước, hỏa diễm bao phủ thương vũ, thắp sáng toàn bộ thiên không. Thiên địa đại thế cùng đạo ý, mà thôi. Tân Minh trong tròng mắt lưu chuyển đáng sợ hủy diệt dòng lũ, quanh thân không gian phảng phất đều hóa thành hủy diệt nơi, bất kỳ phụ cận đến công kích đều phải bị hủy diệt. Mà bàn tay của hắn vào thời khắc này hướng phía trước đánh mà ra, cổ yêu đại trưởng ấn hét giận dữ sát phạt, lại có gấp trăm lần thiên địa đại thế hoai, so với này thánh nguyên tông võ tôn thiên địa đại thế càng mạnh hơn. Mọi người hô hấp đều có chút gấp gáp lên, có thể chịu đựng thiên địa đại thế cũng có thể khống chế thiên địa đại thế là tuyệt nhiên khái niệm bất động. Bọn họ không nghĩ tới, chỉ là thiên nhất cảnh sáu tầng thiếu niên lại có thể khống chế gấp trăm lần thiên địa đại thế, vượt xa rất nhiều mới vừa bước vào vương đạo cảnh tôn giả. Kinh phong chờ người chết ở dưới tay của hắn, nhưng là một chút cũng không oan uổng. Đạo ý, ta cũng lĩnh nộ. Làm cổ yêu đại trưởng ấn cùng hỏ diễm trưởng ấn va chạm trước mắt, vô tận sắc bén chi kiếm từ cổ yêu trưởng ấn bên trong nộ phạt mà ra. Phản phất có từng vị đến từ thượng cổ đại yêu vung kiếm sát phạt, phá tan rồi tất cả bích trướng, đem toàn bộ đất trời đều muốn chia ra làm hai đến. Thiên địa đại thế cùng đạo ý. Diệp Lan nhắm chặt mắt lại, vẫn chìm đắm ở này chấn động bên trong, hai người này, nàng đều vẫn không có linh ngộ nhưng thiếu niên này, đã tất cả đều hiểu rõ. Giết! Cái kia vương đạo cảnh tôn giả cuối cùng đã rõ ràng rồi dựa vào đại thế cùng đạo ý căn bản là không có cách giết chết đối phương, hai thứ này hắn đều không chiếm ưu thế duy có chỗ rửa vương đạo cảnh tôn giả minh ngông sức mạnh mới có thể đánh giết đối phương vang một tiếng vang thật lớn này thánh nguyên tông võ tôn điên cuồng đạp lên thiên địa phảng phất thiên địa tứ phương nguyên lực đều muốn để cho hắn sử dụng hóa thành kinh thiên một đòn đây là tuyệt sắc nhất đạo công kích đủ để đem vương đạo cảnh một tầng tôn giả đều xóa bỏ đi đến tân minh cười gần lại thân thể đột nhiên trượt lui trong khoảnh khắc phong ấn đó đạo đồ tỏa ra mà ra phong ấn khí tức che ngập bầu trời ầm ầm vang động dường như có vô tận cuồng triều dung chuyển cái kia trương đạo đồ hiển phù ở thiên khung bên trên giáng ra trong nháy mắt đem cái kia võ tôn công kích cầm cố trực tiếp phong ấn đi đến luận thiên địa đại thế cùng đạo ý tần minh đều có tự tin nghiền ép đối phương nhưng hắn hôm nay muốn cùng thật đang toàn lực ứng phó tôn giả chiến đấu còn kém nhiều dù sao lúc trước chỉ là đơn thuần nghiền ép hiện tại hòa vào khủng bố nguyên lực hơn nữa còn là thánh nguyên sức mạnh đủ để đem tần minh giết chết trăm nghìn về bởi vậy tần minh chỉ có thể lấy ra phong ấn đạo đồ dựa vào này phong ấn đạo đồ sức mạnh cùng đối phương đọ sức chống lại người này cũng không thể làm gì được người kia hống liệt thiên sư vương quay về thánh nguyên tông võ tôn phát sinh miệt thị giống như dĩ gạo đường đường võ tôn giết không chết một cấp trung vũ quân Nghiên xúc nguyên lai ngươi ở đây đúng vào lúc này nhất đạo gầm lên tiếng từ viễn vương cồn cồn truyền đến làm cho liệt thiên sư vương con ngươi động lại lại khẩn đón lấy mấy bóng người bạo lược mà tới dĩ nhiên tất cả đều là vương đạo cảnh tôn giả nhân vật liền thiên nhất cảnh chín tầng người cũng không tìm tới. lang ngụy gia người nghe nói bọn họ ở bắt đánh giết ngụy triển hung thủ, chẳng lẽ là hai người này? nếu như dựa theo tính tình của bọn họ tới nói, đúng là rất có thể. ngụy gia võ tôn, mọi người tự nhiên là nhận ra, dù sao ngụy gia ở thiên châu trong thành nhưng là nắm giữ thao thiên quyền thế, bọn họ tới đây, mọi người rất tự nhiên liền liền tưởng đến ngụy triển cái chết. liệt thiên sư vương hóa thành hình người, các ngươi là từ đâu tới rất rưỡi? dám ở chỗ này đối bản Vương Đại Hô gọi nhỏ. Tân Minh sạm mặt lại, này sư tử con hiếm thấy nói một câu tiếng người, nghe tới sao như thế biến núp đây. Giết ta ngụy ra người, còn muốn muốn bình yên vô sự sao? Ngươi cái kia mấy cái đồng bọn ở nơi nào, nói ra, ta có thể buông tha ngươi, chỉ đưa ngươi thu làm vật gửi. Ngụy ra cầm đầu một vị võ tôn bước chậm đi ra, khí tức tràn ngập, rõ ràng là một vị vương đạo cảnh 3 tầng cường giả, thực lực mạnh mẽ, còn ở vị kia Thánh Nguyên Tông võ tôn bên trên. Phải làm là tên tiểu tử kia, tuy rằng hắn thay đổi rằng dấp, nhưng cùng con này sư tử cùng nhau, phải làm không có sai. Có võ tôn chỉ chỉ tần minh, làm cho ngụy gia mọi người mục quang đều rơi vào tần minh trên người. Xem ra ngươi đắc tội người còn không ít. Thánh nguyên tông võ tôn lạnh lùng nở nụ cười, cứ như vậy liền không cần hắn tự mình động thủ. Một đám lao cẩu, chó sủa hinh ỏi liền thiên. Tần minh lạnh lẽo mục quang đảo qua bọn họ, đã đang suy nghĩ là vận dụng không cực thiên giáp vẫn là huyết hoàng kiếm, những người này muốn lấy mạng của hắn nằm mơ đi thôi, đến hiện tại còn ở mạnh miệng, vậy thì đưa ngươi trên tây thiên đi. Cái kia Ngụy Gia Võ Tôn bóng người lóe lên, khủng bố sát phạt chi kiếm tỏa ra, hướng về Tần Minh cuồn cuồn giết đi. Tần Minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phong ấn đạo đồ vận chuyển, rủ xuống vô tận phong ấn trùng sáng, lại đem chiêu kiếm đó đóng kín. Quả nhiên thật sự có tài. Ngụy Gia Võ Tôn vẻ mặt khẽ biến, có điều vẫn chấn định, nhiều người như vậy, ngươi cho rằng là một cái cấp 5 vũ binh có thể đối kháng sao? Có thể hay không? cũng không quyết định bởi với các hạ. Thần minh hung hăng đáp lại. ngụy gia võ tôn cùng nhau cất bước, khủng bố vai bao phủ thiên địa, bọn họ ngược lại muốn xem xem, người này đến tột cùng có cỡ nào dũng khí, dám cùng bọn họ nói chuyện như vậy. Nhưng vào lúc này, Diệp Lan chờ lưu vân tông đệ tử bóng người, nhưng là rồn dập bay lên trời, quay về xa xa đến một vị tuyệt mỹ bóng người cùng kính cười nói, Sư Tôn. Trưng 298, Tuyệt Mỹ Thiên Tôn. Thiên Tôn cường giả. Mọi người vẻ mặt run lên Này đến tuyệt mị nữ tử, càng là Lưu Vân Tông Thiên Tôn cường giả, lần này đi tới Thiên Châu Thành mang đội một trong những nhân vật, thực lực siêu phàm. Lưu Vân Tông nữ đệ tử cùng nhau quay về ngày này tôn không người, Diệp Lan càng là miệng nói sư tôn. Hiển nhiên, vị này tuyệt mị thiên tôn, chính là Diệp Lan sư tôn, nhưng nàng nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, phảng phất là Diệp Lan tỷ tỷ giống như. Có điều cũng không có người sẽ thật sự cho rằng này tuyệt mị thiên tôn rất trẻ trung, tu hành đến cảnh giới này, chí ít ở trăm tuổi trở lên chỉ là bởi tổng tuổi thọ kéo dài làm cho nàng còn ở vào trong đời tuổi trẻ giai đoạn phản lao hoàng đồng chính là ý này đã xảy ra chuyện gì này tuyệt mỹ thiên tôn quay về diệp lan hỏi diệp lan liếc mắt nhìn tần minh lập tức quay về tuyệt mỹ thiên tôn đạo đồ nhi cùng người khác sư tỷ muội ở chỗ này gặp phải thánh nguyên tông đồ vô liêm sỉ chặn lại có sư tỷ muội suýt nữa bị bắt đi may là thiếu niên này xuất hiện cứu tính mạng trước mắt thiên châu thành thiên tôn thế lực nguy gia ở đối phó hắn vu Diệp Lan mấy câu nói, để Ngụy gia người đầu góc giống như là muốn nổ giống như, bọn họ nào có biết lúc trước phát sinh cái gì, có điều là muốn chu diệt tần mình thôi, nhưng đến Diệp Lan trong miệng, nhưng phảng phất đã biến thành bọn họ hiệp trợ Thánh Nguyên tông đồ vô liêm sỉ, muốn đối với Diệp Lan chờ người được không quý việc, điều này làm cho Tuyệt Mỹ Thiên Tôn sẽ nghĩ như thế nào? Ngụy gia không thiếu Thiên Tôn, nhưng cũng không có nghĩa là không e ngại thế lực cấp độ bá chủ Thiên Tôn, nơi đây mặc dù là Thiên Châu thành, Cường Long không ép địa đầu xà nhưng nếu như thật sự đã kinh động võ vương cấp bậc cường giả tự mình đi tới thiên châu thành diệt hắn ngụy ra, cũng chính là chuyện trong nháy mắt được lắm thánh nguyên tông được lắm ngụy ra. tuyệt mỹ thiên tôn trên người đột nhiên thả ra một luồng đáng sợ hàn ý làm cho ngụy ra người cảm nhận được một luồng nghẹt thở giống như áp lực việc này có chút hiểu lầm thánh nguyên tông võ tôn cũng có chút quấn bách hắn thánh nguyên tông thiên tôn không ở nơi đây có thể nói là lưu vân tông thiên tôn không chế tuyệt đối quyền lên tiếng bất luận hắn nói thế nào Chuyện này Chúa Tể Quyền, đều ở này tuyệt mỹ thiên tôn trên tay. Hiểu lầm. Ngươi lại nói nói từ đâu tới hiểu lầm. Tuyệt mỹ thiên tôn nhìn về phía này thánh nguyên tông võ tôn, mắt tỏa ánh sáng lạnh lẽo làm cho thánh nguyên tông võ tôn thầm mắng, có thể tu hành đến thiên tôn cảnh giới nữ nhân, đều là lòng dạ độc ác hạng người, nếu như hắn nói sai, e sợ sẽ bị tại chỗ chém rớt đến. Chuyện này ta thánh nguyên tông đệ tử quả thật có sai, nhưng bọn họ tất cả đều chết với thiếu niên này dưới tay, bởi vậy. Chuyện này chính là Thánh Nguyên Tông cùng thiếu niên này mâu thuẫn, ta giết hắn cũng không gì không thể. Thánh Nguyên Tông võ tôn giải thích. Đường Đường võ tôn giết một vũ quân, các ngươi Thánh Nguyên Tông Thiên Nhất Cảnh không người sao? Tuyệt Mỹ Thiên Tôn cười gần lại, lập tức đem mù quang rơi vào tần minh trên người, tinh tế đánh giá, cảm thấy có chút kinh ngạc. Người này càng chỉ có Thiên Nhất Cảnh 6 tầng tu vi, nhưng có thể giết chết Thánh Nguyên Tông 9 tầng cảnh Thiên Tiêu, thực tại đáng sợ. Đó là cấp 5 vũ binh. Tuyệt Mỹ Thiên Tôn mắt sáng lên. Phản phất rõ ràng cái gì, chẳng trách những thánh nguyên đó Tông Thiên Kiêu sẽ chết, đối phương có cấp 5 Vũ binh ở tay, chín tầng cảnh Vũ quân cũng có thể dễ chết. Hắn lại nhiều lần khiêu khích lão phu, lão phu mới ra tay với hắn. Thánh nguyên tông võ tôn đạo. Vậy cũng che lấp không được các ngươi giáo đổ không sao sự thực. Tuyệt mỹ thiên tôn bước tiến bước ra, trong thiên địa đều đồng bề một luồng hàn lãnh tâm ý, các ngươi môn hạ đệ tử, muốn đụng đến ta Lưu Vân tông người, này tổng sẽ không sai, vừa là như vậy, đáng chết. Nếu ta ở đây, ta cũng sẽ động thủ chém bọn họ, tiểu tử này có điều là làm chuyện ta muốn làm, làm sai chỗ nào. Chuyện này, Lưu Vân Tông Thiên Tôn vừa nói như thế, này võ tôn ngược lại không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể khe nói, xin hỏi tiền bối dự định xử trí như thế nào. Không tới phiên ngươi hỏi tới. Tuyệt Mỹ Thiên Tôn bước chân bước ra, trong phút chốc, trên trời Bạch Vân càng bắt đầu chậm rãi biến hóa, hóa thành một vị thao thiên sắc bén chi kiếm, càng từ thiên khung bên trên hét giận dữ chém xuống. Những ngụy đó ra người không kịp né tránh, lại có hai tên tôn giả bị chiêu kiếm này đánh giết mà chết. Tiền bối tuy mạnh, cũng không đang chết ta ngụy ra người. Cái kia ngụy ra võ tôn mở miệng nói rằng, nhưng cũng không dám quá làm cản, lo lắng đối phương sẽ liền hắn đồng thời chém. Thiếu niên này đối với ta lưu vân tông đệ tử có ân, các ngực nhưng phải truy sát hắn, chẳng phải là muốn hãm ta lưu vân tông đệ tử với hiểm cảnh. Nếu là hắn chết rồi, ta lưu vân tông đệ tử xuất hiện một thương vong, ta sẽ chém toàn bộ ngụy ra. Tuyệt mỹ thiên tôn lãnh đạm nói rằng, để không ít người cảm khái nàng hung hăng, võ tôn cường giả nói giết liền giết, hơn nữa còn lớn tiếng uy hiếp, so với phổ thông nam tử thiên tôn còn còn đáng sợ hơn. Theo đuổi võ đạo, tất nhiên cần bỏ qua một vài thứ, đại đa số nữ tử vì là tình duy, rất khó đi đến võ đạo đỉnh cao đi tới, bởi vậy huyền nữ giao mới không cho huyền nữ gả ra ngoài, giao động võ đạo chi tâm. Nam tử đối với tình cảm thường thường càng thêm quyết tuyệt, nên bỏ qua thời điểm hảo không hàn hồ, có thể nói. Về việc tu hành, càng có có nhất định ưu thế. Nguyên nhân chính là như vậy, có thể đi tới thiên tôn cảnh giới nữ tử, tâm trí của bọn họ, so với tầm thường nam tử càng thêm đáng sợ, võ đạo chi tâm cứng rắn không thể phá vỡ, quyết đoán mãnh liệt, hơn xa phổ thông võ tu. Chúng ta biết sai, kính xin thiên tôn tiền bối tha thứ. Những này ngụy ra người đều chiến căng, một vị thiên tôn thả ra uy hiếp, tuyệt đối đủ để gây nên cả tòa thế gia coi trọng, này ngụy ra võ tôn không gánh vác được trách nhiệm, chỉ có thể nhận sai. Tân Minh cảm khái, này chính là võ đạo thực lực mang đến ảnh hưởng, dù cho giết ngươi người, ngươi vẫn cần nhận sai, này chính là mạnh mẽ thực lực mang đến uy hiếp. Này Nguyễn ra người lúc trước khắp thành tìm tòi hắn, muốn lấy hắn mệnh, làm tuyệt mỹ thiên tôn xuất hiện sau khi, tất cả, đều thay đổi. Cúc đi, nên làm như thế nào trong lòng các ngươi nên đều hiểu. Tuyệt mỹ thiên tôn nhìn về phía Ngụy Gia người cùng Thánh Nguyên Tông Võ Tôn, làm cho những người này sắc đều có chút khó coi, rõ ràng còn có không cam lòng. Thế nhưng cái kia thì phải làm thế nào đây đây, trước thực lực tuyệt đối, bọn họ chỉ có thể nhường đường. Chúng ta rõ ràng, Ngụy gia cùng Thánh Nguyên Tông Võ Tôn đều chấp tay thi lễ, lập tức hướng về viễn phương cồn cồn mà đi, bọn họ rất rõ ràng, sau này lại nếu muốn giết Tần Minh, liền muốn tách ra Lưu Vân Tông, tốt nhất có thể không để Lưu Vân Tông biết. Thánh Nguyên Tông đạo Hình, xin dừng bước. Đợi đến đi xa sau khi, Ngụy gia Võ Tôn trong giây lát gọi lại này Thánh Nguyên Tông Võ Tôn, làm cho người sau xoay người. Lộ ra không quen tâm ý. Hôm nay, đối với này Thánh Nguyên Tông võ tôn tới nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, ở thiên địa đại thế cùng đạo ý về sức mạnh tất cả đều luận võ quân tiểu bối càng yếu hơn. Hơn nữa, đối phương dựa vào một cái cấp 5 vũ bình, dĩ nhiên có thể cùng hắn chiến đến bất phân thắng bại. Cuối cùng, Lưu Vân Tông Thiên Tôn xuất hiện, càng hung hăng uy hiếp hắn, này đối với hắn mà nói, khó có thể chịu được. Bởi vậy, làm ngụy ra võ tôn gọi lại hắn sau khi, hắn có vẻ hơi không kiên nhẫn, chuyện gì. Ta biết đạo huynh trong lòng có khí, ta Ngụy Gia làm sao không phải là đây. Ngụy Gia Võ Tôn cười nói, nhưng ta nghĩ, trong lúc đó, phải làm là có thể hợp tác, tiểu tử kia giữ Thánh Nguyên Tông cùng ta Ngụy Gia đều có cửu án, có thể liên thủ trừ. Liên thủ diệt trừ Tần Minh sao? Thánh Nguyên Tông Võ Tôn ánh mắt lóe lên, Thánh Nguyên Tông này đến Thiên Châu thành, vẫn chưa mang chủ lực đến đây, muốn ở Thiên Châu trong thành nhấc lên phong vân xác thực khó khăn chút, nhưng này Ngụy Gia, nhưng là Thiên Châu thành bản thổ thế lực có vài vị thiên tôn cảnh giới cường giả nếu như có thể được bọn họ hỗ trợ sự tình thì sẽ thuận lợi nhiều lắm nguyên lai like người này gọi tần minh ngụy gia võ tôn âm thầm đem tên kia ở trong lòng tiểu tử này thực tại không đơn giản nắm giữ hai phó mặt nếu như không phải cái kia liệt thiên sư vương quá mức hiếm thấy chỉ sợ bọn họ rất khó đem tần minh tìm ra thánh nguyên tông nếu là cùng ngụy gia liên thủ ở thiên châu trong thành ngoại trừ thiên mệnh môn chờ bản thổ thế lực cấp độ bá chủ những thế lực khác cũng có thể quét ngang chỉ là Lưu Vân Tông, tính là gì?" Ngụy Gia Võ Tôn mở miệng nói, "Lưu Vân Tông đến đây Thiên Châu thành, cũng có điều là một nhóm người mã, Thánh Nguyên Tông cùng Ngụy Gia liên thủ lại, Lưu Vân Tông cũng chỉ có thể tạm thời tránh núi nhọn." Lúc trước, có điều là bởi vì có Thiên Tôn cường giả ở đây, bọn họ mới không dám sinh ra nhị tâm, bây giờ, nhưng là gan lớn lên, muốn liền Lưu Vân Tông đồng thời đè xuống. "Ngươi nói có đạo lý, chuyện này, ta sẽ cùng trong tông môn Thiên Tôn cường giả nói rằng, sau 3 ngày Đến thiên vận khách sạn tìm ta, nhớ kỹ, ta tên lành ưng. Dứt lời, này Thánh Nguyên Tông võ tôn bước chân bước ra, bóng người cuộn cuộn, hướng về thiên châu thành nào đó một phương hướng lấp lue mà đi. Đại ca, thật sự muốn cùng Thánh Nguyên Tông hợp tác sao? ngụy gia bên trong, có người quay về cái kia ba tầng cảnh võ tôn hỏi. Thánh Nguyên Tông dù sao cũng là thế lực cấp độ bá chủ, sau lưng có một vị võ hoàng, Lưu Vân Tông che chở tiểu tử kia, nếu như không cho Thánh Nguyên Tông thiên tôn nhúng tay vào. Sự tình căn bản là không có cách tiếp tục nữa. Cái kia Ngụy gia Võ Tôn đáp lại nói, "Chuyện này, ta sẽ cùng lão tổ cùng gia chủ nói, không cần lo lắng." Thoại âm là tất, Ngụy gia Võ Tôn cường giả cũng rời đi nơi đây, hướng về Ngụy gia phương hướng bạo vút đi. Tại chỗ, Tần Minh nhìn thấy nguy cơ giải trừ, cản đội vàng tiến lên, quay về Lưu Vân Tông Thiên Tôn cường giả nói cảm ơn, làm cho Lưu Vân Tông Thiên Tôn lộ ra một vệt ý cười, "Hà tất khách khí như vậy, ngươi cùng Diệp Lan quan hệ không tệ, ta giúp ngươi cũng là phải làm." đơn giản một câu nói, người nói vô tâm, người nghe nhưng có ý, những kia nữ đệ tử dồn dập nở nụ cười, Diệp Lan mặt cười đứng đỏ, nhẹ nhàng kéo lại sư tôn góc áo, tiên bối hiểu lầm, tại hạ cùng Diệp tiểu thư bèo nước gặp nhau, sơ lần gặp gỡ mà thôi, thần minh giải thích, vừa nãy không biết là ai nói quý mến Lưu Vân Tông tiên tử, muốn thế tiên tử lấy lại công đạo, kinh phong có điều ở trong lời nói đối với Diệp sư tỷ có chút khinh bạc, ngươi liền chém hắn, bây giờ nói sơ lần gặp gỡ mà thôi, ai tin? Có Lưu Vân Tông nữ đệ tử đem Tần Minh lời nói mới rồi đều chuyển đi ra, để Tần Minh chăm miệng cũng không thể bảo chữa, lúc trước nói thời điểm chỉ là muốn tìm cái lý do đối phó Thánh Nguyên Tông, hiện tại ngay ở trước mặt Lưu Vân Tông Thiên Tôn cũng giải thích không rõ. Không sao, người trẻ tuổi, máu nóng, chúng quan giận dữ vì là hồng nhan cũng bình thường, chuyện của các ngươi ta sẽ không quản. Nay tuyệt mỹ Thiên Tôn cười nhạt, lập tức hướng về Lưu Vân Tông đặt chân nơi bước chậm mà đi, mang theo chúng đệ tử rời đi. Diệp tiểu thư Vừa nãy việc có bao nhiêu mạo phạm, vẫn xin xem xét. Tần Minh xưa nay ra mặt rất dày, hiện tại trái lại có chút bắt đầu ngại ngùng. Không có chuyện gì, ta còn không biết tên của người đấy." Diệp Lan hảo phóng nói rằng, "Làm cái bằng hữu đi. Cửu hữu địa phủ, Tần Minh." Tại hạ Diệp Lan, núi không chuyển nước chuyển, hữu duyên tạm biệt." Diệp Lan quay về Tần Minh ôm dưới quyền, lập tức hướng về sư tôn phương hướng, lấp lóe mà đi. Chương 299: Tiến vào Ngụy gia. Lưu Vân tông thiên tôn xuất hiện. Càng thêm gây nên tần minh đối với thực lực khát vọng, chỉ cần ngươi đủ mạnh, liền có thể như tuyệt mị thiên tôn như vậy, chém ngụy ra võ tôn, còn muốn cho ngụy ra nhận túng. Đương nhiên, làm thực lực mạnh mẽ đến nhất định trình độ, rất nhiều chuyện cũng sẽ không tính toán, bởi vì vượt qua cấp bậc kia, mục quang trở nên lâu dài, không hạn chế với một người, một chỗ, khi đó, mới xem như là chân chính cường giả Đôi này, chuyện này đối với tần minh tới nói, có vẻ còn rất xa xôi. Tần minh rất rõ ràng. Hắn tuy rằng có thể chém giết chín tầng cảnh vũ quân, nhưng ở thiên nhất cảnh vẫn chưa đi đến mức tận cùng, còn có dài đáng đắng một đoạn đường phải đi, thiên quân bảng trên đệ nhất người, thể vương, đã có thể chém giết võ tôn, nhưng hắn còn không được. Thánh Nguyên Tông Thiên Kiêu Kinh Phong chờ người bị chu diệt tin tức rất nhanh ở Thiên Châu Thành Khuyết tán ra đến, tuy rằng chỉ là ở bộ phận khu vực, nhưng cũng gây nên không ít quan tâm, dù sao, Kinh Phong là thiên quân nhân vật trên bảng, lại bị thiên nhất cảnh 6 tầng vũ quân giết chết, liền Thánh Nguyên Tông võ tôn đều không làm gì được hắn. Như vậy một trận chiến, thực tại làm người không ít người chấn động. Như vậy Hàn thế vô song thiên kêu nhân vật, mọi người nhưng lại không biết tên của hắn, đúng là khiến người ta cảm khái. Mà ở mọi người quan tâm bên trong, tần minh nhưng là lạng yên thay đổi một bộ mặt, cùng hóa thành hình người liệt thiên sư vương ở phụ cận tìm trần thương cùng huyền nhi tâm tích. Thiên Châu Thành, Nguyễn Gia Thân là Thiên Châu Thành truyền thừa cửu viễn thế gia, Nguyễn Gia gốc gác có thể tính là phi thường thâm hậu, ngay cả thiên tôn cấp bậc cường giả đều có năm vị đều là kinh sợ một phương nhân vật mạnh mẽ, nhưng hôm nay, chịu đến mục nhã, đến từ một ít thiên nhất cảnh tiểu bối mục nhã. Gia chủ, tiểu tử kia quá mức can giỡn, lấy ngụy gia thực lực, hoàn toàn có thể ở Thiên Châu trong thành đem bọn họ tìm ra giết chết, bằng không, Thiên Châu thành người còn không được xem nhẹ Ngụy gia. Ngụy gia chủ trong sảnh, Ngụy gia gia chủ cùng chúng trưởng lão tề tụ tập ở đây, mỗi cái sắc mặt đều rất khó coi, có vị trưởng lão nhân vật xuất mở miệng trước, hắn đã bước vào vương đạo cảnh bên trong ba tầng được lực phi thường đáng sợ, không sai, ta cũng chủ trương chuu diệt hắn. Bằng không, ta ngụy gia mất hết mặt mũi. Lại là một vị trưởng láo lạnh lùng nói rằng, Lưu Vân Tông Thiên Tôn đánh giết cái kia hai tên võ tôn, trong đó có một vị là hắn em ruột, này bút cửu hận, hắn không cách nào cùng Lưu Vân Tông thanh toán, chỉ có thể toán ở tần minh trên người. Chủ nhà họ Ngụy Mục Quang hơi trầm xuống, hắn làm sao không muốn trực tiếp giết tiểu tử kia? Nhưng Lưu Vân Tông Thiên Tôn nếu lên tiếng, hắn nếu là không nhịn. Để Lưu Vân Tông sau khi biết trong lòng không thoải mái, hắn cũng rất khó làm. Gia chủ, ta cho rằng, giết chết, không thích hợp, không giết chết, chúng ta trong lòng không vui. Như vậy, không ngại mượn tay người khác, trừ chi. Khi này đạo chuyện làm ăn vừa ra, toàn trường đều yên tĩnh lại, mục quang rơi vào cái kia trên người trưởng lão. Này trưởng lão trưởng tử, chính là cùng thánh nguyên tông võ tôn thương lượng thật kết minh vị kia ba tầng cảnh võ tôn. Muốn tham dự này hội nghị cấp cao, phải là ngụy gia trưởng lão mà muốn trở thành ngụy gia trưởng lão thì lại thực lực đó nhất định phải đạt đến vương đạo cảnh bên trong ba tầng. Nói tiếp, chủ nhà họ Ngụy gật gật đầu, quay về cái kia trưởng lão nói rằng: "Vâng." Nay trưởng lão trong ánh mắt chất chứa một tia thâm ý, mở miệng nói: "Cái kia gọi Tần Minh tiểu tử, có thể không giết, thế nhưng đồng bạn của hắn, nhưng có thể từng cái từng cái giàn vật đến chết, sau đó đem Tần Minh để cho Thánh Nguyên Tông đi giết, như vậy cùng Thánh Nguyên Tông đều có thể giải hận, mà Lưu Vân Tông như muốn trách tội." liền để bọn họ đi tìm Thánh Nguyên Tông đi. Kế này rất, gì giệu. Tòa Sơn quan hổ đấu, hai đại thế lực cấp độ bá chủ tranh đấu, phải làm sẽ rất thú vị đi. Chúng trưởng lão đều là lộ ra một vệt ý cười, phương pháp như vậy, rất là khéo. Tốt lắm, liền do ngươi đi cùng Thánh Nguyên Tông nói chuyện ba, còn những người khác, toàn lực tìm tỏi Tần Minh cùng với hắn đồng đảng, một khi phát hiện, ngoại trừ Tần Minh, cái khác chém tất cả. Chủ nhà họ Ngụy truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc. Thiên Châu trong thành Tần Minh vẫn cứ ở chung quanh tìm tòi trần thương cùng Huyên Nhi, nhưng tìm hồi lâu, đều không có tìm được. Những kia khách sạn đều nói căn bản chưa từng nhìn thấy một nam một nữ xin vào túc, cảnh này khiến Tần Minh trong đầu phát lên lo lắng. Tần sư Minh không cần phải lo lắng, bọn họ hay là tá túc dân nhà. Sư tử con nhìn thấy Tần Minh giữa hai lông mày vẻ lo âu, nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Hy vọng như vậy. Tần Minh khẽ gật đầu, nhưng làm sao sẽ không lo lắng, này thiên châu thành khắp nơi nguy cơ, bọn họ lại đắc tội rồi nguy ra một khi bị phát hiện, lấy Trần Thương cùng Huyên Nhi thực lực rất khó chạy đi. liên tiếp ba ngày, Tân Minh cùng sư tử con đều đang tìm Trần Thương cùng Huyên Nhi tâm tích, đồng thời cũng đang tìm cựu u địa phủ đặt chân nơi. ngươi nghe nói không? ngày ấy đánh giết Ngụy triển người bị Ngụy Gia bắt được, giam giữ ở Ngụy Gia địa lao, nói muốn ở Ngụy Gia ngoài cửa lớn chém giết trước mặt mọi người bọn họ. ta nhớ tới lúc đó là ba người một yêu đi, thật giống chỉ nắm lấy hai người, một nam một nữ, thực sự là đáng tiếc, cái kia nữ thật là mỹ a. Mỹ có ích lợi gì? Lập tức liền là vong hồn. Nói đến vụ gia động tác này không chỉ có là muốn thị uy, e sợ còn muốn muốn dụ hai người khác đi ra. Ngày mai hai người kia liền muốn bị trảm thủ, cũng không biết mưu kế có thể không có hiệu quả. Ta nghe nói hai người khác có Lưu Vân Tông che chở, Ngụy gia coi như bắt được bọn họ, lẽ nào dám giết hay sao? Các ngươi hiểu cái gì? Ngụy gia tựa hồ cùng Thánh Nguyên Tông kết minh, Thánh Nguyên Tông đồng dạng là một tòa thế lực cấp độ bá chủ, sao sợ hãi Lưu Vân Tông? Lời của mọi người rơi vào tần minh trong thai, làm cho tần minh mục quang trở nên càng thêm hàn lãnh. dù cho biết rõ đối phương là sử dụng nữ kế, muốn ép hắn hiện thân, nhưng dù vậy, hắn vẫn muốn đi, hắn có hay không cực thiên giáp, lại có huyết hoàng kiếm, quá mức giết cái thoải mái. Nghe nói không, kiểu lũ địa phủ cùng thánh lũ cổ phái ở thiên châu thành một đầu khác bạo phát vũ quân đại chiến, có người nói thánh lũ cổ phái ra cái thiên lũ thể, cực kỳ hung hăng, bây giờ bước vào thiên nhất cảnh tám tầng, quét ngang vô địch. Cùng cửu lũ địa phủ đệ tử triển khai đại chiến Càng là thiên lũ thể Có hy vọng chứng đạo vì là hoàng tiên thiên thân thể Mặc dù là 8 tầng cảnh E sợ 9 tầng đỉnh cao vũ quân Cũng không phải là đối thủ của hắn Nguyên bản khổ sở tìm tìm không được tin tức Hiện tại nhưng đồng thời biết rồi Làm cho tần mình trong lòng thở dài cửu lũ địa phủ ở thiên châu thành một đầu khác Muốn vượt qua Không có 2, 3 nhật tuyệt đối không thể Nhưng vào lúc ấy Trần Thường cùng huyên nhi từ lâu chết vào ngụy ra tay sư tử con Ngươi đi tìm tàu sư huynh, nói cho hắn ta ở đây. Thần minh quay về sư tử con nói rằng. Sư tử con ánh mắt lóe lên, ngươi muốn một mình đi cứu trần thương. Cái kia quá nguy hiểm, ta cùng ngươi cùng đi. Không cần lo lắng cho ta, ta có bích lạc tháp ở tay, dù cho đánh không thắng, còn có thể trốn vào đi, đợi được tàu sư huynh bọn họ đến. Thần minh đạo, nghe được bích lạc tháp ba chữ, sư tử con lúc này mới yên lòng lại, lập tức mảnh gật đầu, tốt lắm, ta tức khắc động thân, ngươi phải cẩn thận dứt lời, sư tử con bóng người trong thời gian ngắn bay lên không, hướng về thiên châu thành một đầu khác gào thét mà đi. Ngụy gia, nếu ngươi muốn chơi, vậy ta phục buổi. Tần Minh trong mắt phóng ra nhất đạo lệ mang. Nếu như Ngụy gia đồng ý ở tuyệt mị thiên tôn uy hiếp dưới dừng tay, hắn cũng sẽ không tiếp tục cùng Ngụy gia dây dưa. Nhưng Ngụy gia lấy Trần Thương cùng Huyên Nhi tương áp chế, cái kia liền triệt để làm tức giận Tần Minh. bóng người lóe lên, Tần Minh bóng người cồn cồn mà ra, như một vệ sáng giống như, hướng về Ngụy gia phương hướng bạo vũ đi. Thiên Bằng chi rực hét giận dữ triển khai, phảng phất toàn bộ đất trời đều có thể nghe được cái kia phẫn nộ yêu tiếng gạo. Thiên Bằng, có người ngước nhìn Kenu, nhìn thấy một vị như Thiên Bằng giống như thân ảnh cuồng khiếu mà qua, đó là tu hành nghĩ hóa thần thông đi, bản tôn là người. Có người nhìn ra đầu mối, mở miệng nói rằng, rất nhanh, Tần Minh bóng người đi tới ngụy ra bầu trời, khuôn mặt một đuổi, hóa thành trung niên răng rớp, dáng lâm xuống. Tại hạ trận đạo sư hòa tên, được quý gia chủ mời đến đây bảy trận. Tân Minh quay về cái kia trông coi hộ vệ nói rằng. Trận đạo sư. Hai tên hộ vệ đối diện một chút, cũng không có nghe nói ra chủ mời trận đạo sư đến. Nhà các ngươi chủ làm việc cần cùng các ngươi báo cáo một tiếng sao? Ta đến từ phái thanh thành, là chịu nhà các ngươi chủ mời. Nếu là các ngươi không cho vào, ta liền trở lại. Tân Minh lạnh lùng nói rằng, làm cho hai tên hộ vệ trong mắt ánh sáng lấp lóe lại, có chút do dự. Xin chờ một chút, ta đi vào thông báo. Hộ vệ kia nói. Không cần. Ta chính là đường đường Phái Thanh Thành cấp 5 trận đạo đại sư, ngươi để ta chờ đợi ở đây, buồn cười. Thần Minh cất bước, chuẩn bị nên ngang rời đi. Phái Thanh Thành, chính là 36 tòa thế lực cấp độ bá chủ bên trong am hiểu ám khí cùng trận đạo một tòa môn phái, hay là tu vi võ đạo không tính là hàng đầu, nhưng công phu ám khí nhưng là xuất thần nhập hóa, hơn nữa khủng bố tuyệt luân trận đạo năng lực, nhưng cũng bù đắp nên thế lực ở võ đạo không đủ. Vừa là am hiểu trận đạo năng lực cấp 5 đại sư. Như vậy tu vi thấp một ít tự nhiên cũng rất bình thường, có người trời sinh không có võ đạo tu hành thiên phú, nhưng cũng có thể ở trận trên đường có trọng đại thành tiểu, chẳng có gì lạ. Nhìn thấy tần minh trực tiếp rời đi, hai vị hộ vệ không dám lại đam giả lên sao, thế lực cấp độ bá chủ đại sư, tính khí đại rất bình thường, nếu như đắc tội rồi, thật không biết làm sao cùng gia chủ giao cho. Có thể hay không xin mời đại sư biểu diễn một hồi trận đạo năng lực. Hai tên hộ vệ còn có chút cẩn thận. Dù sao mấy ngày nay từ trên xuống dưới nhà họ Ngụy náo loạn, bởi vì Trần Minh sự tình, không biết phát động rồi bao nhiêu người, nhất định phải cẩn thận. Trần Minh lạnh rên một tiếng, lập tức thủ trưởng xẹt qua không gian, Phảng Phất có vô tận thần mang muốn từ trên bàn tay tỏa ra mà ra, trong phút chốc, từng đạo từng đạo trận văn chạy xuôi mà ra, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra khí thế khủng bố, đây là cấp 4 đỉnh cao trận văn. Giơ tay có thể khắc họa ra cấp 4 đỉnh cao trận văn, đây là cấp 5 trận đạo đại sư tiêu chí, còn cấp 5 đại trận liền cần nhọc lòng khắc họa. Chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, còn xin tiền bồi thứ tội. Hai tên hộ vệ quay về tần minh hành lễ bồi tội, thấy tần minh không hề nói gì, lập tức cũng chỉ có thể phẫn nộ, cung nghênh tần minh đi vào. Hai tên hộ vệ đem tần minh đưa vào trong phủ, tần minh ngủ quang kiêu ngạo cực kỳ, phảng phất đúng là đến khắc họa trận pháp đại sư giống như, làm cho cái kia hai tên hộ vệ âm thầm lắc đầu, hẳn là sẽ không sai, trận pháp sư đều là như vậy ngạo khí. Các ngươi đi thôi, ta đã tới ngụy gia chính mình đi tìm ra chủ liền có thể, các ngươi trông coi cửa lớn, không thể tự ý rời. đi rồi một quãng thời gian, tần minh quay về cái kia hai tên hộ vệ nói rằng, hai người kia mắt sáng lên, chợt liền cất bước rời đi. tần minh chính em thầm vui mừng không có bị phát hiện, đột nhiên một bóng người đâm đầu đi tới, thình lình chính là ngày đó muốn bách giết tần minh ngụy gia võ tôn trương 300, thủy lao cứu người. nay ngụy gia võ tôn tên là ngụy hợp, chính là ngụy gia trưởng lão con trai, thực lực bản thân cũng rất mạnh. Vương đạo cảnh ba tầng, ngày ấy đem người suýt nữa bắt được tần minh, chính là hắn. Người là ai? Nhìn thấy tần minh trong ngay mắt, này Ngụy Hợp liền cảnh giác lên, trong tròng mắt thả ra một kia địch ý, lạnh lùng hỏi. Tần minh trên người đồng dạng phóng ra một luồng ý lạnh, đạo, ta là các ngươi chủ nhà họ Ngụy mời tới cấp năm trận đạo đại sư, hòa tên, đến từ phái thanh thành. Phái thanh thành, Ngụy Hợp vẻ mặt khẽ biến, tùy tiện vừa hỏi liền hỏi ra cái thế lực cấp độ bá chủ đại sư, đúng là để hắn cảm thấy bất ngờ làm sao? đối với phái thanh thành có ý kiến gì không? tân minh khí thế bên ngoài mà ra, càng nhưng đã là thiên nhất cảnh bảy tầng khí tức, ngày ấy cùng võ tôn chiến đấu, để hắn chạm tới bảy tầng bình phong, này trong 3 ngày nước chảy thành sông địa phá cảnh, không có quá nhiều trở ngại. đồng thời, tân minh thủ trưởng đánh mà ra, lại có một tòa mô hình nhỏ trận pháp hiện lên, thiên khung gào thét, làm cho ngụy hợp mục quang nghiêm nghị mấy phần, tùy tiện nói, quả nhiên là đại sư, là tại hạ mạo phạm. hai anh. tân minh lệnh giền một tiếng. Không nhìn Ngụy Hợp, làm cho Ngụy Hợp sắc mặt cứng đờ, cũng không dám lại nói thêm gì nữa. Đây là cấp 5 trận đạo đại sư, lại đến từ phái thanh thành bực này mạnh mẽ thế lực, bị người như vậy mạo phạm tự nhiên sẽ không cam lòng. Tại hạ xin cáo lui. Ngụy Hợp hơi không ngửi, chậm rời đi nơi đây, không nói thêm gì nữa. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, Tần Minh Nhưng đem Ngụy Hợp gọi lại, khiến cho Ngụy Hợp có chút nghi hoặc. Đạo, đại sư có chuyện gì dặn dò. Thực không dám dâu dếm. Lần này quý gia chủ mời chính là sư tôn của ta, nhưng lão nhân gia người đang lúc bế quan, lúc này mới phái ta đến đây. Ta đột phá đến cấp 5 không lâu, ở cấp bậc này còn có chút mới lạ, vì lẽ đó ở thấy quý gia chủ trước, ta muốn trước tiên làm chút chuẩn bị. Tân Minh chậm rãi mở miệng, để ngụy hợp đúng là không có suy nghĩ nhiều, hỏi: "Đại sư cần muốn cái gì chuẩn bị, tại hạ có thể hay không hỗ trợ?" Đương nhiên, mấy ngày trước đây ngụy triển công tử sự tình ta cũng nghe nói, tựa hồ ngụy gia bắt được trong đó hai người quý gia chủ ý tứ, là để sư phụ ta ở lao ngục ở ngoài bố trí trận pháp, nhốt lại đến đây cứu viện người. Thần Minh lại nói, vẫn là gia chủ nghĩ đến chú đáo, cứ như vậy liền không cần lo lắng phòng bị không nghiêm, có cấp 5 trận pháp ở, có thể nhốt lại tất cả muốn xông vào người. ngụy hợp hàm cười nói, không biết đại sư cần tại hạ giúp khó khăn là cái gì. Là như vậy, bởi ta nắm giữ cấp 5 trận pháp có hạn, bởi vậy ta muốn trước tiên đi xem xem lao ngục địa hình, sớm nghĩ kỳ bố trí thế nào trận pháp. Như vậy quý gia chủ hỏi lúc thức dậy ta cũng có thể ứng đáp trôi chảy sẽ không đọa ra sư danh tiếng. Thì ra là như vậy, tại hạ có thể hiểu được. ngụy hợp bừng tỉnh, nguyên lai đối phương chỉ là lo lắng sư tôn danh tiếng bị hư hỏng, hắn đúng là lo xa rồi, lập tức gật đầu, ta mang đại sư đi tới liền vâng. Vậy làm phiền. tân Minh cười nói. tân Minh thái độ từ lúc trước tiêu căng đến hiện tại khách khí, làm cho ngụy hợp không có hoài nghi tân Minh có vấn đề, thật sự cho rằng hắn là vì giữ gìn sư tôn thanh danh. Lúc này mới thả xuống ngạm mạ, xin hắn hỗ trợ. Ngụy đáng nhật giết Tần Minh không được, đối với Tần Minh ghét nhất, này cấp 5 trận pháp đại sư vừa là bố trí trận pháp đến bắt Tần Minh, hắn đương nhiên không có ý kiến, hơn nữa phi thường tán thành, ước gì trận pháp này sớm một ít xây dựng tốt. Rất nhanh, hai người liền tới đến giam giữ trần thương cùng huyên nhi địa phương, càng là một chỗ nước ngầm lao, lối vào đứng hai tên võ tôn cấp bậc thủ vệ, khiến cho Tần Minh em thầm hoảng sợ, để võ tôn đến trông coi vũ quân, bực này trận thế. Ngụy gia cũng thật là để mắt hắn. Ngụy gia càng đối xử như vậy Trần Thương cùng Huyên Nhi. Thần Minh đáy mắt xẹt qua một vị Hàn ý. Vị này chính là phái Thanh Thành Đại sư, được gia chủ chi yêu tới đây bố trí trận pháp. Ngụy hợp chủ động đối với hai vị kia võ tôn giới thiệu, hai vị võ tôn tất nhiên là không có hoài nghi Ngụy hợp, vì là Thần Minh tránh ra đường. Chư vị nhường một chút, ta xem một chút làm sao bố trí trận văn. Thần Minh quay về ba người nói rằng, làm cho ba người sừng sốt một chút chợt bóng người tránh ra, dù sao bọn họ không phải trận đạo đại sư, không rõ ràng trận pháp làm làm sao bố trí. Trong phút chốc, tần minh bước chân một bước, không cực thiên giáp mặc lên người, tu vi của hắn trong nháy mắt tăng lên tới vương đạo cảnh bảy tầng, đồng thời huyết hoàng kiếm hét giận dữ mà ra, như nhất đạo hào quang đỏ ngầu, trong nháy mắt chém về phía một vị võ tôn.